chương một trăm mười bảy bắc minh có cá chương một trăm mười bảy bắc minh có cá lần thứ sáu mươi b ố trở về vương thông t ừ trên giường ngồi dậy sờ lên cổ của mình cảm t h ắ n nói kiếm pháp thật tốt lần này trở về đã chứng minh hai chuyện thứ nhất t i ể u kiếm tiên thay đổi cho mình thanh kiếm kia về sau hắn liền cùng trước đó lạc thần bà bà thành một cái không có tình cảm bột nói nhảm một câu không có đi lên chính là làm những thứ này thần bí r a hỏa tại cho mình một kiện đồ vật về sau tựa hồ liền sẽ mất đi một chút thứ then chốt thứ hai đương nhiên chính là tạm bụt ý nghĩ t r i để phá sản tiểu kiếm tiên trong tay thanh kiếm kia tại thật thân kiếm trước đụng một cái liền á t suy nghĩ nhiều soát chút kiếm thực hiện bạn kiếm quy tông ý nghĩ là ngâm nước nóng vương thông thở dài hắn hiện tại mặc dù có thanh phong kiếm bảo bối này nhưng là năng lực thực chiến khẳng định vẫn là còn thiếu rất nhiều muốn tại trường cối phó b ả n thăm dò muốn phá hư các người chơi nhiệm vụ thậm chí là khiêu chiến máy móc b ạ c h thuộc cũng còn phải tiếp tục m ạ n h lên vương thông ngồi tại bên giường đốt lên một điếu thuốc mãi mãi lúc trước đề cập qua hai cái địa danh một cái hố đình hồ một cái thái sơn động đình hồ tiểu kiếm tiên đã đem áp đáy hòm bảo bối đều đưa như vậy tiếp xuống vương thông đem tàn thuốc nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc đổi thân quần áo thể thao chuẩn bị tốt rượu một trận nói đi là đi lữ hành bắt đầu như thế đó buổi chiều dưới chân núi thái sơn vương thông c o n cái đơn giản b ạ lộ xen lẫn trong rộn rộn ràng ràng du khách bên trong bước đầu nhìn lên lấy tòa này hùng vị sơn phong từ xưa liền có thái sơn an thì tứ hải đều an thuyết pháp nơi này là lịch đại đế vương phong thiện tế thiên địa phương tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác cùng sắc thái thần bí vương thông trước đó đối với mấy cái này không có hứng thú nhưng là hiện tại không thể không cảm thấy hứng thú nói cho đúng hắn không phải đến du lịch mà là đến gây chuyện hoặc là nói là tìm đến phó bản thông qua đối thái sơn hiểu rõ vương thông cho mình quy hoạch thăm dò lộ tuyến hắn không có lựa chọn ngồi xe cáp mà là từ chân núi thiên ngoại thôn bắt đầu bỏ từng bước một địa thuận thềm đá leo lên trên ban ngày thái sơn người đông n g h ì nghỉ khắp nơi đều là hướng dẫn du lịch tiếng kèn cùng du khách tiếng ồn ào vương thông vừa đi một bên phóng xuất r a tinh thần lực cẩn thận cảm giác hết thẻ chung quanh nhưng hắn bỏ lên một phần ba về sau liền không lại cảm giác vương thông thân thể vẫn là người bình thường thân thể cái này leo núi là thật m ệ t m ỏ i a ai có thể tưởng tượng một cái ngay tại cứu vớt thế giới người ngay cả bỏ cái thái sơn m ệ t không được còn tốt vương thông có thể gian lận hắn trực tiếp dùng tinh thần lực nâng tự mình bước chân như bay hướng đỉnh núi sông sở d ĩ không bay thẳng là không muốn gây nên bối rối nhưng dù cho d ạ n g này cũng bị một đám thể dục sinh nhóm kinh động như gặp thiên nhân giáo viên thể dục đối sau lưng học sinh nói ra các ngươi nhìn xem người ta nhìn nhìn lại chính các ngươi có tinh thần lực ra chỉ vương thông nhẹ nhóm nhiều leo lên núi đi dạo một vòng sau đó lại xuống núi lúc lên lúc xuống vừa đi vừa về nhiều lần ở giữa lại gặp được đ á m kia thể dục sinh giáo viên thể dục cũng trợn tròn mắt lao sư còn phải xem xem người ta sao vương thông đi dạo mấy chuyến nơi này chính là một cái bình thường nhất bất quá năm cấp x á cảnh khu chỉ ít ban ngày là không có phó bản xuất hiện mãi cho đến trạm vào tối vương thông đi vào nam kinh ê môn đỉnh núi gió thật to nhiệt độ không khí cũng chậm lại không ít ban ngày lên núi du khách đã bắt đầu xuống núi nhưng tương tự cũng không ít người chính đi lên đội đêm bỏ thái sơn chờ lấy ngày thứ hai tại ngọc hoàng đỉnh nhìn mặt trời mọc là nơi này đặc sắc hạng mục vương thông tại đỉnh núi tìm vợ con tiệm cơm tùy tiện ăn chút gì sau đó tiếp tục lúc lên lúc xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua bóng đêm càng ngày càng sâu đỉnh núi du khách mặc dù so ba ngày ít đi rất nhiều nhưng vẫn như c ũ không tính q u ẩ n cụ vẽ đèn tin cầm tay cổ sáng tại trên sơn đạo lúc cần lúc hiện nương theo lấy người tuổi trẻ hoàn thành thiếu ngữ 11 giờ đêm 59 phân vương thông lại một lần đến ngọc hoàng đình lúc này hắn thấy được một cái có chút quen mắt bên mặt một người mặc áo giả k ị trung niên nam nhân chính dựa vào h à dạo ngắm nhìn xa xa bầu trời đêm vương thông ký ức sao mà tốt một chút mấu chốt hình tượng là sẽ không quên người này tại thất phong sơn trong căn cứ gặp qua là bảy trăm bốn mươi chín cục kỳ nhân cả nước bảy trăm bốn mươi chín cục kỳ nhân đều không có nhiều tại hơn một tỷ người bên trong đụng phải đúng là khó được đột nhiên vương thông thấy hoa mắt vương thông lập tức tinh thần liền đến h ắ n biết phó bản giáng lâm mắt nhìn thời gian lại là mười hai giờ cả một giây sau d ị biến nảy sinh nguyên bản một mảnh đen kịn đông phương chân trời đột nhiên sáng lên một vệ kim quang quan mang kia càng ngày càng thịnh phản phất một m ả mặt trời đang từ dãy núi cuối cùng dâng lên mà ra Ta thao. mặt trời mọc rồi bây giờ không phải là mười hai giờ khuya sao làm sao lại trời đã sáng đây là tình huống như thế nào thần tiên hiển linh ngọc hoàng đỉnh bên trên tất cả du khách cùng nhân viên công tác tất cả đều mộng kim sắc quang mang xé mở màn đêm đem chọn phiến vân hải đều nhuộm thành tráng lệ kim sắc dãy núi tại kim quang chiếu r i i hình dáng rõ ràng tựa như tiên cảnh tất cả mọi người bị cái này rung động cảnh tượng sợ ngây người n h a nhau lấy điện thoại cầm tay ra nhanh đập nhanh đập đời này chưa thấy qua loại cảnh tượng này tiếp sau đoán chừng cũng không thấy được ta muốn mở trực tiếp tuyệt đối có thể lên l ồ i cuốn ngoa tạo không tín hiệu ta cũng đánh không đi ra tiếng kinh hô tiếng thét trói hai liên tiếp ngay tại mảnh này trong hỗn loạn dưới chân vân hải bắt đầu kịch liệt một vợ như là sôi trào nước sôi một cái vô cùng to lớn bóng ma ngay tại từ vân hải phía dưới chậm dại dâng lên vương thông h í p mắt lại hắn nghe được một cái cổ lão mà x a xăm thanh â m phản phất trực tiếp tại mỗi người trong đầu v ă n g lên bắc minh có cá kỳ danh là côn lúc này một con lớn đến không cách nào tưởng tượng cự thú xông phá t ầ n mây nhìn qua là cá voi bộ dáng toàn thân tản ra màu xanh đũ quang nó từ b ư ớ c lên vân hải bên trong nhảy lên mà ra thân thể cao lớn che đậy sát trời mang theo cùng phong thổi đến trên đỉnh núi đám người ngã trái ngã phải cự côn bãi động như là dây núi giống như bầy đôi hướng phía thiết cung lên như diều gặp gió vốn cho rằng nửa đêm gặp mặt trời mọc liền rất không hợp t h ó i thưởng không nghĩ tới lại còn xuất hiện côn cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm vi bi. côn ta là đang nằm mơ sao mụ mụ ta nhìn thấy thượng cổ thần thú khôn côn đây là khôn côn a ta không phải tiểu hát tử ta xuyên việc rồi ha ha ta x u y ê người qua. đ ú n lúc này. Trong n g đám chơi á a vương thông cũng kịp phản ứng lần này côn bằng có lẽ liền cùng loại động đỉnh hồ vòng xoáy vương thông không có lại do dự cũng đằng không mà lên bay về phía con kia côn chương một trăm mười tám ta cần không có ủng hộ chương một trăm mười tám ta cần không q u â n ủng hộ vương thông đón gió mà lên đuổi kịp c ử côn trực tiếp rơi vào nó trên s ố n g lưng vậy lưng bất bình gió có chút lớn vương thông ngã trái ngã phải có chút đứng không v ữ n g thế là vội vàng dùng tinh thần lực cho mình thân thể thực hiện lực lượng lúc này mới ổn định thân hình cách đó không xa chính là cái kia người chơi thời khắc này người chơi nhìn lên bầu trời ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vương thông một mắt vương thông nghĩ nghĩ chủ động hướng phía người chơi tới gần mấy bước sau đó hỏi bằng h ư u ta lần đầu tiên tới cái này phó bạn có thể cho ta nói một chút cái này phó bạn sao vương thông cố ý điều khiển tinh vi nét mặt của mình cố gắng đem người trung niên này tưởng tượng thành lý tư tư khiêu vũ bộ dáng để cho mình nhìn như cái khiêm tốn thỉnh giáo người mới ai ngờ người chơi này thậm chí lười nhác quay người chỉ là đem cổ quay lại một nửa quét vương thông một mắt sau đó cười lạnh một tiếng liền ngươi d ằ n g này cũng dám tới chốt như thế chịu chết Ngậy. vương thông bị chẹn họp một chút ta loại nào rồi nói thực lực của ta không tốt coi như xong có thể hắn chỉ là nhìn thoáng qua bề ngoài tốt xấu thân thể này so ngươi tuổi trẻ so ngươi đẹp trai đi cũng được lần thứ nhất gặp mặt coi như ngươi đ â m thật mắt liền để ngươi trước chứa một lần vương thông không còn trong vấn đề này xoắn suýt cái kia trung niên nam nhân cũng không có lại phản ứng vương thông tiếp tục ngựa đầu nhìn thiên vương thông chú ý tới người chơi này tựa hồ đang chờ đợi trên trời cái gì có thể trên trời ngoại trừ không hiểu thấu xuất hiện thái dương nhìn một cái cái gì cũng không có đây là nhìn cái gì đấy thế là vương thông lần nữa nhìn về phía bầu trời không bao lâu cái kia vòng kim sắt thái dương bên trong đột nhiên bay ra lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng điểm sáng cấp tốc biến lớn rõ ràng là từng cái thân thể ưu nhã tiên h ạ bọn chúng phô thiên cái địa như là màu trắng mưa s a băng hướng phía cự côn phần lưng b a y thẳng m à t ớ i địa cầu khoảng cách thái dương không phải một chấm năm ức cây số sao nửa đêm xuất hiện thái dương coi như xong hiện tại thái dương bên trong xuất hiện đồ chơi làm sao qua trong dây lắt liền đến địa cầu bên cạnh trung niên nam nhân rất là bình tĩnh những cái kia đắp xuống thiên hạ tại ở gần thân thể của hắn một mét phạm vi lúc tựa như đụng phải lấp kín bức tường mô hình nao nhao bạo thành một đoàn màu trắng qua vụ cái này vách tường một tầng từ khí lưu tạo thành trong suốt vòng bảo hộ đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó vương thông đứng ở bên cạnh đều có thể cảm nhận được phong mà vương thông bên này liền chật vật rất nhiều vương thông đầu tiên là né tránh hai con nhưng đằng sau càng ngày càng dày đặc chỉ có thể trước tiên dùng tinh thần lực đi bắn ra t i ê n hạc nhưng mà những cái kia tiên hạc lực trùng kích viễn siêu tưởng tượng của hắn tinh thần lực lực đẩy chỉ có thể thoáng chỉ hoãn tốc độ của bọn nó điều khiển tinh vi phương hướng của bọn nó nhưng là chính diện sung kích lời nói nhưng căn bản ngăn không được lúc này một con tiên hạc chính diện hướng vương thông đánh tới vương thông cho tiên hạc giảm tốc về sau cấp tốc những ư ờ i khó khăn lắm tránh thoát những tiên h ạ này rơi xuống cự côn trên lưng tựa như nhân xâm quả rơi xuống đất trực tiếp biến mất một con lại một con vương thông biết tiếp tục như vậy không được hắn lập tức từ móc ra bầu rượu muốn uống rượu rút ra thanh phong kiếm đến đường đối nhưng lại tại hắn vặn ra nắp ấ m trong m h á y mắt một con tiên hạc hung hăng đâm vào hắn trên ngực、Phúc. vương thông phun ra một vụ máu tươi thân thể hướng về sau lảo đảo bầu rượu trong tay rời tay bay ra biến mất tại trong lây ẩm ẩm ẩm lại là liên tiếp mấy lần trọng kích vương thông cảm giác ngũ tạm lục phủ của mình đều rời vị xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh cả người hắn bị to lớn lực đạo đâm đến bay lên bay thẳng ra cự quân lưng thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống ba các ngươi nhìn có người rất xuống ta máy bay không người lái còn có thể dùng ta mở đi xe một m chút ngọc hoàng đỉnh bên trên lần nữa chuyển đến các du khách kinh hô vương thông tại rơi xuống bên trong hắn muốn dùng tinh thần lực ổn định thân hình nhưng trọng thương phía dưới tinh thần lực đã không cách nào ngưng tụ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình xuyên qua quần quận tầm mây nhìn phía dưới màu xanh sấm sơn lâm tại tầm mắt bên trong phi tốc phóng đại trong lòng chỉ còn lại một câu ngọ tàu bị chim giết thứ sáu mươi năm lần trở về vương thông đống nhiên từ trên giường ngồi dậy Và, phó bản cửa cũng còn không có sợ đến trực tiếp liền bị chim đụng chết rồi thái sơn phó bản tiến vào phương thức cùng động đình hồ hoàn toàn không cùng đẳng cấp động đình hồ vòng xoáy chỉ ít sau khi đi vào nếu như vương thông không giết người người bình thường còn có cơ hội sống sót lần này ngược lại tốt đừng nói người bình thường lên không được tự ô n tự m ì n h loại cấp bậc này ngay cả đợt công kích thứ nhất đều gánh không được cái kia bay h ạ t lạc tinh đồ chơi căn bản chính là một chương sàng chọn người chơi nhập m ô n phiếu muốn bảo cái này phó bản chỉ có hai cái biện pháp hoặc là có được giống cái kia trung niên nam nhân mạnh như nhau lớn năng lực phòng ngự hoặc là liền phải tại tiên hạc đầm chết tự mình trước đó chủ động xuất kích đem bọn nó toàn xử lý biện pháp thứ nhất tạm thời đừng suy nghĩ biện pháp thứ hai có lẽ có thể thử một chút những cái kia tiên hạc kỳ thật lực công kích không mạnh chí ít không phải miểu s á t vương thông cấp bậc vương thông bị đụng thật nhiều lần cũng chưa c h ế t đấu còn có thể rơi xuống quá trình bên trong suy nghĩ lung tung chỉ là số lượng thực sự nhiều lắm đã như vậy vậy thì tìm giúp đỡ đi vương thông cầm điện thoại di động lên thuần t h ụ bấm thẳng tới thiên thính dãy số kinh đô phòng học trên màn hình lớn có một người anh c h ụ là người này sao trên màn hình chính là cái kia trèo lên côn l ư n g trung niên nam nhân căn cứ chính xác kiệt chiếu đúng chính là hắn vương thông xác nhận nói liêu thanh trần hoài sơn đọc lên đương án thượng danh tự bảy trăm bốn mươi chín cục k ỳ nhân lệ thuộc hoa nam phân cục năng lực là cái gì vương thông truy vấn ngự phong ngự phong vương thông nhữ mày năng lực này nghe rất trâu bọ ép nhưng chân chính để vương thông cảm thấy nghi ngờ là lúc ấy người chơi d á n g lâm tại liêu thanh trên thân về sau tựa hồ cũng là sử dụng cùng loại gió năng lực chặn tiên hạc lưu tinh trần hoài sơn lúc này nói bổ sung năng lực của hắn cực hạc cũng chính là chế tạo ra một trận tương đương với cường lực máy xấy cấp bậc gió vương thông cái gì máy xấy trần hoài sơn thổi tóc máy xấy vương thông xem ra bình thường bảy trăm bốn mươi chín trong cục kỳ nhân hoàn toàn chính xác không có một cái nào có sức chiến đấu chẳng lẽ chỉ là trùng hợp vương thông nghĩ nghĩ tạm thời không có đi truy đến cùng mà là đưa ra nhu cầu của mình ta cần lòng quốc không q u ầ n tại số ba ban đêm cho ta trợ giúp trần hoài sơn hỏi muốn bao nhiêu máy bay chiến đấu ta tìm người cho ngươi điều vương thông toàn bộ c h ư một trăm mười chín bởi vì mặt mũi lớn chương một trăm mười chín bởi vì mặt mũi lớn toàn bộ vương thông một câu toàn bộ đem trần hoài sơn làm trò trầm mặc trong phòng họp những chuyên gia khác giáo sư cũng hai mặt nhìn nhau tiểu tử này là thực có can đảm mở miệng a đây chính là long quốc toàn bộ không quân lực lượng không phải nhà hắn lầu dưới quầy bán qua v ặ t nói chuyện không liền chuyện không trần hoài sơn trầm mặc trọn vẹn nửa phút mới chậm rãi mở miệng tiểu vương ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì ta đương nhiên biết vương thông hồi đáp trước đó có lần trở về ta để đem hàng không mẫu hạm điều nhập động đỉnh ngủ đúng là không thực tế nhưng là lần này là trong bầu trời không có đường thủy hạn chế hẳn là rất đơn giản đi tiền viện trưởng nghe nói như thế b í mắt cũng nhảy lên tiểu vương đồng chí n g ư ơ i tốt như vậy trí nhớ hẳn là rút mấy lần trở về ra xem nhiều sách vương thông trừng mắt đọc sách tiền lão n g ư ơ i cái này coi như nói sai trước đó trở về có đề cập qua đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến lần kia ta thật nếm thử đọc sách học tập tiền lão sau đó thì sao sau đó ngươi nói ngươi có ngu đi nữa sẽ còn học không được vi phân và tích phân sao vương thông không đề cập tới chuyện thương tâm của ta nói về những cái kia tiên h ạ bọn chúng số lượng phô thiên cái địa căn bản không phải v à i khung máy bay có thể giải quyết chỉ có bao hỏa thức đặc kích dùng tuyệt đối số lượng ưu thế mới có thể đem bọn nó toàn bộ t h a n h k h ô n g tiền lao nói ra tiểu vương đồng chí điều động cả nước không vân ngươi biết điều này có ý vị gì sao dù cho điều động một bộ phận trần tổ trưởng cũng muốn chống đỡ thiên đại áp lực lúc này trần hoài sơn đứng lên tất cả áp lực ta đến khiêng khẳng định không cách nào điều đến toàn bộ ta tận cố gắng lớn nhất dứt lời trần hoài sơn rời đi phòng họp nhìn xem trần hoài sơn bóng lưng rời đi vương thông cười nói vẫn là lao trần đáng tin cậy a Cuối cùng, trải qua các phương cố gắng long quốc điều động một phần ba không quân chuẩn bị chiến đấu lực lượng từ diệt 10 hệ liệt đến diệt 20 hệ liệt toàn bộ chứa đầy đạn thật mặt khác còn có hai khung mô đen mới nhất tổ ong mãi cái vào lúc ban đêm tám điểm toàn bộ thái sơn cảnh khu đột nhiên kéo vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo tất cả còn tại trên núi du khách đều được cho biết có cực đoan thời tiết cùng địa chất thai hại phong hiểm nhất định phải lập tức xuống núi vô số mặc mê thải phục quân nhân tràn vào cảnh khu kéo cảnh giới tuyến bắt đầu chấp hành thanh tràng nhiệm vụ các du khách mặc dù phàn nản nhưng ở loại chiến trận này dưới cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ phối hợp rút lui nhưng mà tại kiểm kê rút lui nhân số lúc một vấn đề xuất hiện có một cái đăng ký trong danh sách du khách không tìm được liêu thanh 749 c ụ c cái kia kỳ nhân liên lạc không được thái sơn hạ sắp đặt lâm thời trong trung tâm chỉ huy 749 c ụ c hoa nam phân khu người phụ trách nói ra chúng ta dựa theo kế hoạch thông tri hắn nói trong cục có khẩn cấp nhiệm vụ để hắn đến chân núi tập hợp nhưng hắn nhận điện thoại liền trực tiếp cố máy lại đánh liền t ắ t máy chúng ta người đem núi đều nhanh lật khắp cũng không tìm được cái bóng của hắn vương thông nghe được tin tức này cũng nhớ mày vì cái gì ít hết lần này tới lần khác là liễu t h a n h cái này liễu thanh bình thường nhất là gò bó theo khuôn phép tính kỷ luật rất mạnh cho tới bây giờ không có đi ra loại này đừng rẽ không có đạo lý sẽ không rên một tiếng liền chơi mất tích trong phòng họp một cái cứu thế tiểu tổ thành viên đột nhiên đưa ra một cái khả năng chẳng lẽ lại hắn đã là người chơi rồi cho nên sớm chạy trốn đi vương thông trong đầu lập tức hiện ra hồ đại gia tấm kia sừng mặt s ư ơ n g mũi mặt hồ đại gia ví dụ đã chứng minh người chơi là có thể tại phó bản trước sớm g á n g lâm chỉ bất quá tại phó bản mở ra trước bọn hắn tựa hồ không cách nào sử dụng những cái tiên siêu tự nhiên năng lực không bài trừ khả năng này vương thông trầm giọng nói được rồi mặc kệ hắn vương thông nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh mười một giờ thái sơn bên trên đã không có du khách coi như cái kia người chơi muốn đổi người g á n g lâm cũng không được tuyển c h í n h ta đi lên là được nói xong vương thông liền một thân một mình đi vào bị bóng đêm cùng yên t ĩ n h bao phủ thái sơn không có du khách ồn ào náo động cả tòa núi đều lộ ra phá lệ chống trải cùng trang nghiêm tinh thần lực gian lặn dưới vương thông nửa giờ liền đi tới ngọc hoàng đình vương thông đứng ở bên bờ vực gió núi gà o khét thổi đến áo quần hắn bay phất phới hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa trong bầu trời đêm đã có thể nhìn thấy chiến cơ biên đội lấp l o à hàn g đèn bọn hắn sẽ ở phó bản mở ra trước nhập tầng trời thấp khu trở lệ mười m giờ b ố vương thông bặn ra bầu rượu bắt đầu uống rượu thời gian từng phút từng giây địa trôi qua 1 1 giờ n ă h í n phân vương thông cảm thấy cái kia cố quen thuộc hơi say rượu tay trái chỗ cổ tay kiếm minh đã có thể cảm nhận được tùy thời có thể lấy rút kiếm đúng lúc này một cái băng lanh thanhầm từ vương thông sau lưng chuyển đến người là ai vì sao muốn ngăn cản ta đổ bộ phó bản hả ảo giác ta không phải mới hơi say rượu sao làm sao lại uống ra h ảo giác không đúng vương thông đ ỗ n g nhiên quay đầu lại chỉ gặp một người mặc áo giả kích trung niên nam nhân đang từ trong bóng tối từng bước một đi ra chính là liễu thanh hán giờ phút này ánh mắt sắc b é n như lao toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ làm người sợ h ã i sắc khí ngo tạo ra hỏa này làm sao bên trên núi vừa rồi giấu chỗ nào vương thông giơ lên tay trái của mình chuẩn bị vung ra thanh phong kiếm thừa dịp phó bản giáng lâm trước một kiếm làm thì hắn cũng liền tại lúc này bắc minh có cá kỳ danh là côn cái tiêu cổ lão mà x a xăm thanh âm ở trong thiên địa v ă n g lên phó bản giáng lâm vương thông trong nháy mắt cảm nhận được đại nguy cơ lúc này rút kiếm đã chậm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vương thông tay trái chỉ chỉ thiên sau đó ngón trò cùng ngón nút đối lượng ngón cái đặt ở ngón trò cùng ngón nút trên móng tay ngón giữa cùng ngón áp ú t khép lại dựng thẳng lên một cái tiêu chuẩn tam thanh chỉ thủ ấn vương thông dùng cái này thủ ấn không đội không chậm địa vẽ một vòng tròn làm liêu thanh nhìn thấy cái này thủ thế trong nháy mắt trên mặt hắn biểu lộ thay đổi cái tia cố cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sắc khí lập tức tan thành mấy khói thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh ngạc lúc này kim quang x é rách màn đêm vân hải bắt đầu bước lên liêu thanh thật sâu nhìn vương thông một mắt ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng không nói gì nữa cũng không có độc thủ hắn quay người chạy như bay nhẹ nhàng nhảy lên liền thừa phong mà lê n trực tiếp rơi vào đầu kiêm phá vân mà ra cự côn trên lưng hô vương thông thật dài địa thở dài một hơi ha ha ta thật là một cái đứa bé lanh lợi thành công nếu là mới vừa rồi bị ra hỏa này đập phát chết luôn vậy lần này một phần ba không quân coi như một điều cái này t h ủ thế thật đúng là mẹ nhà hắn dùng t ố ta đ vương thông n é t miệng cười cười cũng lời suy nghĩ ở trong đó đạo đạo dưới chân hắn phát lực đồng dạng đằng không mà lên hướng phía cái kia to lớn côn l ư n g bay đi b ấ t quá lần này hắn đã có kinh nghiệm rơi vào côn phía sau hắn cố ý tìm cái cách cái kia người chơi xa xa nơi hẻo lánh đứng vững liêu thanh nhìn về phía vương thông nhịn không được hỏi một câu song tinh tổ chức làm sao lại phái loại người như người đến lại là tương tự một câu lần trước lao tử l ẻ loi một mình ngươi nói như vậy coi như xong nhưng là lần này làm vô số tiên hạc từ thái dương bên trong bay ra tới thời điểm vương thông cười nói bởi vì lao tử mặt mũi lớn thiên hạ v t vật đều nghe ta lệnh ra đi trường không lưới dao vừa dứt lời mấy trăm máy bay chiến đấu xông phá tầm mây liêu thanh nhìn trận tròn mắt t r ư m hai m tiên ảo t r ư m hai m tiên ảo liêu thanh cả người đều có c h ú t ộ n g hắn gặp qua đủ loại người chơi có dựa vào cá nhân võ lực sông bảo có dựa vào pháp bảo đạo cụ như lợi thậm chí còn có dựa vào một mép lừa dối nhưng hắn mẹ nó giao người giao tới một cái quốc gia không quân vẫn là trên địa cầu bà thường không quân hắn xem như tiểu đao hoạch cái mông mở mắt đây rốt cuộc là đường gì số cái trò chơi này đã chuẩn bị kết thúc đã đi tới thời khắc quan trọng nhất thế giới này tất cả bí mật cơ hồ đều đã bị khai quật ra vì sao lại xuất hiện một cái q u á i nhân xem ra song tinh tổ chức nắm giữ lấy một chút đặc thù bí mật đa vương thông nhìn xem liếu thanh bộ kia gặp quỷ biểu lộ trong lòng sảng đến không được cười t o ra ha ha ha men say cấp trên t ă n g thêm mấy phần trước c u n g ngay tại liếu thanh ngây người công p u tiên hạc bảy đã đáp xuống mà long quốc không c h u n g lưới dao cũng đón đầu mà lên ông phía trước nhất hai khung tổ hong mãi cái cơ phần bụng b ị cửa khoang t ừ từ mở ra một giây sau như là chọc tổ hong vỏ vẽ đến hàng vạn mà tính vi hình máy bay không người lái mang theo bén nhọn tiếng xẻ gió theo mẹ cơ bên trong chen trúc mà ra hình thành hai mảnh tre khuất bầu trời kim loại ô v e n theo sát phía sau là mấy trăm đỡ treo đầy đạo đạn máy bay chiến đấu tiếng động cơ nổ tiếng biết thai nhức ó c xe rách trực không tín hiệu thông tin ổn định vũ khí đã treo đầy dạ đã khóa chặt trên bầu trời không cảnh hai nghìn theo sát phía sau thái sơn phía trên vừa mới bắt thông tin công trình ngay tại cường độ cao công tác lần này chuẩn bị mười phần đầy đủ cứu thế tiểu tổ cũng cân nhắc đến phó bản mở ra về sau thái sơn bị cách ly ra tình huống cho nên thông tin giã đạ thậm chí hệ thống điện lực đều là lâm thời h ệ dự vùng trời này chính là một cái bây b ừ n lưới số một biên đội chuẩn bị sẵn sàng số hai biên đội chuẩn bị sẵn sàng số ba biên đội chuẩn bị sẵn sàng máy bay chiến đấu biên đội đã toàn bộ khóa chặt t i ê n hạ khai hỏa quan chỉ huy ra lệnh vô số cái ư ơ n g kích đạn đạo phun ra mà ra đạn đạo cùng tiên hạc bảy ẩm vang chạm vào nhau những cái kia tiên hạc tại tiếp xúc đến đạo đạn trong n y mắt l i ề n hóa thành từng đoàn từng đoàn màu trắng quang vụ sau đó tiêu tán trên không trung đạn đạo đánh tiên hạc hoàn toàn chính xác có chút lãng phí vất quá một viên đạn đạo bạo tạc về sau một mảnh tiên hạc đều biến mất những tiên hạc này tựa hồ không có linh trí bọn chúng hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên địa vọt tới đạn đạo vọt tới máy bay không người lái bảy càng nhiều máy bay không người lái dùng bọn chúng tiểu sạm mà linh hoạt thân máy bay hợp thành một trường kín không kẽ hởi lớn đem tiên hạc bảy gắt gao chặn đường trên không trung. suy suy suy số một biên đội đánh xong một vòng số hai biên đội bên trên sau đó là số ba biên đội số ba biên đội đánh xong số một biên đội rơi mất một cái đầu lại đi tới côn trên lưng không lần này máy bay chiến đấu phía dưới xuất hiện một l o ạ t cỡ nhỏ học h á o hiển nhiên là lâm thời trang bị thêm lại là một vòng t ề sạn trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều thành quang vụ c ù n g h ò a hoa hải dương một bên là khoa học kỹ thuật đỉnh phong tạo v ậ t một bên là trong thần thoại sinh vật hai loại hoàn toàn không thuộc về cùng một cái thư nguyên lực lượng tại lúc này tiến hành một trận không thể tưởng tượng va chạm liêu thanh đứng tại côn trên lưng nhìn trước mắt một màn đã triệt để nói không ra lời nếu như nói chỉ là lắc lư một cái không quân tư lệnh còn có thể lý giải nhưng là rõ ràng đây là có chuẩn bị mà đến đây là cử quốc chi lực mới có thể làm đến a cái này say thước ra hỏa rốt cuộc là ai tại báo hỏa thức đ ã kích xuống chỉ có số ít tiên hạc có thể rơi xuống côn trên lưng vương thông né hai lần liền an toàn chiến đấu ước chừng kéo dài năm phút đồng hồ tiên hạc rốt cục bị quét sạch t r ố n g không bầu trời lần nữa khôi phục kết tĩnh lúc này dưới chân cự côn đột nhiên phát ra một tiếng xa xăm kéo dài t â minh ông sau một khắc cảnh vật chung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ bị lôi kéo thành từng đạo lưu quang vương thông chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến cả người kém chút bị bật bay ra ngoài vội vàng dùng tinh thần lực đem tự mình gắt gao cố định tại côn trên lưng loại cảm giác này so ngồi nhanh nhất xe cắp treo còn muốn kích thích gấp một vài lần cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ chỉ là một giây làm chung quanh quang ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng lúc vương thông phát hiện mình đã thân ở một cái thế giới hoàn toàn mới dưới chân không còn là quần quận vân hải mà là một mảnh vô biên vô tận xanh thảm đại hải nơi xa một tòa tiên khí lượn lờ hòn đảo phiêu phủ ở trên mặt biển ở trên đảo kỳ phong đứng vững thác nước bay lưu các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng sân dã thản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người trên bầu trời cái kia vòng kim sắc thái dương vẫn như cũ treo cao nơi này phản phát chính là trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn đồng lai tiên cảnh cự côn tựa hồ đã đạt tới mục đích nó thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống hướng phía cái kia phiến xanh thảm đại hải rơi đi chỉ mong như một hồi còn có mặt mũi liêu thanh đối vương thông nói một câu dưới chân lần nữa sinh phong cả người phiêu nhiên nhi khởi hướng phía tiên đ ả o phương hướng bay đi thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất đang lượn lở tiên vụ bên trong vương thông cũng không có do dự đồng dạng đằng không mà lên đi theo đúng lúc này vâng một tiếng vang thật lớn từ trên cao chuyển đến vương thông ngẩng đầu nhìn lên con người bỗng nhiên c ò rụt lại một khung bay hơi gần phía trước d i ệ n hai mươi máy bay chiến đấu giống như là đụng phải một mặt nhìn không thấy váy tượng toàn bộ thân máy bay trong nháy mắt vặn bẹo biến hình sau đó ầm vang giải thể hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn ngay sau đó vâng vâng v â n n g liên tiếp tiếng nổ vang lên những cái kia đi theo cự côn xuyên qua mà đến máy bay chiến đấu một k h u n g tiếp lấy một k h u n g địa đụng phải cái kia đạo bình chướng vô hình bầu trời rơi ra một trận từ máy bay hải cốt cùng h ỏ a d i ễ m tạo thành mưa to còn có một số chiến cơ hướng phía hòn đ ả o bay đi mặc dù tránh đi cái kia đạo bình chướng nhưng chúng nó hạ tràng thảm hại hơn nguyên bản bầu trời trong xanh không có dấu hiệu nào đánh xuống từng đạo thô to thiểm điện lôi quan g tinh chuẩn địa chúng đích mỗi một đỡ chiến cơ phí tổn mấy trăm triệu tiên tiến chiến cơ tính cả bên trong phi công trực tiếp trên không trung bị đốt thành cho bụi cùng lính kiện những cái kia may mắn còn sống sót máy bay không người lái cũng tại mảnh này quỷ dị không ngực bên trong đã mất đi tất cả tín hiệu như là hạ như s ủ i c ạ o lô bốt điệu tiến vào trong biển vương thông nhìn thấy có số ít vài khung chiến cơ phi công ở phi cơ mất khống chế thời khắc cuối cùng thành công bắn ra khoan thuyền màu vỏ quýt dù nhảy trên không trung nở rộ còn không chờ bọn hắn rơi xuống mặt biển trên bầu trời lần nữa đánh xuống mấy đạo nhỏ bé điện xả điện quan g xuyên qua dù nhảy xuyên qua phi công thân thể giữa không trung chỉ để lại một sởi thanh niên người máy đủ hủy một tên cũng không để lại vương thông nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng nở rộ tử vong k ó i lửa chén choáng lập tức toàn tỉnh tình huống như thế nào trên trời muốn bị xét đánh lao thiên gia ta mặc dù không có hiếu kính qua phụ mẫu nhưng đó là bởi vì bọn hắn đi sớm ngươi cũng không thể đánh ta vương thông ra tốc hướng hòn đảo bay đi hai chân dẫm tại bãi cắt mềm mại bên trên vương thông mới thở dài một hơi cách đó không xa có một cái phi công vậy mà may mắn đ ị a rơi xuống đất vương thông hướng hắn chạy tới g i a n giác một đạo thiểm điện rơi xuống ngay tại thu dù nhảy phi công bị điện giật cái k i n h ngạc ngoa tạo rơi xuống đất sẽ còn bị xét đánh chương một trăm hai mươi mốt như thế nào không điên chương t r ư ơ i mốt như thế nào không điên nhìn trước mắt s á t chết cháy vương thông khẩn trương lên tranh thủ thời gian chạy bất quá hắn không dám hướng trong rừng cây chạy thương thức nói cho vương thông dưới cây dễ dàng bị xét đánh thế là vương thông ngay tại mảnh này rộng lớn trên bờ cát bắt đầu hắn né tránh t ứ c chạy cũng không lâu lắm vương thông lại thấy được mấy cỗ sát chết cháy đều là những cái kia bắn ra thành công phi công đều không ngoại lệ rơi xuống đều bị đánh chết rồi vương thông né tránh nửa giờ kết quả thí sự không có mẹ nó không chạy muốn bổ liền bổ đi cho cái kết thúc vương thông trực tiếp về sau ngửa mặt lên tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên bờ cát một giây mười giây một phút đồng hồ mười phút đồng hồ trong dự đoán lôi đình vạn quân cũng không có đến t r u n g quanh ngoại trừ sóng biển đập bãi cắt thanh âm không có cái gì vương thông mở ra một con mắt liếc bầu trời một cái cái gì đều không có phát sinh vương thông ngồi dậy đầu góc phi t ố c chuyển động tình huống như thế nào đây nhất định không phải là bởi vì lao tiên gia nhìn hắn hiếu thuận mới thủ hạ lưu tỉnh đám kia phi công cái nào không phải trong nhà trụ cột bảo vệ quốc gia anh hùng không thể so với hắn cái này lưu manh hiếu thuận nhưng bọn hắn đều đã chết tự mình vẫn sống phải hào h ả o trong này nhất định có nguyên nhân chẳng lẽ là thân phận không đúng vương thông nghĩ đến hai loại khả năng thứ nhất những cái kêu phi công không có đồng hồ bọn hắn không phải người chơi cho nên cái này phó bản quy tắc là người bình thường không thể lên đảo thứ hai các phi công là mở m ra máy bay theo vào tới có phải hay không tương đương với không có mua phiếu là khách lén qua sông mà tự mình là thành, thành thật n h h t thật ngồi cự côn lần này xe đưa vào tới cho nên ta lại mua phiếu lại là người chơi thân phận song trọng bảo hiểm hẳn là dạng này vương thông nghĩ thông suốt khớp nối khẩn trương cảm giác biến mất thế là hắn đứng người lên vô vô cắt trên người hướng phía hòn đảo chỗ sâu rừng c â y đi đến trước đó động đ ỉ n h hồ phó bản một mắt liền có thể nhìn tới đầu không tồn tại vấn đề lạc đường nhưng lần này không đồng d ạ n g t o à này n tiên đảo dây núi chập trùng lâm thâm tựa như biển trong núi còn có tiên vụ lở lở cùng mở chiến tranh m ê vụ giống như chỉ là thăm dò địa đồ đ o á n chừng liền muốn tốn không ít thời gian cái tia liều thanh chạy quá nhanh căn bản theo không kịp chỉ có thể tự mình thăm dò vương thông một cước bước vào rừng tây ồn ào náo động tiếng sóng biển vị ngăn cách tại sau lưng theo ế g i lý thuyết như thế một mảng lớn rừng rắm nguyên thủy có núi có nước coi như không có thần tiên tiên thú cũng nên có chút rắn côn trùng chuột kiến đi nhưng nơi này ngoại trừ cao lớn rậm rạp thảm thực vật vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức của vật còn sống vương thông nhịu nhữ mày bước chân không ngừng hắn tiếp tục hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến đảo nhỏ ngoại vi thảm thực vật nhìn xem coi như bình thường chính là chút gọi không ra tên nhiệt đới cây cối có thể càng đi chỗ sâu đi t r u n g quanh thực vật thì càng ly kỳ hắn nhìn thấy một cái cây trên cành cây mọc đầy cực giống ánh mắt trái cây những cái kia ánh mắt còn theo hắn di động chậm rãi chuyển động vương thông lấy xuống một cái ánh mắt hai ngón tay dùng sức và phát nổ bên trong l à nhựa cây không phải máu trên cây còn lại con mắt lập tức chuyển cái phương hướng không nhìn nữa vương thông tình cảm liền quang dài dọn người vương thông tiếp tục đi đi ngang qua một mảnh dây leo những cái tia dây leo rồng rắn tại hắn đi qua về sau tự mình v ặ n b ẻ o lên đánh cái kết còn có chút đ o á hoa khép mở ở giữa phát ra không phải h ư ơ n g hoa mà là một loại cùng loại hài nhi khóc n h ỉ non yếu ớt thanh âm trên đường đi ngoại trừ những thực vật này lớn lên tương đối tinh thần ô nhiễm bên ngoài cũng không có gặp được bất luận cái gì công kích đúng lúc này một cô kỳ dị hương khí bay vào vương thông trong lỗ mũi là mùi rượu mà lại là loại kia thuần hậu đến thực hạng chỉ l à n g h e cũng là người ta say say muốn say mùi rượu trước kia vương thông là không thế nào uống rượu đế gần nhất soát tửu kiếm tiên phó bản mới uống nhiều chút rượu đế nơi này tại sao có thể có rượu vương thông mừng rỡ lần theo mùi thơm tìm qua đi hắn đẩy ra một mảnh to lớn loài dương xỉ trước mắt rộng mở trong sáng trong rừng một khối trên đất trống một gốc chặn ngang b ẻ gậy to lớn của một nằm ở nơi nào đứt gãy c h o n h ẵ n không giống nhân lực gây nên mùi rượu chính là từ cái kia của một thụ tâm chỗ truyền đến vương thông cẩn thận từng ly từng tí tới gần chỉ gặp cái kia bị móc sạch thụ tâm bên trong được lấy một vũng màu ngã sữa tương dịch như là thượng đẳng nhất sữa bò nồng đập mùi rượu chính là bắt nguồn từ vật này một cỗ khát vọng máy liệt từ vương thông đáy lòng không có dấu hiệu nào gốm nó gốm nó trong đầu có cái thanh em đang điên cuồng hò hét vương thông hầu kết đống nhúc đ í c h qua một cái cái đồ chơi này là kỳ mộ vẫn là cà bẫy là phúc là họa nếu là đổi thành người khác giờ phút này chỉ sợ đã lâm vào thiên nhân giao chiến lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại khống chế trong lòng dục vọng nhưng vương thông không phải người khác quản hắn đã trong lòng nghĩ uống vậy liền uống thôi cùng lắm thì chính là trở về làm lại vương thông d ố i ra ngón tay tại cái kêu màu ngà sữa tương dịch bên trong dính một chút sau đó bỏ vào trong miệng cửa vào trong nháy mắt một c ố khó mà hình dung ngọc tuấn mỹ hôn hợp có bạo t ạ p tính chất tự lực trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ v ị g i ắ c cùng thần kinh tiên lượng a rượu này chỉ ứng thiên thượng có nhân gian k h ó được mấy lần nghe vương thông cũng nhịn không được nữa trực tiếp ghé vào đoạn một bên trên đ ố i cái k i a b ông thụ tâm rượu lộc gộc lộc lộc lộc địa liền miệng luôn uống hơn phân nửa bạch tương vào trong bụng men say bay thẳng đỉnh đầu vương thông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động hắn lảo đảo đứng người lên tay phải tại tay trái trên cổ tay một vòng tranh thanh phong kiếm ứng thanh mà ra ha, ha. nhìn t h à n h bại nhân sinh phăng khoáng chẳng qua là làm lại từ đầu vương thông cầm kiếm bắt đầu ở trong rừng bên cạnh múa kiếm vừa ca hát kiếm khí tung hoành đem chung quanh những cái kia hình thù kỳ quái thực vật chém vào thất linh bắt lạc trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện vô số kỳ quái h ảo giác có trưởng cao vạn trượng tiên nhân một trưởng vỗ toái tinh thần có dữ tợn ma thần tại trong biển máu g à o thét còn có kinh khủng quỷ quái ha ha ha kiệt kiệt kiệt có ý tứ thật có ý tứ vương thông một bên của mũ một bên phát ra điên cùng tiếng cười một bộ lưu hoan kiếm pháp mua xong vương thông thanh kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống ảo giác trong đầu dần dần t ố i lui người cũng tỉnh táo thêm một chút vương thông lung lay đầu cảm giác một chút thân thể của mình giống như cũng không có gì dị thường vương thông đi đến đoạn một bên cạnh nhìn xem bên trong còn lại điểm này rượu căn cứ không lãng phí nguyên tắc hắn lần nữa nằm xuống đem một điểm cuối cùng thụ tâm rượu cũng uống đến không còn một mảnh đánh cái vang r ộ i rượu nấc nấc tiếp tục lên đường vương thông rút lên trên đất thanh phong kiếm lãnh tại trên vai khẽ hát lảo đảo điệu tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến tại hắn rời đi sau hồi lâu cái kia đoạn thịnh phóng qua màu trắng rượu to lớn đ và buộc đông nhiên rất nhỏ đ ộ n g một chút một cái cổ láo âm điệu từ cây cối nội bộ sâu kín văng lên a như thế nào không điên chương một trăm hai mươi hai đạo r a ta thành á chương một trăm hai mươi hai đạo r a ta thành á vương thông đi ở trong rừng cảm giác tự mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng tâm tình cũng mười phần vui vẻ vương thông liền trạng thái này hướng hòn đảo c h ỗ sâu đi càng đi đi vào trong sương mù lại càng lớn ngay từ đầu chỉ là lượn lờ ở trong núi sương mù về sau liền biến thành đưa tay không thấy được năm ngón n ồ n bụ tầm nhìn thấp đủ cho dọn người trong sương mù bắt đầu xuất hiện một chút vật kỳ q u á i vương thông nhìn thấy một khối đá phía trên mọc đầy lít nha lít nhít l ô thai vương thông đi qua đ ố i trên tảng đá l ô thai hô lớn một cúm họng a a a a trên tảng đá l ô thai tề tề run dậy một chút sau đó rút về trong viên đá ta tiếng ca không dễ nghe sao vương thông đi môi tiếp tục đi tới hắn lại nhìn thấy một cái cây trên cây treo không phải quả mà là từng khoả trái tim đan đập có điểm giống chi tôn bảo trái tim vương thông đi qua dội ra một ngón tay tại một viên chính nhảy hăng hái trong trái tim chọc chọc mềm hồ hồ vẫn rất n g ọ t cái đồ chơi này là sống trong lòng nghĩ như vậy trên tay lại không nhàn rỗi tranh một tiếng thanh phong kiếm ra khỏi vỏ không có cái gì loẹ loẹt chiêu thức đôi trái tim kia chính là một kiếm phốc phốc không có máu tươi trái tim trực tiếp xẹt xuống biến thành một trường khô c ằ n ra vương thông lấy xuống nhìn kỹ chính là màu đỏ vỏ cây làm kỳ quái nơi này không có động vật thực vật ngược lại là giả thành động vật vương thông thu hồi kiếm tiếp tục thăm dò đi không biết bao lâu phía trước địa thế bắt đầu cắt cao vương thông bắt đầu leo núi theo độ cao so với mặt biển lên cao sương mù ngược lại phai nhạt một chút lúc này một chút bóng đen to lớn bắt đầu xuất hiện tại vương thông trong tầm mắt đến gần xem xét là cổ kiến trúc một chút tàn phá cổ kiến trúc di tích đứt gây cột đá sụp đổ cung điện mọc đầy rêu xanh to lớn thềm đá mặc dù đã rách nát không chịu n ổ i nhưng từ cái kia hoành vĩ hình dáng y y ị ả nhiên có thể nhìn ra nơi này đã từng là một mảnh cỡ nào hùng v ị khu kiến trúc vương thông đứng tại một mảnh quảng trường phế tích bên trên nắm nhìn bôi phía những cái kia giấu ở trong sương mù dày đặc cung điện liên miên bất tuyệt căn bản không nhìn thấy cuối cùng nơi này cũng quá lớn mà lại sương mù lớn bay ở trên trời cũng nhìn không thấy vương thông nhím mày cái này phó bản địa đồ so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều mấu chốt là tự mình nên ngang đi tìm đến một đường không gì k i ế n kỵ kết quả đều không có gặp được nguy hiểm cũng không có phát động cái gì đặc thù cơ quan cái này khó làm muốn dựa vào hắn một người đem nơi này toàn bộ thăm dò rõ ràng cái k i a đến thăm dò đến ngày tháng năm nào đi xem ra lần sau đến nghĩ cá biệt biện pháp mang nhiều chút giúp đỡ tiến đến đúng lúc này một trận tiếng cười đột n ộ t từ đỉnh núi p ư ơ n g hướng chuyển đến ha ha ha ha ha ha vương thông dừng bước tiếng cười kia tựa như là liễu thanh nó trong tiếng cười ẩn chứa điên cuồng chi ý không sai biệt lắm có tự mình định phong thời kỳ ba thành trình độ vương thông không còn đi bộ trực tiếp tinh thần lực nâng thân thể đảng không mạ lên mặc dù sương m g che đậy ánh mắt nhưng thanh âm nơi phát ra cũng rất rõ ràng nghe âm thanh phân b i ệ t v ị hướng phía tiếng cười kia chuyển đến phương hướng thẳn g tắp địa bay đi rất nhanh hắn đi tới giữa sườn núi một chỗ vách đá trước tiếng cười chính là từ nơi này chuyển tới vương thông lơ lửng trên không trung đánh ra trước mắt vách đá chỉ gặp cái kia vách đá bóng lắng như gương bên trên vậy mà khảm nạm lấy một n g ụ m màu đen thạch quan thạch quan kiểu dáng c ổ pháp mặt ngoài điêu khắc phức tạp mà quỵ dị hoa văn vương thông nhìn xem cái này cô c u n tài ánh mắt trở nên cổ q á i cái đồ chơi này làm sao nhìn k h á quen đây không phải cùng 749 c ụ c nam lăng vân cục trước kia không sai biệt l à m sao bất quá trước mắt cái này miệng so 749 c ụ c trước kia nhìn xem muốn tinh xảo hơn một chút phía trên hoa văn cũng càng thêm phức tạp cùng khoản quan tài vương thông lẩm bẩm một câu cái kia điên cùng tiếng cười chính là từ cái này cô quan tài bên trong chuyển tới ha ha ha, ha. ta hiểu ta rốt c ụ c hiểu vương thông nhũ nhũ mày nắm chặt kiếm trong tay về sau bay một chút khoảng cách đúng lúc này vâng cái k i a thạch quan cái nắp đẫu nhiên hướng lên bắn lên nặng nề mà rơi đập ở bên cạnh trên núi một bóng người thư trong quan tài bay ra quả nhiên là liếu thanh hắn giờ phút này đầu tóc rối bởi giống cái ổ chim non hai mắt vằn b ệ n tiên máu mang trên mặt một loại vặn b ẹ o mà điên cuồng tiêu dung ánh mắt của hắn đảo qua t r u n g quanh ngầm vụ đảo qua xa xa phế tích cuối cùng rơi vào lơ lửng tại cách đó không xa vương thông trên hơn nhìn thấy vương thông liều thanh nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn giang hai cánh tay đối bầu trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc c ổ thiếu ha ha ha đạo r a ta thành á một giây sau vương thông cảm nhận được lớn nguy hiểm cũng bất chấp tất cả hướng thẳng đến liêu thanh vung ra một kiếm tiên hạ thủ vi cường một kiếm này vung ra đi cũng không có đụng phải trở ngại gì liêu thanh cũng không có tránh sau đó hắn một đầu cánh tay bay thẳng ra ngoài vết cắt vô b ứ c cực kỳ vương thông nhìn xem cái kia rơi xuống cánh tay có chút ngoài ý mới cái này chém c h ú rồi đây cũng quá dễ giảm điểm đến cùng là thanh kiếm này quá sắc bén vẫn là gia hỏa này căn bản chính là cái chủ nghĩa hình thức mặc kệ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn vương thông cổ tay chuyển một cái dự định bổ khuyết thêm một kiếm giải quyết triệt để cái phiền t h á i này có thể cái này sức lực vừa xuất ra thân thể lại cứng đờ cánh tay không nhấc lên nổi chân cũng bước bất động túi đầu xem xét mấy cố hình khuyên khí lưu xuất hiện nơi tay cùng trên chân có đi phía trái túm có hướng phải kéo bắt hắn cho khóa cứng đối diện liễu thanh túi đầu nhìn thoáng qua tự mình chống g ô n g bà bay máu còn tại ra bên ngoài bốc lên có thể trên mặt hắn đau một chút khổ biểu lộ đều không có ngược lại là nhìn c h ầ m c h ầ m vương thông trong tay thanh phong kiếm con mắt đều tại t ỏ a ánh sáng hào kiếm thật sự là hào kiếm a ha ha hào kiếm kiếm này cũng là của ta nói xong liêu thanh chỗ cụp tay một trận núc đích mầm thịt bắt đầu điên cùng sinh trưởng đâm máu khối thịt đẻ xuống khối thịt nhìn xem để cho người ta tê cả d a đầu không có qua hai giây một đầu mới tinh cánh tay cứ như vậy trôi ra phía trên làn da trắng nón cùng bên cạnh thô giáp lao bị tạo thành s o sánh rõ ràng liêu thanh hoạt động một chút mới mọc ra cánh tay linh hoạt tự nhiên sau đó cùng thiếu phất phất tay vương thông chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt ngay sau đó là kịch liệt đau nhức chuyển đến cả người trên không trung phân chia thành mấy khối chương một trăm hai mươi ba kiến thức mới chương một trăm hai mươi ba kiến thức mới thứ sáu mươi sáu lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy trên thân không có bị xé nước đau lớn trong đầu cũng không có sau khi say rượu cảm giác nhưng này loại uống song thụ tâm say rượu phiêu phiêu dục tiên hương vị lại làm cho hắn có chút dư vị thật sự là rượu ngon a vương thông chập chật l ư ỡ i trở về chỗ một lát sau bắt đầu phục bản phân tích cái kêu gọi liễu thay người chơi từ trong quan tài sau khi ra ngoài liền triệt để đ i n rồi trước đó rõ ràng còn đối với mình cái kia thủ thế có chỗ kiên kỵ không dám đậu thủ nhưng từ trong thạch quan sau khi ra ngoài không nói hai lời liền muốn giết người làm người một điểm nguyên tắc đều không có xem ra là điên đến không nhẹ nói như vậy vấn đề nằm ở chỗ chiếc quan tài đá kia bên trên mà lại chiếc quan tài đá kia kiểu dáng nhất là kích thước cùng nhan sắc cùng nam lăng bảy trăm bốn mươi chín cục trước kia quả thực là một cái khuôn đúc ra cả hai đều có thể khiến người điên cuồng sẽ là cùng một cái sao vương thông trong lòng toát ra một cái ý nghĩ hắn cầm điện thoại di động lên trước cho cao tầng liên hệ lấy được tín nhiệm về sau cứu thế tiểu tổ thành lập vương thông lập tức lại cho trần hoài sơn gọi điện thoại lao trần không quân trợ giúp ta có yêu cầu mới cái gì mới yêu cầu vương thông nói ra đánh xong những cái kia tiên hạc về sau để tất cả phi công toàn bộ bắn ra nhảy dù mục tiêu là đầu kia cá l ớ lưng trần hoài sơn suy nghĩ một chút nói căn cứ sự miêu tả của người cự côn tốc độ rất nhanh trên trời gió thật to nhảy dù độ khó rất lớn vương thông không cần mở ra dù trực tiếp nhảy ra là được trần hoài sơn vương thông tranh thủ thời gian giải thích nói lần này ta không có người trước hiền thánh tóm lại ta ý niệm không vật bọn hắn rơi xuống ta tiếp lấy nếu là không có nhận ở rơi xuống vân hải phía dưới lại mở dù không m u ộ n an bài xong không quân sự t ì n h vương thông lại để cái yêu cầu mặt khác mở cho ta một chương bảy trăm bốn mươi chín cục quyền hạn tối cao thông hành văn kiện ta muốn đi một chuyến bảy trăm bốn mươi chín cục nam l a n g phân cục bảy trăm bốn mươi chín cục nam l a n g phân cục hạ duy trung tự mình tăng ca mang vương thông tiến đến đã từng cái kia cầu g i a n bây giờ nhìn lại cũng không có chán ghét như vậy dù sao thế giới này đ ắ p lên tầng người chơi coi như trò chơi chơi hắn cũng chỉ là bị chơi đối tượng mà thôi đứng tại trước kia quen thuộc màu đen thạch q u a n g trước vương thông t h ấ p giọng nói lão bằng hữu ta lại đến xem ngươi vương thông đưa thay sở s ở băng lãnh quan tài t h ầ n ban đầu nằm bên trong là thống khổ tra tấn về sau chậm rãi thích ứng thậm chí còn có chút hoài niệm lúc trước nằm ở bên trong cảm giác vương thông từ trong ba lô lấy ra một bộ công cụ một thanh truy mấy cây thép đục đang muốn độc thủ lập tức bị hạ duy trung cho ngăn lại ngươi làm gì khắc cái chữ ngươi chỉ là cầm quyền hạn tối cao thông hành văn kiện nhưng là không thể đối kỳ vật làm phá hư a vương thông cười cười vậy ta lại gọi điện thoại rất nhanh hạ duy trung liền người t ê vương thông bắt đầu đúc chữ đương đương đương đinh đinh đang đang địa g õ nửa này g tại thạch quan tứ phía đều khắc xuống một cái siêu siêu mẹo mẹo vương chữ mặc dù xấu xí một chút nhưng tuyệt đối là độc nhất vô nhị phòng mỹ tiêu ký xong làm xong đây hết hạy vương thông mới lên đường lần nữa tiến về thái sơn số ba chín giờ tối lần này thái sơn thanh t r ẳ n g công tác làm được càng thêm triệt đề ngọc hoàng đỉnh bên trên ngoại trừ vương thông cùng số ít mấy cái cứu thế tiểu tổ chuyên gia cũng chỉ còn lại có mặc các loại chuyên nghiệp chế phục tìm kiếm nhân viên nắm cho săn cầm thăm dò sinh mệnh dụng cụ cơ hồ đem đỉnh núi mỗi một tảng đá đều lật ra một lần tìm được bộ đ à m bên trong truyền đến một tiếng la lên rất nhanh một người mặc áo giả kịp trung niên nam nhân bị mấy cái quân nhân từ một chỗ ẩn nấp trong khe đá m ở ra chính là l i ê u thanh gia hỏa này phát hiện cảnh khu thanh tràng vậy mà tìm cái địa phương trốn đi muốn đợi phó bản giáng lâm nếu không phải lần này vương thông sớm dặn dò mang theo chuyên nghiệp lục soát núi đội cùng cảnh quyền thật đúng là không nhất định có thể đem hắn bắt tới liễu thanh được đưa tới vương thông trước mặt trên mặt không có gì biểu lộ nhưng hắn ánh mắt lại như dao l ệ n h đến dọn người vương thông nói huynh đệ có thể cho ta nói một chút cái kia hòn đảo phó bản tình v u n g sao liêu thanh nghi hoặc càng sâu mở miệng nói ngươi là người chơi ngươi không thể làm như vậy cái này vi phạm liêu thanh nói lời bên trong mang theo liên tiếp không nghe được cấp t i ế t vương thông biết đây là bị che giấu thượng tầm tin tức vương thông đừng nói cái khác có không có ngươi liền nói cho ta cái này phó bản sự t ì n h là được rồi liêu thanh không thể trả lời vậy ta sẽ phải để ngươi thụ chút gia nhục tri khổ l i u thanh cười lạnh một tiếng hai mắt nhắm lại vừa mở sau đó ánh mắt cũng thay đổi vương thông bất đắc dĩ thở dài một hơi ra hỏa này xem ra là từ bỏ tiến vào phó bản cho nên hạ tuyến vương thông trực tiếp để người bên cạnh đem hắn mang xuống núi có bao xa đưa bao xa giải quyết một cái phiền thoái vương thông lần nữa một thân một mình về tới ngọc hoàng đình dựa theo le thưởng đổ bộ tiến vào trò chơi là có đổ bộ điểm ngọc này hoàng đình hẳn là đổ bộ điểm giờ phút này t r u n g quanh chỉ có vương thông một người cái t i ê n liễu chân coi như đổi hào hẳn là cũng không có cách nào đổ bộ giáng lâm m ư giờ cả bắc minh có cá kỳ danh là côn cổ lão thanh em văng lên cự côn phá vỡ vân hải vương thông nhảy lên một cái vững ư b ả n g rơi vào côn trên lưng kim sát thái dương bên trong tiên h ạ c như mưa rơi rơi xuống sớm đã tại dưới tầng mây chờ lệnh chiến cơ biên đội gào t h é t m à lên đạn đạo tề s ạ máy bay không người lái bảy o n g xuất động bầu trời lần nữa diễn ra một trận khoa học kỹ thuật cùng thần thoại va chạm sau khi chiến đấu kết thúc mấy trăm cái màu vỏ quýt rủ nhảy trên không trung nở rộ vương thông đứng tại côn trên lưng tinh thần lực toàn lực phong thích giống một con bàn tay vô hình đem những cái kia hạ xuống phi công từng cái t i t được nhẹ nhàng bịa đặt ở rộng lớn côn trên lưng đương nhiên côn lưng rất lớn tốc độ rất nhanh cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp bảo cuối cùng hai mươi ba phi công thành công leo lên chiếc này lái hướng tiên đảo phương chu cũng không lâu lắm thời không biến nào làm tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc bọn hắn đã đi tới tòa kia tiên khí lượn lờ hòn đảo trên không cự côn rơi vào đại hải vương thông mang theo hai mươi ba tên tinh anh phi công v ư ơ n g vàng rơi xuống trên bờ cát đợi hai phút đồng hồ tất cả mọi người còn bình yên vô sự quả nhiên từ côn trên lưng tiến bảo mới là chính xác tiến vào phương thức vương thông phỏng đoán là chính xác báo cáo tất cả nhân viên an toàn l ụ một tên phi công đội trưởng hướng vương thông túi trạo làm rất tốt vương thông thỏa mãn nhẹ gật đầu đang chuẩn bị cho bọn hắn bố trí một bước thăm dò nhiệm vụ đúng lúc này hắn cảm giác tay chân của mình giống như là bị thứ gì trò c h ó i lại mấy cổ vô hình khí lưu từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến có đi phía trái túm có hướng phải kéo đem hắn gắt gao cố định tại n g u y ê n chỗ vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút cảm giác này quá quen thuộc hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía đám kia phi công chỉ gặp trong đó một cái tuổi trẻ phi công chính chậm dại từ trong đội mũ đi ra trên mặt của hắn mang theo một vòng âm lanh ý cười ánh mắt cùng trước đó lêu thanh giống nhau như lúc sớm thanh tràng còn cương ép mang ta đi chuyên trúc và dẫn ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỷ a người chơi thanh âm từ cái kêu phi công miệng bên trong truyền gia ngoa tạo trò chơi cũng bắt đầu còn có thể đổ bộ sao vương thông lại đạt được một cái kiến thức mới sau đó cười cười hét lớn đội trưởng đừng nổ x u ố n g chỉ đua một chút người một nhà người một nhà a n g ư ờ i trước tiên đem lỏng tay ra t a cho ngươi khoa tay thứ gì nhìn nhưng mà liệu chân căn bản không cho vương thông cơ hội chết đi thoại âm rơi xuống vương thông chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt một giây sau tấm mắt của hắn trời đất quay cuồng lại bị ngũ mã phân thây chương một trăm hai mươi b ố tiên đảo quỷ đảo chương một trăm hai mươi b ố tiên đảo quỷ đảo thứ sáu mươi bảy lần trở về vương thông từ trên giường tỉnh lại lại chết một lần lần này trở về có chút lãng phí bất quá cũng còn chưa x o n g toàn không có thu hoạch chí ít biết có chút người chơi chính là có đặc quyền phó bản cũng bắt đầu còn có thể nửa đường đổi hào đổ bộ đã như vậy muốn em liễu thanh cái kêu người chơi triệt để bài trừ tại phó bản bên ngoài xem ra là không thể nào hoặc là vương thông tự mình một người đi vào chậm rãi tìm tòi hoặc là liền thả hắn đi vào c ắ t chơi cắt. vương thông nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn cái sau một người thăm dò tòa kia quỷ đạo hiệu suất quá thấp vương thông cầm điện thoại di động lên trước liên hệ cao tầng sau đó đi nam l a n g phân cục tại chiếc quan t à i đá kia bên trên làm tốt tiêu ký cuối cùng khởi hành tiến về thái sơn đỉnh núi thái sơn ngọc hoàng đình lần này cảnh khu không có tiến hành thanh tràng quân đội chỉ là tại giữa s ư n núi kéo cảnh giới tuyến mắc nối được lâm thời thông tin cơ trạm thiết lập bộ chỉ huy Các khách du một ặ c dù h i bộ này h xuống tới ngược lại thật sự là đem liễu thanh hù dọa liễu thanh mi đầu khóa chặt nhưng cũng không còn hỏi đến đúng lúc này kim sát thái dương bên trong tiên hạ c bảy chút xuống sau một khắc mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu xông phá tầng mây đạn đạo cùng máy bay không người lái tạo thành dòng lũ sắt thép trong nháy mắt đem tiên hạ c bảy mất hết sau khi chiến đấu kết thúc các phi công bắt đầu nhảy dù từng cái điểm đen t ừ trên trời gián g xuống có kinh nghiệm lần trước lần này vương thông tiếp người tiếp được càng thêm thuần thủ cuối cùng có ba mươi hai người thành công đổ bộ thời không biến ả o làm tầm mắt lần nữa rõ ràng mọi người đã đi tới tòa kia tiên khí lượn lờ hòn đảo trên không liều thanh thật sâu nhìn vương thông cùng đám kia phi công một mắt không nói một lời chạy như bay một thân một mình hướng phía hòn đảo chỗ sâu bay đi vương thông cũng không để ý hắn chờ tất cả mọi người đáp xuống trên bờ cắt về sau hắn lập tức bắt đầu an bài nhiệm vụ chúng ta chia ra thăm dò vương thông chỉ vào nơi xa mây mù lượn lờ rừng rậm cho đám người phân chia riêng phần mình thăm dò khu vực đúng lúc này một cái tuổi trẻ phi công nhịn không được mở miệng nói báo cáo t r ư ở n g quan ta cảm giác nơi này rất khiếp người vương thông sửng sốt một chút khiếp người đây là thiên đạo tiên khí phiêu phiêu ở đâu ra khiếp người đúng rồi nơi này có một ít trên địa cầu không có thực vật dáng dấp kỷ quan điểm nhưng là không có gì tính nguy hiểm các người lớn mật thăm dò là được nếu có cái gì đồng dạng phát hiện liền dùng ký lục nghi vô xuống đến có phát hiện trọng đại hoặc là gặp được nguy hiểm liền trực tiếp kéo vang đạn tín hiệu ta sẽ lập tức bay qua ba mươi hai tên chiến sĩ đã sớm đạt được quốc gia chỉ lệnh toàn bộ hành trình muốn nghe vương thông chỉ huy mặc dù có nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh bọn hắn liền biến mất trong rừng vương thông cũng xuất phát hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên là cái kia có thể ủ ra tuyệt thế rượu ngon đột ngột đến đều tới dù sao cũng phải uống trước lại nói có thể hắn còn chưa đi ra bao xa một phát màu đỏ đạn tín hiệu ngay tại cách đó không xa không trung nổ tung nhanh như vậy liền xảy ra chuyện rồi vương thông không do dự nữa tinh thần lực nâm thân thể hướng thẳng đến đạn tín hiệu phương hướng bay đi trong rừng một khối trên đất trống một cái phi công chiến sĩ chính có quắp tại trên mặt đất máu me khắp người miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng vương thông rơi xuống trước mặt hắn nhữu mày hỏi thế nào đều phải chết chúng ta đều sẽ chết cái kêu phi công giống như là không thấy được vương thông chỉ là dùng hai tay điên quẩm địa cào lấy mặt mình từng đạo huyết ngân nhìn thấy mà giật mình Tự mình hại mình. hại vương thông lại hỏi vài câu đối phương từ đầu đến cuối hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo miệng bên trong lật qua lật lại chính là cái kia vài câu điên rồi vương thông mắt nhìn chung quanh ngoại trừ trên mặt đất phủ lên một mảnh núc đ í c h giống như là con run đồng dạng thảm vi khuẩn bên ngoài cũng không có gì đặc biệt đổ vật hắn đi qua tại cái kia thảm vi khuẩn bên trên đạp hai cước bẹp bẹp mềm hồ hồ không có bất kỳ cái gì dị thường vương thông cầm qua tên chiến sĩ kia ký lục nghi lật nhìn cuối cùng vài phút thu hình lại trong tấm hình cái chiến sĩ này chỉ là đối mảnh này con run thảm vi khuẩn đập mấy cái âm tính sau đó hình tượng liền bắt đầu run dày dữ dội tận lực bồi tiếp kêu thảm không thể nào tâm lý tố chất kém như vậy bị mấy đầu côn trùng dọa điên rồi đúng lúc này một phương hướng khác lại một phát đạn tín hiệu lên không vương thông thở dài cho trước mắt cái này đã triệt để điên chiến sĩ một cái kết thúc hắn lập tức bay về phía mới đạn tín hiệu vị trí kết quả còn không có bay đến bên cạnh cách đó không xa thứ ba phát tín hiệu đạn cũng nổ tung tình huống như thế nào vương thông chỉ có thể tăng thêm tốc độ từng cái địa đi qua thăm dò kết quả đều không ngoại lệ tất cả kéo vang đạn tín hiệu chiến sĩ tất cả đều điên rồi có lăn lộn trên mặt đất có dùng đầu đục cây có thì giống cái thứ nhất chiến sĩ điên cuồng như vậy tự mình hại mình không giải thích được liền điên rồi bất quá những người này điên trước đó đều thành công kéo vang lên đạn tín hiệu xem ra cũng không phải là trong nháy mắt mất â m mà là có một cái quá trình trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng đều quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết t h ê lương 32 cái thân kinh bách chiến tinh anh chiến sĩ tại không đến nửa giờ thời gian bên trong điên rồi 31 cái vương thông chỉ có thể lần lượt đem bọn hắn chấm dứt làm vương thông tìm tới cái cuối cùng đạn tín hiệu nơi phát ra lúc phát hiện tên chiến sĩ tia tựa ở dưới một cây đại thụ toàn thân phát run trên mặt viết đầy sợ hãi người tên gì ta gọi n ô bân còn biết tên của mình xem ra còn không có điên n ô bân nhìn thấy vương thông một mặt bình tĩnh đi tới run g ọ n hỏi người không sợ những thứ này váy đổ v ậ t sao n ô bân nói run run r ậ y r ậ y chỉ hướng một bên vương thông liếc qua bên cạnh trên một thân cây treo trái cây cực giống hải nhi thế là đi qua đưa tay chính là ba ba hai thai ánh sáng cái tia hải nhi trái cây phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non vương thông đem no cái mông nhét vào miệng bên trong tiếng khóc lập tức liền không có ngươi nhìn tùy tiện làm lại không nguy hiểm cái này có cái gì thật là sợ các người lái phi cơ không nhìn phim kinh dị sao nô bân dùng sức lắc đầu không phải không giống những thứ kia rất quỷ dị cái loại cảm giác này là trực kích tâm linh vương thông nhớ mày thật sao vậy sao ngươi không điên nô bân vẫn lắc đầu ta ta cũng không biết ta chính là cảm thấy hoảng hốt sợ hãi cho nên liền kéo đạn tín hiệu thật xin lỗi vương thông cũng không cần nói xin lỗi cái khác ba mươi mốt người đều dọa điên rồi ngươi còn kiền trì đến bây giờ đã rất tốt vương thông nghĩ nghĩ đại khái hiểu tòa hòn đảo này bên trên đồ vật chỉ sợ đều tự mang một loại để cho người ta đ i ê n cùng thuộc tính tựa như chiếc quan tài đá k i a đồng dạng chỉ là cường độ cao có thật có đại bộ phận chiến sĩ không thể đứng n ữ n g mà cái này ngô bân hẳn là tâm linh tương đối đặc thù chống được về phần mình khả năng đ i ê n quen thuộc đối tử vong cũng không có sợ hãi cho nên miễn dịch vương thông không tiếp tục để ngô bân đơn độc hành động để hắn đi theo bên cạnh mình ngô bân đi theo vương thông sau lưng nhìn xem hắn đi bộ nhản nhã đi tại quỷ dị trong rừng cả người đều t hắn phát hiện vương thông tựa như không có sợ hãi tâm lý bất luận thấy cái gì kỳ quái kinh khủng đồ vật trực tiếp đưa tay liền đi bắt có chút thậm chí còn đi liếm một cái nếm hư bị đây rốt cuộc là cái dạng gì tên điên đúng lúc này một trận điên cùng tiếng cười từ đỉnh núi phương hướng chuyển đến ha ha ha ha đạo gia ta thành á là liêu thanh vương thông không có lập tức đi mà là đợi trọn vẹn mười mấy phút xem c h ừ n g l i ê u thanh tên kia cũng đã đi hắn mới mang theo ngô bân hướng phía thạch quan phương hướng đi đến tại khoảng cách cái kia mặt vách đá còn cách một đoạn lúc vương thông dừng bước ngăn cản ngô bân ngươi cũng đừng tới gần bên kia có cái t à vật gây nên đ i ê n năng lực có chút lợi hại nô bân đi theo vương thông bên người lá gan cũng lớn không ít tò mò hỏi có bao nhiêu lợi hại nói thật để một mình hắn lưu tại mảnh này q u ỷ dị trong rừng rậm hắn sợ hơn vương thông quay đầu nhìn hắn một cái r ộ i ra một ngón tay biểu lộ nghiêm túc nói như vậy nếu như nó gây nên đ i ê n năng lực mạnh hơn gấp mười ta khả năng đều muốn chúng chiêu c h ư n một trăm hai mươi lăm chân chính thạch quan uy lực c h ư n một trăm hai mươi lăm chân chính thạch quan uy lực nô bân nghe vương thông lời nói chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nếu như không phải chắc mức vậy liền quá ngữ bất quá hắn không dám hỏi nhiều chỉ là nhẹ gật đầu đang hoàng đợi tại nguyên chỗ vương thông dặn dò xong thân hình thoát một cái hướng phía cái kia mặt vách đá bay đi giữa sườn núi gió thật to vương thông cẩn thận từng ly từng tí tới gần lơ lửng ở giữa không trung trên vách đá chiếc kia màu đen thạch quan nắp quan t à i đã bị tung bay liều thanh hẳn là đi vương thông chậm rãi hướng thạch quan bay đi khi hắn tới gần đến chỉ có xa mấy mét thời điểm hắn đột nhiên dừng lại con người đột nhiên có dục lại hắn ánh mắt gác gao khóa tại thạch quan tường ngoài bên trên tại cái kia q u dị phức tạc hoa văn ở giữa có một cái không quá dễ thấy là một cái s i ê u s i ê u b ẻ o mẹo vững chữ mặc dù chữ viết biên giới đã trở nên mơ hồ phía trên còn bao trùm một tầm phụ văn nhưng vương thông một mắt liền nhận ra đây tuyệt đối là bút tích của hắn mấy giờ trước hắn mới k h ắ c lên ngoa tạo vương thông nhịn không được văng tủ hắn rơi vào thạch quan bên cạnh một khối nô lên nham thạch bên trên ngồi sổm người xuống vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng địa vớt b e cái kia v ư ơ n g chữ một cái to gan suy nghĩ trong nháy mắt trong đầu hiển hiện chẳng lẽ nói 749 c ụ c c ấ t giữ những cái được gọi là kỳ vật căn bản cũng không phải là địa cầu bản thân đản sinh thần bí gì đồ chơi cũng không phải cái gì không biết khoa học kỹ thuật bọn chúng là phó bản bên trong trọng yếu đạo cụ tại phó bản kết thúc về sau còn bảo lưu lấy một tia phó bản bên trong thuộc tính cho nên cái này thạch quan đạo cụ tác dụng chân chính là cái gì đây vì cái gì l i ê u thanh đều muốn nằm đi vào đâu vương thông đứng người lên sờ lên trong thạch quan bên cạnh nếu không lại nằm đi vào thử một chút l i ê u thanh đều muốn nằm đi vào có lẽ bên trong có cơ duyên vương thông bay lên khe núi tìm tới thạch quan cái nắp sau đó dùng tinh thần lực nâng lên cái nắp đem nó trở về bắt đá vương thông hít sâu một hơi thả người nhảy lên cả người vững vàng nằm tiến vào trong thạch quan ân không có cảm giác gì vấn đề không lớn thế là vương thông tinh thần lực khét động khối kia lơ lửng ở bên cạnh thạch quan cái nắp chậm rãi rơi xuống cụm cụm một tiếng văng nhỏ cái nắp kín kẽ địa đắp lên trước mắt trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối cũng liền tại thời khắc này vương thông biết tự mình chủ quan hán phạm vào một sai lầm phó bản bên trong đạo cụ làm sao có thể cùng thế giới hiện thực bên trong cái k i a bị suy yếu vô số lần vật kỷ niệm so sánh vâng căn bản không có bất luận cái gì giảm sốc một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được điên cùng dòng lũ như là vỡ đê thiên hạ trong nháy mắt xông về vương thông đầu g ó c tựa hồ là vô số cái kỷ nguyên gào thét lại giống là vô số cái văn minh têu r ê n còn có vô số cái thần ma thất tình lục dụng hết t hệ tất cả đều hóa thành thuần túy nhất nguyên thủy nhất hỗn loạn tràn vào trong đầu của hắn nguyên bản nếu như vương thông đầu vóc chỉ có thể chứa một chén nước vậy những n à y đồ vật tràn vào một chén liền nên tràn ra thế nhưng là hết lần này tới lần khác vương thông đầu óc trải qua người ngoài hành tinh nhiều lần cải tạo tinh thần dung nạp lực lớn đến kinh người vương thông vẫn lấy làm kiêu ngạo tại vô số lần trở về bên trong ma luyện ra tới kháng điên năng lực tại cỗ này chân chính nguồn gốc từ hỗn độn điên trước mặt như là h u n h quang gặp hạ n g u y ệ n không được vương thông ý thức tại bị triệt để thôn vệ trước m ộ t k h ắ c dùng hết cuối cùng một tia thanh minh lớn tiếng gào thét ra tay gãy tay gãy một giây sau vương thông ánh mắt triệt để đã mất đi lý trí cả ngươi tại chật hẹp trong thạch quan như là bị giam tiên chiếc lộ g ra thú bắt đầu điên cùng g i y ruộ hắn quên mình còn có tinh thần lực quên bên hông bầu rượu quên tay mình cổ tay bên trong còn cất giấu thanh phong kiếm thậm chí quên tự mình là ai vương thông chỉ là dùng nằm đấm lấy cửa t r ỏ dùng đầu dùng răng điên cuồng điệu đánh va chạm cắn xé bên người v á c đá giống ôi, ôi ôi ôi không phải người gào thét cùng như giã thu gào thét từ thạch quan khe hở bên trong truyền ra nhưng hắn thân thể chỉ là người bình thường lực lượng điểm ấy khí lực làm ở không ra thạch quan cái n ắ p cách đó không xa trong rừng cây nỗ bân chính dựa vào một cây đại thụ khẩn trương chờ đợi hắn dựng thẳng lỗ thai cẩn thận nghe động tính n g â xa đột nhiên một trận mơ hồ không rõ nhưng lại để đầu hắn ra bắn nổ tiếng gào ghét chuyển tới thanh âm kêu bên trong tràn đầy điên cuồng tràn đầy thống khổ tràn ngập sự không cam lòng cùng bán đ ồ n nô bân một cái giật mình lập tức đứng lên là vương thông thanh âm hắn xảy ra chuyện nô bân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt nếu như vương thông đều phát ra thảm như vậy tiếng kêu thật là là khủng bố đến mức nào chạy vẫn là đi qua nhìn một chút lý trí nói cho hắn biết hiện tại lập tức quay người cũng không quay đầu lại hướng bãi cắt chạy mới là lựa chọn chính xác nhất có thể chạy đến bãi cắt lại có thể thế nào nơi này đều không phải là địa cầu đi mẹ nó nô bân cắn răng lấy hết rút khí hướng phía thanh â m kia chuyển đến phương hướng từng bước một đi tới rất nhanh nô bân đi tới cái kia phiên dưới vách đá hắn ngừng đầu sau đó hắn thấy được giữa sườn núi trên vách đá d ự đứng có một n g ụ m màu đen thạch quan vương thông cái kia làm lòng người gan đều nứt tiếng gào thét chính là từ bên trong chuyển tới toàn bộ thạch quan đều tại theo bên trong va chạm phát ra đông đông đông thanh â m nô bân nhìn một vòng căn bản không có đi lên đường sau đó hắn hô lớn hai tiếng đáp lại hắn vẫn như cũ chỉ là vương thông gào thét bất quá thanh â m nhỏ đi rất nhiều đúng lúc này chiếc quan tài đã kia bắt đầu biến sắc từ màu đen biến thành màu x á m đen nhan sắc trở thành nhạc không ít rất nhanh từ trong thạch quan chuyển ra gạo t h é t cùng tiếng ba đập cũng biến thành càng ngày càng yếu càng ngày càng bất lực cuối cùng thanh â m biến mất thanh â m biến mất trong n g á y mắt dưới vách núi n ô b â n lập tức cảm nhận được đại não cũng bị đánh sâu vào một cô liên cùng ý thức tràn vào trong đầu của hắn dù cho còn cách hai ba mươi mét n ô b u n vẫn là bị tình này tự xung kích thất khiếu chảy máu trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình chương một trăm hai mươi sáu rốt cục chậm đến đây c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu rốt cục chậm đến đây thứ sáu mươi tám lần trở về vương thông mở mắt ra ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự khuôn mặt bắn mẹo khoe miệng liệt đến một cái khoa trường đường vòng Á á á, giống hắn đông nhiên từ trên giường bắn lên phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét sau đó bắt đầu điên cuồng địa phát tiết bao quát nhưng không giới hạn trong n ệ đồ vật đ á đồ vật dùng đầu va chạm mấy tưởng đông đông đông sát vách hàng xóm bị động tĩnh này hù dọa thế là lựa chọn báo cảnh sát cảnh sát phá cửa mà h ờ i nhìn thấy chính là một cái đầu đầy l à máu còn tại một bên cuồng t i ế u một bên tự mình hại mình t ê n điên mấy tên cảnh sát hợp lực đem hắn chê phục liên hệ gia thuộc lại liên lạc không được liên hệ vương thông công ty công ty bên kia ngược lại là ứng ra một bộ phận tiến thuốc men nhưng cũng không ai nguyện ý đến bệnh viện chiếu cố một người điên cuối cùng vẫn là tao ca lý hạo nghe hỏi chạy tới bệnh viện hành tử ta thao ngươi làm sao đem tự mình làm tiến bệnh viện tâm thần rồi lý hạo nhìn xem trên giường bệnh toàn thân bị màu trắng l ư ớ p thuốc mang một mực trói lại nhưng như cũng đang không ngừng rẽ r ủ vạn mẹo v ư ơ n thông chóng mắt đều nhanh trận lùi ra ha, ha kiệt kiệt kiệt ha, ha, ha. a vương thông miệng bên trong phát ra ý nghĩa không do âm tiết nghe liền rất khiếp người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi tới b à n g hưu của ngươi đã tiêm vào c h ấ n định tề nhưng hắn kháng dược tính tương đối lớn hiệu quả rất có hạn lại trạng thái tinh thần cực không ổn định lý hạ hỏi b à n g hưu của ta hắn không có bệnh tâm thần s ự hắn đến cùng thế nào bác sĩ trước mắt không có điều tra ra chúng ta bên này bác sĩ tâm lý cũng thúc thủ b ô sách nói bác sĩ nhìn thoáng qua trong tay tư liệu đúng rồi hắn trên hồ sơ biểu hiện còn có người nhà nhưng chúng ta tạm thời liên lạc không được ngươi nhìn tiền chữa bệnh dùng không phải một số lượng nhỏ nếu như kinh tế có khó khăn có thể hướng ngành tương quan xin viện trợ lý hạo biết vương thông tình huống trong nhà coi như thông chi mụ nội nó cũng không có gì dùng hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình ngân hàng số dư còn lại sau đó ấn mở cho vay phần mềm ta trước cho hắn để một bộ phận số bốn chương nhiên tại hắn kk cùng đi từ vụ đô thành phố chạy tới minh châu thành phố lý hạo mang theo một mặt tiểu tụy hai mươi ngụy đi vào minh châu thành phố tâm lý trị liệu trung tâm săn sóc đặc biệt phòng bệnh phổ thông bác sĩ tâm lý bắt hắn không có cách chúng ta góp ít tiền nhìn xem có thể hay không cho hành tử tìm tốt một chút chuyên gia lý hạo thở dài trong phòng bệnh có thể là dược vật nguyên nhân vương thông an t ĩ n h một chút chỉ là ánh mắt vẫn như cũ tan giã nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà khi hắn nhìn thấy trương nhiên cùng lý hạo đi tới lúc t r ố n g r i ô n g trong ánh mắt tựa hồ có một tia ba đậu môi hắn n ú c ních trong cổ họng phát ra t h a n h â m k h ẳ n g thẳng tay gãy tay gãy hắn đang nói cái gì trương nhiên nắm chặt vương thông tay trong mắt dưng dưng nàng có chút không biết nên làm sao đối mặt vương thông lúc đầu cho là mình bệnh rất nghiêm trọng tất nhiên là muốn đi tại vương thông trước đó kết quả giá hỏa này g a lận vậy mà chạy tới nàng phía trước sinh vật học bên trong chết đi chỉ nhịp tim đình chỉ hoặc là đại não công năng vĩnh cựu đánh mất vương thông loại này đến pháp cùng chết cũng không xê xích gì nhiều lý hạo lắc đầu ta cũng không biết cái này không đầu không đôi hai chữ người ở chỗ này ai cũng nghe không hiểu thời gian từng phút từng giây địa trôi qua vào lúc ban đêm mười hai giờ cả t r ư ơ n g cối phó bản giáng lâm mười hai giờ mười lăm phần một đạo vô hình sóng năng lượng đạo qua nơi này b ệ n viện tâm thần ánh đèn lóe lên một cái sau đó triệt để dập tắt thứ sáu mươi chín lần trở về cùng lần trước cơ hồ không có gì khác biệt vương thông tỉnh lại nội điên được đưa vào bệnh viện chỉ là lần này trong miệng hắn nhắc tới tay gãy tần suất tựa hồ nhiều một chút lần thứ bảy mươi thứ bảy mươi mốt lần thứ bảy mươi lăm lần trở về tay gãy tay gãy vương thông mở t r o á n g mắt cái kia s o n g bàn vện kia máu con người g ắ t gao tập trung vào tay trái của mình tại vô số lần điên cùng trong luân hồi điểm này chấp nghiệm như là trong bóng tối hải đăng rốt cục bị hắn tóm chặt lấy hắn hiểu được cái này tay gãy không phải nói với người khác là đối chính hắn nói vương thông một bên phát ra điên cùng thanh n m một bên dãy r u i lấy bỏ x ố giường vọt vào phòng bếp hắn cầm lấy dao thay đối với mình tay trái cổ tay hung hăng chặt x u ố n g dưới một đ a o hai đ a o ba đ a o xương cốt cùng kim loại và chạm phát ra đồng đồng đồng thanh â m a a a làm hàng xóm cùng cảnh sát lần nữa phá cửa mà hợp thời vương thông đã chặt đứt tay trái của mình hắn được đưa vào bệnh viện kết quả bác sĩ dùng tinh xảo ý thuật lại đem tay của hắn cho tiếp trở về số bốn ban đêm t r ư ơ n g cối u phó bản giáng lâm thứ bảy mươi sáu lần trở về vương thông tỉnh lại hắn xông vào phong bếp chặt xuống tay trái lần này hắn không chút do dự tất r cả mọi người sợ choáng bị đun sôi tay tự nhiên là không có cách nào đón thêm trở về lần này vương thông rốt cục lấy một cái tàn tật người điên trạng thái sống đến ngày mùng ngày năm tháng mười hai to lớn ngoài hành tinh phi thuyền che đậy bầu trời diễn thế bạch quang đem toàn bộ thế giới n u ố t hết vương thông tại trong bạch quang hít một hơi thật sâu chương bảy mươi bảy lần trở về vương thông mở mắt ra cùng tiếu hai tiếng hắn không tiếp tục tự mình hại mình mà là trực tiếp phá vỡ cửa sổ tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong như là một con c h i m lớn bay lượn ở minh châu thành phố trên bầu trời lần này hắn lên nhiều lần h ó t x e ấ p quốc an bảy trăm bốn mươi chín cục người tìm khắp nơi hắn số bốn ban đêm vương thông tại chỗ không người tự mình bẻ gãy cánh tay trái của mình số năm bạch quang lần nữa tẩy lễ thế giới thứ bảy mươi tám lần trở về vương thông hít sâu một hơi hắn có thể k h ô n g chế hành vi của mình nhưng không khống chế được tiếng nói của mình cùng biểu lộ còn kém một chút vương thông ở trong lòng tự đủ thế là lại là một lần tay gãy tẩy lễ chương bảy mươi chín lần trở về vương thông mở tóm mắt trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo tiểu dung nhưng này tiểu dung đã không còn bật mèo hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ gặp hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy hoạt động một chút cổ của mình nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng hồi lâu sau vương thông n i ế môi lẩm bẩm nói lão tử rốt cục chầm đến đây chương một trăm hai mươi bảy thao ca chơi bữa sao chương một trăm hai mươi bảy thao ca chơi bữa sao vương thông hít thở sâu mấy lần cảm thụ được phổi bị lấp đầy cảm giác thật rốt cục sống lại không phải nói là rốt cục tỉnh táo lại hồi tưởng lại cái kia hơn mười lần điên cuồng luân hồi mỗi một lần đều tại tê tâm liệt phế điên cuồng trung độ qua d ò n g dã mười một lần trở về hắn mới từ cái kia đáng chết thạch quan tinh thần sung kích bên trong tránh ra mà lại cái này còn không phải dựa vào hắn ý chí của mình là dựa vào lấy cái kia diệt thế bạch quang liên tiếp tẩy lễ ba lần mới đem hắn từ điên vũng bùn bên trong nạnh sinh túng ra nghĩ tới đây vương thông mắng một câu cái này t h ạ c h quan thật tờ mờ không phải người có thể lợi vương thông sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ biến hóa của mình hắn có thể cảm giác được trong đầu bị cứng rắn nhét vào rất nhiều thứ tựa như là vô số người ký ức quân quýt lấy nhau vương thông đại não tăng thêm dịch thể đoán chừng không đến ba bốn cân đương nhiên xử lý không được khổng lồ như vậy đồ vật mà cái k i a ba lần d i ệ t thế bạch quan tẩy lễ làm sự t ì n h cũng rất kỳ diệu nó không có tiêu trừ những vật này mà là đem thuộc về vương thông trí nhớ của mình cùng ý thức thời g a đương nhiên dù sao tại tự mình trong đầu nghĩ rửa sạch sẽ là không thể nào nhưng ít ra vương thông có thể bình thường hành động đúng lúc này vương thông giật mình phản p h ấ t cảm nhận được cái gì hắn giơ lên tay trái của mình trên cổ tay dấu thuyết tâm niệm chuyển động một cái tiểu thiên tài nhi đồng đồng hồ hiện hiện tại trên cổ tay của hắn a vương thông sửng sốt một chút làm sao đột nhiên liền có thể thấy được trước đó cái đồ chơi này không phải tình huống đặc biệt là nhìn không thấy sờ không tới hiện tại nó vậy mà liền như thế rõ ràng hiện ra ở trước mắt vương thông đưa tay phải ra đi chạm đến đầu ngón tay chuyển đến lạnh bút nhựa cỡ lạc tiệc cảm nhận cùng phổ thông nhựa cỡ lạc tiệc đồng hồ xúc cảm đồng dạng vương thông lập tức nếm thử đem nó cởi xuống kết quả hắn dùng ngón tay đi móc cái t i a khóa dùng nửa ngày kình dây đồng hồ không nhúc nhích tí nào ngược lại đem móng tay của mình cho làm cho đau nhức ta cũng không có chứng động kinh phát tắc ta tay như thế ổn làm sao lại lấy không xuống không đúng không thích hợp vương thông dừng động tắt lại hắn rõ ràng cảm giác tự mình hẳn là có thể rất nhẹ nhàng địa đem nó cởi xuống mới đúng vì sao lại dạng này vương thông nhắm mắt lại chạy không tâm tư không suy nghĩ thêm nữa ta muốn mở ra đồng hồ chuyện này chỉ là dựa vào một cỗ trực giác tay phải một cách tự nhiên nâng lên tại tay trái trên cổ tay nhẹ nhàng một vòng một nhóm cung cụt một tiếng văng nhỏ dây đồng hồ thật cứ như vậy bị giải khai ngoa tạo lao tử sẽ lấy đồng hồ đây tuyệt đối xem như một cái sự kiện quan trọng thức phát hiện trọng đại vương thông cầm điện thoại không ngừng ấn lên mặt cái nút kết quả chỉ có thể đ i ề u thời gian ngay cả điện thoại cũng không thể gọi thế là hắn lại đem đồng hồ một lần nữa leo lên tâm niệm vừa động đồng hồ lần nữa biến mất không tệ không tệ vương thông cầm lấy bên gối điện thoại chuẩn bị liên hệ quốc gia nhưng ngón tay treo tại quay số điện thoại khóa bên trên lại chậm chạp không có ấn xuống tính toán liên tục hơn mười lần trở về phát sinh hết thệ cũng còn rõ m ồ n một trước mắt quá mệt mỏi lần này coi như là cho mình thả cái giả đi dù sao cũng có thể lấy đồng hồ nghĩ không tiến phó bản lấy đồng hồ là được thế là vương thông đưa di động tắt máy ném một bên cả người một lần nữa rơi vào mềm mại trong c h ă n trước bù một cái hồi lung g i á c cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai số bốn buổi sáng vương thông mở mắt ra r ỗ i lưng một cái cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như gây dựng lại một lần sự thoải mái nói không nên lời mặc dù trong lòng nghĩ là nghỉ ngơi nhưng hắn không kiếm sống quốc gia không thể nghỉ ngơi nha vương thông bấm cao tầng điện thoại đầu tiên là để quốc gia tin tưởng mình sau đó đem lần trước nói chính xác là hơn mười lần trước trở về bên trong liên quan tới thạch quan sự t ì n h cùng phi công ngô bân dị thường biểu hiện cáo chi quốc gia tình huống chính là như thế cái tình huống các ngươi tốt nhất phân tích một chút vì cái gì các ngươi ngàn giảm mới tìm được một vương bài phi công tâm lý tố chất sẽ kém như vậy dễ dàng như vậy liền điên rồi đương nhiên cũng có hơi tốt một chút, có cái gọi m g ô b ầ n ta điên rồi hắn đều không điên. cúc điện thoại, vương thông dối lưng một cái, lại cho lý hạo gọi điện thoại. uy, tao ca, làm gì đâu? còn có thể làm gì, đi làm chứ sao. lý hạo thanh n m nghe hữu khí vô lực. sớm một chút tan tẩm, ra theo giúp ta ăn đồ đ ư ớ n g ta mời khách. ra thao, h à n h tử ngươi phát tài. nhất định, ban đêm, q u a y đồ đ ư ớ n g t â y thì là cùng bột tiêu c â y tại l ử a than tiêu đốt hạ tản mát ra mùi thơm m ê n g ư ờ i thì xin bên trên dầu trần tư tư rung động. vương thông cùng lý hạo một người mang theo một chai địa, đủ một cái. t ấ n t ấ n tấn vương thông đánh cái n ớ c cảm giác toàn thân đều thoải mái trên cổ tay lại cảm nhận được thanh phong kiếm rung động vương thông đang muốn rút kiếm rung động một chút tao ca lúc này điện thoại di động của hắn văng lên vương thông nhận điện thoại uy tiểu vương đồng chí chúng ta đối ngô bân tiến hành chiều sâu phân tích có một chút phát hiện ồ nói nghe một chút căn cứ tâm lý của chúng ta chuyên gia phân tích ngô bân người này hoặc có một loại bệnh tâm lý gọi là cố chấp hình nhân cách chứng ngại vương thông sửng sốt một chút hỏi cái quái gì l ệ cố chấp hình nhân cách chứng ngại đúng vậy thanh â m bên đầu điện thoại kia rất bình ổn đơn giản tới nói có được loại người này cách chướng ngại người suy nghĩ của bọn hắn hình thức cùng người bình thường khác biệt bọn hắn sẽ thói quen hoài nghi cùng không tín nhiệm người khác nội tâm quyết thiếu cảm giác an toàn luôn cảm thấy người khác muốn hại hắn bọn hắn tựa như là cho tự mình mặc vào một kiện trên tâm lý áo chống đạn vĩnh viễn nút trong bóng tối quan sát thế giới này vì bảo vệ mình bọn hắn phi thường vui nói láo thậm chí có thể nói bọn hắn miệng bên trong không có một câu nói thật chúng ta đã hủy bỏ hắn minh mạch vương thông đánh gây đối thoại cúc điện thoại nói láo miệ bên trong không có một câu nói thật vương thông chậm rãi ngầm đầu ánh mắt rơi vào đối diện lý hạo trên thân tao ca người ghét nhất bạn gái trước là ai lý hạo đánh một cái nấc nói ra vậy khẳng định là nhã lệ nặng có chân tối vương thông nhìn xem lý hạo cười là một cái nụ cười ý vị thâm trưởng tao ca lại thế nào lý hạo bị hắn thấy có chút sợ hãi có hứng thú hay không đi với ta chơi cái trò chơi lý hạo uống đến có chút chó mặt nghe vậy lập tức hứng thú tốt lắm chơi trò chơi gì một cái rất kích thích trò chơi lý hạo chếnh c á n g tỉnh ba phần cảnh rất hỏi nguy hiểm không có chút đi lý hạo con ngươi đảo một vòng lập tức bắt đầu bàn điều kiện chơi với ngươi trò chơi nguy hiểm cũng không phải không được cái kia hành tử ngươi không được đền bù điểm ta cái gì ngươi muốn cái gì hhh ắ c ắ c ắ c lý hạo lộ ra một cái nam nhân đều hiểu tiêu d u n g gần nhất tinh thần lương thực có chút thiếu thốn ổ cứng báo nguy ngươi hiểu chuyển chút b ố n nguyên cho ta không có vấn đề vương thông đáp ứng dị thường sảng khoái mở bờ l ư u t ố t lý hạo con mắt đống nhiên sáng lên rượu triệt để tỉnh hắn kích động lấy điện thoại cầm tay ra ngón tay ở trên màn ảnh cổ điểm thật có nha ta tao còn phải là như ngươi loại này chuyên nghiệp nhân t à i à ta cất giữ thật nhiều trang web đều không mở được nhanh nhanh nhanh v ở lưu tốt tên gọi cái gì ta lập tức phối đ ô i vương thông gọi lao mâu heo đi phối đi lý hạo mở ra v ở lưu tốt sau đó sửng sốt một chút chờ một chút t i ể u tử ngươi chiếm ta thiện nghi vương thông cười ha ha tao ca đáp ứng coi như không thể hối lận nha chương một trăm hai mươi tám tao ca mang ngươi thượng thiên t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám tao ca mang ngươi thượng thiên ăn uống no đủ vương thông cùng lý hạo câu tiên đáp bối từ k h o y đổ nướng rời đi tìm cái khách sạn vương thông bọt vào tám nhìn xem trên cổ tay tiểu thiên tài đồng hồ hắn cười cười tay phải nơi cổ tay nhẹ nhàng một vòng cùng cụt đồng hồ bị nhẹ nhõm gỡ xuống đặt ở trên tủ đầu giường ngủ ngon số năm ngươi tốt số ba lần thứ tám mươi trở về vương thông từ trên giường ngồi xuống dỗi lưng một cái thả một lần giả thoải mái hơn vương thông cầm điện thoại di động lên liền gọi ra ngoài đồng d ạ n g trước lấy được quốc gia tín nhiệm sau đó an bài thái sơn công việc cuối cùng đưa ra yêu cầu mới giúp ta tìm một nhóm người bên trên thái sơn vương thông lời ít m à ý nhiều chẩn đoán được có cố chấp hình nhân cách chướng ngại tốt nhất cam đoan tuyệt đối trung thành minh mạch chúng ta sẽ lập tức bắt đầu sàn trọn cúc điện thoại vương thông mặc quần áo tử tế trực tiếp đón xe đi tới lý hạo đi làm địa phương một nhà lục sắc bất động sản môi giới cách cửa thủy tinh vương thông đã nhìn thấy lý hạo mặc một thân thẳng ấu phụng đúng giờ đầu phòng người đưa một cái a di ra cái kia a di nhìn chừng năm mươi tuổi được bảo dưỡng coi như không tệ một thân hàng hiệu trên tay cùng trên cổ trang sức có chút trói mát lý hạo tràn đầy phong độ thân sĩ thậm chí còn quan tâm n h t là a di kéo ra nàng chiếc kia hót chờ cửa xe cái kia a di nhìn xem lý hạo trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng thưởng thức vương thông trong lòng gọi thẳng thả lắm ánh mắt này đều kéo ti các loại hốt chờ mở ra vương thông mới đi qua đi một bàn tay đập vào lý hạo trên bờ vai thào ca lý hạo chính mục đưa nữ nhân kia bị giật n ả y mình nhìn lại là vương thông lập tức tức giận nói ra hành tử tiểu tử ngươi sao lại tới đây vương thông chỉ chỉ hốt chờ biến mất phương hướng c ư ờ i nói ta là b ạ n b ạ n không nghĩ tới tao ca ngươi bây giờ vì công tác cũng bắt đầu hy sinh ngăn xác lý hạo chẳng những không có nửa điểm không có ý tứ ngược lại sửa sang lại một chút cả bạn ha ha h à n h tử ngươi tuổi còn rất trẻ không hiểu a di tốt vương thông hỏi vậy ngươi chân ái đâu lý hạo nghe được chân ái hai chữ một mặt hạnh phúc nói làm sao ngươi biết ta tìm tới chân ái rồi vương thông biến sắc sẽ không chính là a di kia a lý hạo phản phất lâm vào hồi ức nàng gọi lý l ư ơ n g lan một cái tràn ngập chuyện xưa danh tự có lần đêm tốt thanh nhã mỏ p h ở lên cờ tờ vờ hải tuyển trong b i ể n người mênh mông ta cùng nàng chớp mắt vào năm được được được vương thông tranh thủ thời gian dừng lại hắn trước đó nhiều lần trong lân hồi con hàng này đều nói mình tìm được chân ái vương thông thật đúng là cho là hắn đội tính làm nửa này cái này không phải tìm chân ái cái này mẹ hắn là muốn ăn cơm chỗ a i trách không được trước đó có lần trở về gia hỏa này thổ lộ thất bại bây giờ nghĩ lại đoán chừng là người ta ly hôn thủ tục còn không có xử lý lưu loát cái này lẳng lơ ca dấu cũng quá sâu nếu như cố chấp hình nhân cách chướng ngại cũng chia đẳng cấp lý hạo gia hỏa này tuyệt đối là vương giả cấp bậc vương thông lười nhắc lại nghe hắn những cái kia khó giữ được thật hồi ức nói thẳng đừng nhớ lại đêm nay theo giúp ta đi một nơi chỗ nào đem bỏ thái sơn lý hạo móc móc lỗ thai cho là mình nghe lầm chỗ nào thái sơn ngươi nói là thị chúng ta ngoại ô cái kia thiên mã núi vẫn là xa sơn a vương thông lắc đầu không ta nói chính là ngũ nhạc đứng đầu thái sơn ngươi không có phát x ú t đi lý hạo nói còn chưa nói xong một cỗ màu đen xe việt ra đứng tại trước mặt hai người cửa xe mở ra một cái mặt không thay đổi người á o đen làm cái mời thủ thế không đợi lý hạo kịp phản ứng vương thông dựng lên cánh tay của hắn đem hắn hướng trong xe đẩy ngoa tạo h à n h tử ngươi làm gì bắt có ca lý hạo bị thúc đẩy trong xe còn tại dãy r u ộ thật sự là đi thái sơn tại sao muốn đi đ ê m bỏ thái sơn có mao bệnh à? ngày mai ta còn muốn đi làm đâu lại nói để l ỗ tỉnh cách chúng ta cái này hơn mấy trăm cây số hiện tại mua vé cũng không kịp đi vương thông ngồi vào trong xe đóng cửa xe u n g dung nói tới kỵ ô tô bình ổn địa khải động nhưng chạy phương hướng lại không phải đường sắt cao tốc đứng hoặc là phi cơ dân sự trận mà là trực tiếp mở ra nội thành hướng phía một cái vắng vẻ phương hướng chạy tới cuối cùng xe đứng tại một cái để phòng xâm nghiêm có to lớn kho chứa máy bay trong phi trường làm lý hạo bị mời bên trên một khung màu xám quân dụng máy bay vận tải về sau cả người đều nộng đầu b ó c trống rỗng hắn ngơ ngác ngồi tại trong b u ồ n g phi cơ nhìn ngoài cửa sổ mạc hậu cần mặt đất phục nhân viên công tác dùng sức bóp b ắ p đ u ổ i mình một thanh t đau hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bên cạnh khí định thần nhàn vương thông thanh âm đều đang phát run hành tử ta ta không phải đang nằm mơ chứ không phải vương thông trả lời chém đinh chặt sát lý hạo đột nhiên hạ giọng tiến đến vương thông bên thay hỏi nói thực cho ngươi biết ta có phải hay không muốn ngày tận thế đây là loạ phương chu muốn chuyển di nhân loại sau cùng hỏa chủ rồi vương thông có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái tao ca n g ư ơ i cái này sức tưởng tượng có thể à thuyết pháp ngược lại là chó ngáp phải rồi lý hạo nhưng lại nghi ngờ vậy tại sao tuyệt ta ta cũng không phải học giả chuyên gia cũng không có thành thạo một nghề chẳng lẽ cũng bởi vì thân thể ta tốt ghen yêu lương vương thông l ờ i n h ắ c cùng hắn giải thích vụ vô bở vai của hắn thật muốn lời giải thích có chút phức tạp tao ca ngươi liền đem lần này hành trình xem như một cái chơi với ta trò chơi là được chơi bừa chơi cái truy trò chơi lao tử muốn về nhà có thể hay không thả ta trở về vương thông lộ ra một cái kỳ quái tiêu dung tao ca ngươi có chịu không qua ta bây giờ nghĩ đổi ý chờ nha lý hạo lao tử lúc nào đã cứng ngươi bóng đêm như mực thái sơn ngọc hoàng đình lạnh thấu xương do núi phá ở trên mặt như dao vương thông lý hạo còn có mặt khác hai mươi cái m ặ c thật dày côn áo khoác nam nhân đang lẳng lặng địa đứng tại làn can đá một bên ngắm nhìn phương xa đen kịt bầu trời đêm lý hạo c ó n g đến nước mũi đều nhanh chạy ra một bên run dậy một bên nhà rãnh hành tử ta nhìn ngươi chính là đen rồi không đúng là các người đều điên rồi hơn nửa đêm chạy địa phương quỷ quái này đến nói mát còn nói cái gì thế giới là giả nào có cái gì phó bản ta nhìn cái gì đều không có phát sinh m à hắn quay đầu nhìn thoáng qua vương thông sau lưng cái kia hai mươi người cái này hai mươi người đều là quốc gia trong đêm sàng trọn ra mặc dù trên tâm lý có chút vấn đề nhưng đều không ngoại lệ đều là chung với tổ quốc chiến sĩ trước khi đến bọn hắn nhận được một cái đủ để phá vỡ tam quan nhiệm vụ tìm vắng i ờ phút này đứng ở chỗ này đại đa số người trên mặt y ỉa nhiên biết đầy hoài nghi cùng không hiểu đúng lúc này một cái không linh s a xăm thanh âm tại mỗi người trong đầu v ă n g lên bắc minh có cá kỳ danh là côn lý hạo toàn thân giật mình đông nhiên nhìn chung quanh ai ai đang nói chuyện không ai trả lời hắn lúc này một thân ảnh từ nơi không xa chậm rãi đi ra chính là l i ê u t h anh vương thông hướng hắn nhìn lại bất động thanh s ắ c giơ tay lên làm cái kia thủ thế sau đó nói ta mang nhiệm vụ đặc thù mà đến lần này phó bạn chúng ta nước giếng không phạm nước sông thạch quan nơi đó chúng ta sẽ không đi l i ê u thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng e rẻ đây là song tinh tổ chức người bọn hắn tới đây làm gì đúng lúc này nơi xa đen xì t ầ n mây chậm rãi phát sáng lên tựa như trời đã sáng một giây sau c ự côn phá vân mà ra ta ta thao đó là cái gì t r ờ i ạ hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong đó lý hạo giọng tối cao ta đi cái này tờ mở cái cái gì liêu thanh mũi chân điểm một cái cưới gió bay đi dẫn đầu bay đến c ự côn trên lưng vương thông quay đầu đối sau lưng đã ngây người như phóng mọi người nói nên chúng ta dứt lời một c ỗ vô hình bàng bạ tinh thần lực lan ra cuốn lên lý hạo cùng cái kia hai mươi tên chiến sĩ đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g hai chân cách mặt đất sau đó liền bay lên mất trọng lượng làm cho không ít người phát ra kêu sợ hãi rất nhanh hai mươi hai người vững vàng rơi vào rộng lớn như bình nguyên côn trên lưng giờ phút này bọn hắn trong đầu thế giới q u a n đã nát một chỗ hơn hai mươi người có một nửa người tại nguyên chỗ điên cuồng địa nhảy hip hop chân liền không ngừng qua lý hạo cũng là nhảy hip hop một trong số người hắn một bên nhảy một bên gọi ta lên trời c h ư một trăm hai mươi chín biến dị liêu thanh cầu cứu c h ư g một trăm hai mươi chín biến dị liêu thanh cầu cứu thượng tiên c h ấ n kinh còn không có kết thúc mới một vòng c h ấ n kinh lại tới chỉ gặp đỉnh đầu thái dương bên trong thiên hạc như mưa sao băng giống như chút xuống lý hạo miệng đã trương thành hình chữ o nửa ngày không có khép lại hành tử cái kia cái kia lại là cái gì mưa sao băng ta làm sao nhìn giống chim giống chim mưa sao băng thôi ông tiếng động cơ nổ xé rách t r ư ờ n g không mấy trăm đơn máy bay chiến đấu xông phá tầng mây lấy thế lôi đỉnh bạn quân n ê n h đón tiếp lấy đạn đạo cùng máy bay không người lái trong nháy mắt đem thiên hạc bẫy mất hết trên bầu trời ánh lửa cùng xương trắng xe lẫn tiếng nổ bên thai không dứt lý hạo cùng cái kia hai mươi tên chiến sĩ đã triệt để t r ò n váng chiến đấu kết thúc rất nhanh cự côn gia tốc cảnh vật chung quanh bắt đầu v ặ n b è o kéo rối làm tầm mắt lần nữa rõ ràng lúc mọi người đi tới tiên đảo trên không bất quá bây giờ vương thông cho nó đổi tên gọi quỷ đảo cự côn rơi vào đại hải vương thông mang theo hai mươi mốt người vững vàng rơi xuống trên bờ cát tất cả mọi người còn ở vào một loại cực độ cảm giác không chân thật bên trong mấy phút đều không một người nói chuyện liêu thanh một mình hướng phía hòn đảo chỗ sâu bay đi hắn bay xa về sau lý hạo dùng sức trà sát mặt mình mở miệm nói hành tử vừa rồi người kia chính là ngươi nói người chơi trên máy bay vương thông đã đem đ ạ i khái tình huống cho lý hạo nói một lần lúc ấy lý hạo một c h ữ đều không tin còn tưởng rằng vương thông đang cùng hắn khai quốc tế trò đùa hiện tại mắt thấy mới là thật hắn tin tin hoàn toàn đúng hắn chính là người chơi rất mạnh vương thông nhẹ gật đầu lý hạo nhìn xem liệu thanh biến mất phương hướng nuốt n g ụ m nước bọt ngươi cùng hắn so ra đâu tại lý hạo trong quan niệm có thể mang theo tự mình phi thiên n ộ địa vương thông đã là giống như thần tiên nhân vật vương thông ta cùng hắn bảy ba mở đi lý hạo nhẹ gật đầu cái kia còn tốt trên lệnh không lớn vương thông không có lại nhiều giải thích quay đầu bắt đầu cho đám người an bài nhiệm vụ cũng đem trước thấy qua những cái kia kỳ q u á i thảm thực vật đều kỹ càng địa miêu tả một lần cho những người này sớm đánh tốt dự phòng châm tóm lại những thứ kia giang rất khả năng tương đối khiêu chiến các ngươi thẩm mỹ nhưng đừng sợ bọn chúng không có tính công kích chia ra thăm dò có bất kỳ phát hiện liền dùng ký lục nghi v ô a xuống đến gặp được không giải quyết được nguy hiểm liền đánh đạn tín hiệu đám người lính mệnh mặc dù trên mặt còn mang theo chưa tình hồn dân sắc nhưng vẫn là dựa theo vương thông chỉ thị t ố t năm top ba địa tản g ra đi vào cái kia phiến mây m ù lượn lờ rừng rậm lý hạo tự nhiên là một tấc cũng không rời theo sát vương thông vương đại tiên ta coi như theo ngươi l a n lộn ngươi nhưng phải bảo bọc ta yên tâm ta nhất định so người chết trước hai mươi hai người bắt đầu ở tòa này quỷ dị hòn đảo bên trên thăm dò lần này mang tới người quả nhiên kháng tính tương đối lớn trong thời gian ngắn không có một phát đạn tín hiệu lên không ta thao ngươi nhìn cái kia hoa làm sao dáng dấp cùng người mặt đồng dạng a cái kia dây leo tự mình động gốc cây k i a bên trên treo chính là cái quái gì chóng mắt sao nó còn tại nhìn ta trên đường đi lý hạ o hô to gọi nhỏ liền không ngừng qua bất quá hắn mặc dù sợ muốn chết trạng thái tinh thần lại một mực rất ổn định không có muốn nổi đ i ê n dấu hiệu vương thông mang theo hắn xe nhẹ đường quen đ ị a tìm được cái kia cắt đ ứ t mục nồng đậm mùi rượu bay tới vương thông nằm sấp đi lên liền m ở uống t a o ca rượu này dễ uống đến một mùng không vương thông quệt miệng nhiệt tình mời nói lý hạ dùng sức lắc đầu chỉ vào cái kia cắt t u t mục thanh â m đều đang phát run không không được không được. ta ta nhìn thấy cây kia cái cọp giống như đ a n lộng đ ộ n g vương thông rút ra thanh phong kiếm đ ố i cái kia đoạn to lớn đoạn mục chính là một trận chém lung tung cong cong cong mảnh gỗ v ụ n bay t á n loạn tận gốc chém b ỡ tuần h thủ cả cắt đứt mục bị hắn chém vào thất linh bắt lạc thí sự không có hiện tại nó không động được ngọt ảo vương đại tiên người quá ngưu bức hai người tiếp tục thăm dò cũng không biết qua bao lâu hiu ầm một phát màu đỏ đạn tín hiệu rốt cục tại cách đó không xa không chung n ổ tung đi đi xem một chút vương thông tinh thần lực phát động hai người phóng lên tận trời rất nhanh bọn hắn liền đi tới đạn tín hiệu dâng lên vị trí trong rừng một khối trên đất trống hai cái cùng nhau hành động chiến sĩ chính đánh nhau ở cùng một chỗ vương thông rơi xuống đất quắt các người đánh cái gì trong đó một cái chiến sĩ nhìn thấy vương thông lập tức chỉ vào đối phương hô báo cáo hắn không phải người một cái khác chiến sĩ cũng giống lên trở về con mẹ nó người mới không phải người ta tận mắt nhìn thấy đầu hắn đã nứt ra người mới đã nứt ra vương thông nhăn nhăn lông mày hai người kia nhìn xem không giống điên rồi nói chuyện lo dịp rõ ràng chính là lẫn nhau chỉ trích đối phương là q u á i vật đều sinh ra h ảo giác vương thông dùng tinh thần lực đem hai người cưỡng ép tách ra cố định trụ chân của bọn hắn sau đó cầm lấy bọn hắn ký lục nghi xem xét thu hình lại bên trong cũng không có cái gì đặc thù đồ vật chính là một chút bình thường thăm dò hình tượng đúng lúc này a một tiếng hét thảm chuyển tới từ phía bên cạnh vương thông đ ố n g nhiên quay đầu chỉ gặp bị cố định trong đó một cái chiến sĩ đ ầ u thật từ giữa đó đã đứt ra giống một chương hoa ăn thịt người miệng rộng cắn một cái tại lý hạo trên đùi một cái khác chiến sĩ thấy thế hét lớn ta liền nói hắn không phải người đi vương thông ánh mắt n g ư n g tụ trở tay một kiếm trực tiếp đem cái kia biến dị chiến sĩ chém giết hắn đang muốn nhìn xem lý hạo thương thế nhưng lại tại hắn bay đầu trong nháy mắt con ngươi của hắn c ó rút lại một chút bởi vì cái kia vừa mới còn tại kêu to ta liền nói hắn không phải người a chiến sĩ đầu cũng đã nứt ra vương thông lại là một kiếm đem nó kết quả lý hạo ôm máu me đầm địa đ u ổ i co quắp trên mặt đất mặt mũi trắng bệnh hành tử bọn hắn bọn hắn đây là thế nào vương thông cũng đang suy tư tình huống không đúng lần trước luân hồi mang vào phi công cơ hội là toàn viên đ i ế n mất nhưng lần này mang t ớ i cô chấp hình nhân cách c h ứ a n g ạ i người không có điên mà là biến dị lần trước tiến đến từ đổ bộ đến hắn tại trong thạch quan chết mất tổng cộng dừng lại thời gian đoán chừng cũng liền chừng hai giờ mà lần này đã qua hơn ba cái nhỏ chẳng lẽ nói là c h ư ớ c điên lại biến dị hoặc là nói người khác nhau tại trên đảo này phản ứng cũng khác biệt mà lại những thứ này biến dị người tựa hồ tự mình cũng không biết mình đã không phải là người cái này quỳ đ ả o thật sự là càng ngày càng quỳ dị vâng thông kéo lý hạo lập tức tìm tới những người khác kết quả không ngoài sở liệu hắn tìm tới mỗi một cái chiến sĩ đều không ngoại lệ tất cả đều biến dị vương thông chỉ có thể đem bọn hắn từng cái c h é m giết đúng lúc này đỉnh núi phương hướng rốt cuộc chuyển đến liêu thanh thanh â m a nhưng n à y trong thanh â m không có trước đó điên cuồng cùng p h o n g khoáng ngược lại tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng g ê tởm thất bại hả vương thông dừng bước làm sao lời kịch cũng thay đổi trước đó tên kia kêu, kêu không phải câu này a vương thông lập tức chuẩn bị hướng thạch quan phương hướng qua đi lý hạo nói ra ngươi không phải cùng cái kia người chơi nói nước giếng không phạm nước s ô n g sao vương thông hắn cũng không phải người địa cầu không cần lên tiếng giữ lời vương thông mang theo lý hạo bay đi cách thật xa vương thông liền phát hiện không thích hợp cái kia mặt trên vết đá khảm nạm lấy thạch quan nhan sắc giống như trở thành nhạt rất nhiều từ đen nhánh biến thành màu xám đen vương thông đem lý hạo để dưới đất chuẩn bị tự mình qua đi lúc này liền nhìn thấy liêu thanh t ử trong thạch quan leo ra hắn toàn thân run r ậ y đứng không vững tự h ầ ngay cả ngự phong năng lực phi hành đều đã mất đi trực tiếp từ giữa sân núi ké xuống nặng nề g h mà nệm ở phía dưới nam h thạch bên trên liêu thanh giấy rủa lấy đứng lên khắp khuôn mặt là điên dại vừa thống khổ t h ầ n sắc tao ca tại chỗ chờ ta vương thông tự mình một người hướng phía liêu thanh rơi xuống địa phương bay đi liêu thanh thấy được bay tới vương thông trong ánh mắt vậy mà toát ra khẩn cầu chi sắc giúp ta thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc giúp ta hạ tuyến vương thông rơi vào trước mặt hắn có chút n g o à i ý mướn giúp thế nào liêu thanh dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi giơ lên tay trái của mình trên cổ tay một cái không đồng dạng thức đồng hồ hiện ra chương một trăm ba mươi chia ba bảy chương một trăm ba mươi chia ba m bảy vương thông một b ự c làm một người chơi liên hạ tuyến đều không thể bản thân không chế sao hắn nhìn xem liễu thanh đồng hồ trên cổ tay kia là một khối đen tuyển kim loại đồng hồ t i ể u dáng ngắn gọn không có bất kỳ cái gì dư thừa thiết kế có loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác vương thông chậm rãi vươn tay phải của mình tại liễu thanh con kia tay run dậy bề ngoài một vòng sau đó nhẹ nhàng kéo một phát cùng cụt một tiếng b ă n g nhỏ đồng hồ ứng thanh chóc ra bị vương thông cầm ở trong tay đồng hồ gỡ xuống bề sau liễu thanh không có hạ tuyến hắn thật to đ i ệ u thở dài một hơi cả người tê liệt trên mặt đất sau đó hắn nhìn vương thông ánh mắt thay đổi vương thông nhấn g mạnh không thích hợp chẳng lẽ t r ú n g kế g i a hỏa này thế nhưng là có thể trong trò chơi đồ đổ bộ đặc thù người chơi mặc dù hắn vừa mới cầu tự mình hỗ trợ nhưng người nào biết hắn có phải hay không đang diễn trò cũng không thể bị hắn hố vương thông đưa tay chính là một kiếm lưới kiếm bạch phá không khí trực tiếp đâm xuyên qua l i ê u thanh lờ ồ gờ ngực liêu thanh thân thể cứng đờ hắn cúi đầu nhìn xem ngực bốc lên màu kiếm trên mặt viết đầy không thể tin vì vì cái gì liêu thanh khó khăn phun ra mấy chữ này ngực không ngừng chập trùng hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì lúc trước hắn ánh mắt hung ác điên cùng thời điểm vương thông đến giúp hắn lấy đồng hồ kết quả hiện tại hắn ánh mắt hiền lành một chút liền bị vương thông thanh kiếm từ đối phương trong thân thể rút ra tùy tiện tìm một cái lý do bởi vì ngươi chưa hề nói tạ ơn liêu thanh mở to hai mắt nhìn đầu góc một ý nghĩ cuối cùng là người hiền bị bắt nạt ta sau đó nhắm mắt không có khí tức vương thông để phòng bắn nhất lại bổ một kiếm chặt xuống nó đầu một tức đá bay lúc này mới yên tâm sau đó đánh ra đến trong tay đồng hồ tay này đồng hồ thoạt nhìn là kim loại làm nhưng là nhẹ nhàng không biết là làm bằng vật liệu gì lúc này lý hạo đã chạy đến vương thông bên người vừa rồi thấy được vương thông một c ư ớ c đá bay liếu thanh đầu một màn lý hạo dọa đến sắc mặt trắng bệnh kém chút nôn Hít sâu một hơi yếu ớt hỏi hành tử ngươi không phải nói chia ba bảy sao đúng thế ta nói chia ba bảy là chỉ ba giây đồng hồ hắn phải gọi ta bảy lần nghĩa phụ nếu không ta đem hắn đầu một cái chân to mở lý hạo n g u y ê n lai、like、là loại này chia ba bảy vương thông trang cái so đột nhiên kịp phản ứng tao ca ngươi làm sao chạy tới ta không phải bảo ngươi tại chỗ chở ta sao phó bản bên trong thạch quan uy lực vương thông là trải nghiệm qua loại kia hạo hãm như biển sao giống như điên cuồng trực kích linh hồn ngay cả hắn đều gánh không được bọn hắn bây giờ đang ở thạch quan phía dưới khoảng cách cũng không tính xa người bình thường cũng không có thể dựa vào gần như vậy nhưng là lý hạo ánh mắt thanh minh lo dịp rõ ràng tựa hồ không có chuyện ta nói qua tới giúp ngươi thao ca ngươi là sợ dạng này ta cho ngươi cái trang bị vương thông trực tiếp đem liếu thanh đồng hồ cho lý hạo đeo đi lên đây là cái gì lý hạo tò mò hỏi vương thông t ĩ n h tĩnh đợi một hồi hỏi không có cảm giác sao có cảm giác gì có chút lạnh bớt Này! tay này đồng hồ hẳn là muốn tại phó bản bắt đầu trước liền beo lên mới có tác dụng vương thông trong lòng cũng có mong muốn dù sao lần trước hắn cho lạc thần khảo nghiệm qua phó bản mở ra về sau cho lạc thần thay đổi tay của hắn nhưng là đã vô dụng đã không có cách nào dùng tay kêu biểu hiện tại cũng không giá trị gì sau đó vương thông mang theo lý hạo tiếp tục thăm dò cái này quỷ đạo trên đường đi bọn hắn lại gặp được không ít quỷ dị thực vật những vật này đối vương thông tới nói không có cảm giác chút nào mà lý hạo thì là một đường hô to gọi nhỏ bất quá hắn mặc dù sợ hai muốn chết nhưng trạng thái tinh thần một mực rất ổn định trừ miệng ba không ngừng qua cũng không có muốn nổi điên dấu hiệu vương thông trong lòng đối lý hạo kháng tính cảm giác có chút ngoài ý mớn hai người tiếp tục hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến hòn đảo trung ương trên núi có một mảnh tàn phá kiến trúc di tích đứt gãy cột đá sụp đổ cung điện mọc đầy rêu xanh to lớn t i ề m đá đúng lúc này lý hạo đột nhiên dừng bước hắn nhìn chằm chằm một chỗ tàn phá vá v đá trên v á c đá điêu khắc một chút kỳ k h á i đồ án vặt mẹo đường cong ch lý hạo ánh mắt vào thời khắc ấy trở nên có chút ngốc trệ vương thông phát giác được không thích hợp t à o ca thế nào hắn vừa hỏi xong lý hạo thân thể đột nhiên bắt đầu v ặ n mẹo đ ầ u của hắn giống như là bị thứ gì từ nội bộ chống ra đầu dạng i a n g giác. một tiếng xương cốt đứt gây giọt vang lý hạo trên cổ vậy mà lại toát ra hai cái đầu cái kia hai cái mới xuất hiện đầu gương mặt cùng lý hạo giống nhau như lúc ba cái đầu đều lộ ra biểu tình kinh hãi lý hạo hai cánh tay không biết nên đánh cái nào đầu a ta làm sao ba cái đầu hành tử ta biến thành vãi vật làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn ba cái đầu đồng thời phát ra thành âm vương thông nhìn xem một màn này cũng cảm thấy quỷ dị ta chỉ biết là còn kém bốn cái tay liền tiến hóa thành na cha chơi thì chơi vương thông cũng đang chăm chú nghiên cứu lý hạo ngoại trừ nhiều hai cái đầu lý hạo cũng không có cảm giác được cái khác gì thường ba cái đầu đều nói mình là chủ thể bọn chúng đều có được lý hạo bình thường tư duy so với các chiến sĩ khác chia ra thành b á c vật lý hạo hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều nghiên cứu lường này không có cái gì kết quả vương thông chỉ có thể nói với lý hạo tao ca nếu như cảm thấy thống khổ liền nói cho ta ta giúp ngươi giải thoát lý hạo ba cái đầu đều ngừng lại đồng loạt nhìn về phía vương thông làm sao giải thoát vương thông đem đầu chặt liền giải thoát lý hạo ba cái đầu đồng thời dùng mình một cái sau đó trăng miệng một lời nói ta không có chút nào thống khổ cái này quỷ đạo cho tới bây giờ không có gặp được vật lý công kích yêu quái ngược lại là tinh thần công kích không ngừng hoặc là đ i ê n mất hoặc là biến thành quái vật lý hạo cũng còn coi là tốt những chiến sĩ đó vương thông sửng s ố một chút hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện Cái này đều đi này làm đều qua lâu, bao sao một vương i hiệu ê n đạn tín hiệu cũng không đánh ra. thông kéo lên một cái còn đang vì tự mình nhiều hai cái đầu mà xoắn suýt lý hạo đi đi tìm những người khác vương thông tinh thần l ự ợ c quấn lên hai người bay ra ngoài cũng không lâu lắm hắn rơi vào một mảnh trên đất trống nhìn trước mắt đồ v ậ nhữ mày lý hạo ba cái đầu cũng đồng loạt nhìn sang sau đó đồng thời hít sâu một hơi cái này đây là cái quái gì tại trước mặt bọn hắn là một gốc đại khái cao cỡ nửa người lớn lên giống một lùm to lớn đ h ụ c linh chi quái dị thực vật nó toàn thân hiện lên thịt màu hồng mặt ngoài hiện đầy nếp ố n cùng mạch máu đồng dạng đường vân còn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mà tại linh chi bên cạnh tán lạc một bộ quân dụng y phục t á t chiến còn có một cái ghi chép dụng cụ súng báo hiệu những trang bị này vương thông đi lên trước dùng mũi chân đá đá gốc kia n h linh chi mềm hồ hồ rất có có giãn hắn rút ra thanh phong kiếm ở、so、đi, đi p h kết r n vẽ quả không ngoài sở hiệu bọn hắn tìm tới cái thứ hai chiến sĩ biến thành một gốc thấp vé bụi cây phía trên có đấm máu điệu lao nha cái thứ ba biến thành một mảnh trên mặt đất núc n i c h thảm vi khuẩn cùng trước đó vương thông thấy qua con run thảm vi k h u ẩ n rất giống cái thứ tư biến thành một đoá to lớn hoa hương dương chỉ là địa tuyến ở giữa không phải hẳn d ư a mà là một trường không cách ra hợp người miệng tất cả chiến sĩ đều không ngoại lệ tất cả đều biến thành ở trên đảo những thứ này quỷ dị thực vật một bộ phận bọn hắn thậm chí chưa kịp phát ra tín hiệu cầu cứu ngay tại trong trầm m ặ t hoàn thành loại này kinh khủng tiến hóa mỗi tìm tới một cái lý hạo sắc mặt thì càng bạch nhất phân đây không phải điện ảnh đây là tận mắt nhìn thấy a mà lại lý hạo bản thân cũng tại biến dị cho nên đối với hắn lực c h ủ n kích siêu cấp lớn đến cuối cùng toàn thân hắn đều tại không chế không chỗ ở phát dun lý hạo ba cái đầu đều cứng đờ chuyển động nhìn về phía vương thông hành tử ta ta cũng sẽ biến thành kinh khủng thực vật đúng không vương thông nhìn xem lý hạo trả lời ngươi cùng bọn hắn không giống lý hạo sáu con mắt bên trong dấy lên một tia hy vọng ánh sáng thật vương thông gật đầu bọn hắn biến đều là cỡ nhỏ thực vật ngươi có thể sẽ biến cái lớn hy vọng ngọn lửa phớt một tiếng diệt lý hạo thân thể dun lợi hại hơn hành tử ngươi ngươi có thuốc lá sao ta nghĩ tính, tính. vương thông sợ lên túi vương thông phun ra một vòng khói tao ca hối hận tới nơi này sao lý hạo tay run run cũng hít một hơi khói sắp đến liên tục khó khăn khô khụ hối hận cũng chưa nói tới nói thật hành tử đâm thẳng kích thích chính là chỉ là có chút t i ế c với vương thông hỏi ngươi còn có cái gì t i ế c với lý hạo trong đôi mắt mang theo một loại vương thông chưa từng thấy qua cô đơn ta cả đời này từng có rất nhiều đoạn tình cảm có thể ta không có yêu tao ca ngươi sẽ không tinh thần c ụ n phân liệt đi lý hạo cười khổ nói ta kỳ thật đặc biệt hâm mộ ngươi hâm mộ ta đúng hâm mộ ngươi còn có một cái yêu ngươi mãi mãi ta khi còn bé giờ khắc này lý hạo chuẩn bị mở rộng cửa lòng nhưng mà nội tâm mở rộng đ i ê n c u â n đồ vật trong nháy mắt liền chùi tiến vào a lý hạo kêu t h ẳ m một tiếng thân thể của hắn lập tức bắt đầu kịch liệt có c á p chỉ gặp hắn cổ ngay tại không bình thường địa kéo dài sau đó không ngừng mà từ dưới cổ mặt toát ra đầu mười cái hai mươi cái một trăm cái rất nhanh lý hạo nửa người dưới cũng bắt đầu biến dị dưới làn da mặt có đồ vật gì đang đ i ê n c u â n phun trào giống như là vô số đầu vật bèo dễ cây răng rắc răng rắc xương cốt vỡ vụn cùng trọng tổ thanh em dày đặc băng lên lý hạo thân thể lấy một loại trái với định luật vật lý phương thức mặt mẹo biến hình sinh trưởng hai chân của hắn vào dưới chân nham thạch biến thành màu nâu đậm sợi dễ thân thể của hắn không ngừng tất cao làn da biến thành thô giáp vỏ cây cánh tay của hắn chia ra thành cánh cây hướng lên bầu trời mở rộng rất nhanh lý hạo biến thành một cái cây một gốc to lớn mọc đầy đầu cây trên cây treo hơn một trăm cái đầu vương thông đứng người lên đi đến trước cây tao ca không có ý tứ lần sau không mang theo người tiền đến lúc này trên cây cái kia hơn một trăm cái đầu vậy mà đồng loạt quay lại nhìn về phía vương thông sau đó bọn chúng đồng thời mở miệng thanh â m trùng điệp cùng một chỗ hình thành một loại trống g i n g mà quỷ dị ô t ồ n hành tử ha ha ta không hối hận nếu như còn có lần sau ta còn cùng người đến vương thông ngoa tạo thao ca ngươi còn chưa ngòm củ tỏi a còn có một điểm ý thức những cái kia đầu thanh â m trở nên nứt quãng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán vương thông cười nói không hối hận liền tốt ta quên nói cho ngươi năng lực của ta không phải phi thiên n ộ địa cũng không phải cái gì tuyệt thế kiếm pháp mà là c h g sinh ta một hồi lại thăm dò một chút lần sau mang ngươi tiến đến hẳn là liền không có nguy hiểm như vậy lý hạo trên cây tất cả đầu biểu lộ đều đọc lại cái k i a hơn một trăm ánh mắt tất cả đều chừng tròn xoe một giây sau tất cả đầu đồng thời há miệng ra nó hỗn loạn lung tung mà mơ hồ âm tiết từ những cái k i a miệng b ê n trong bạo phát đi ra vương thông nhữ mày tựa như là lời mắng người c h ư một trăm ba mươi hai đồng hồ d i biến c h ư một trăm ba mươi hai đồng hồ d i biến vương thông cũng không tức giận ngược lại cảm thấy rất thân thiết hắn loại này thường xuyên chết liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trước khi chết chửi một câu rất thoải mái hiện tại nay quỵ dị ở trên nào cũng chỉ còn lại có hắn một người sống vương thông nhìn xem chung quanh trong rừng những cái kia hình thù kỳ q u á i thực vật trong lòng t o á t ra một cái ý niệm trong đầu đám đồ chơi này trước kia cũng đều là người sao lý hạo loại tâm lý này tố chất đặc thù cũng chỉ biến thành một gốc cao hai ba mét tiểu thụ vương thông ngẩng đầu nhìn nơi xa những cái kia động một tí hơn trăm mét c h e trời q u á i thụ trong lòng không khỏi lẩm bẩm cái kia phải là dạng gì thần tiên mới có thể biến dị thành loại kia quy mô đại thụ vương thông lắc đầu lười đi truy đến cùng nghĩ quá nhiều vô dụng vương thông bắt đầu ở trên cái đảo này một mình thăm dò nghĩ một mực thăm dò đến phó bản kết thúc nhưng kỳ quái là phó bản một mực không có kết thúc nơi này không có trời tối tính toán thời gian chỉ có thể dựa vào công cụ vương thông trên cổ tay tiểu thiên tài đồng hồ cũng sẽ không biểu hiện thời gian điện thoại ngược lại là có thể biểu hiện điện thoại di động của hắn là đầy điện tiền đến năm nghìn mt nhưng đợi cơ một tuần nhưng bây giờ lượng điện đã rớt xuống hai mươi dựa theo bình thường chờ thời, thời gian để tính cái này đều đi qua bốn năm ngày vương thông cũng không nghĩ tới sẽ đợi lâu như vậy dựa theo trước đó túi khôn đoàn phân tích loại này phó bản đại khái làm ấy giờ kết thúc đối ứng hiện thực vài giây đồng hồ rất hiển nhiên đánh mặt nơi này tốc độ thời gian trôi qua lại không đồng đạm sớm biết liền mang nạp địa bảo vương thông đem tất cả hy sinh chiến sĩ trong ba lô lương khô đều s ư u tập đã ăn xong lương khô lại đã ăn xong năng lượng đồng cuối cùng thông thường đồ ăn không có vương thông chỉ có thể đem chủ ý đánh tới ở trên đảo những cái kia kỳ l ạ trái cây bên trên một gốc treo hài nhi trái cây dưới cây vương thông lấy xuống một cái, cái kia trái cây bị lấy xuống lập tức phát ra vang dội khóc nỉ non vương thông mặt không đ ổ i sắc há mồm liền đặm hương vị có điểm giống không có quen quả táo c h á t c h á t c h á t chát nhưng có thể nhét đ ầ y cái bao tử ăn xong một cái hắn lại hái được một cái cứ như vậy vương thông bắt đầu thần nông n ế m bách thảo thời gian đồng thời cũng đem cái này hòn đảo triệt để thăm dò một lần từ phía đông bãi cát đến phía tây núi lửa từ phía nam đầm lầy đến phía bắc sông băng thậm chí ngay cả xung quanh hải vực hắn đều dò xét một vòng côn không thấy cá cũng một đầu không có toàn bộ hòn đảo ngoại trừ kinh khủ thực vật chính là hoàn toàn tính mịch đến lúc này phó bản vẫn là không có dấu hiệu kết thúc chẳng lẽ đó là cái vô hạn phó bản không thông quan không cho qua trên đảo thiếu nước ngọt lại thiếu đồ ăn n h ữ n g thực vật kia trái cây nước trái cây đều rất khó khăn ăn càng l à m giận chính là còn độc không chết người vương thông cảm giác sắp bị ép điên còn tốt hắn vốn chính là người điên lại qua một đoạn thời gian vương thông đi vào khảm nạm thạch quan dưới v á c đá hiện tại xem ra toàn bộ ở trên đảo bí mật lớn nhất hẳn là nó vương thông bay đến giữa sườn núi dù tinh thần lực bao trùm chiếc quan tài đá kia thử nghiệm đi đem nó lôi ra đến ẩm ầ m bên cạnh to lớn hòn đá đập xuống đất kích thích một mảnh bụi đất thạch quan ngay tiếp theo chung quanh đàn núi mạnh xinh s i n h cho móc r a nhẹ nhàng như vậy vương thông khống chế thạch quan vững vàng đưa nó chuyển đến tàu c a cây phía dưới nhìn trước mắt cái này miệng đã biến thành màu xám đen thạch quan vương thông trong lòng có một cái to gan ý nghĩ lại nằm một lần tình huống hiện tại rất rõ ràng hoặc là hắn tự sát trở về liền có thể ra ngoài hoặc là liền phải tại địa phương quỷ quái này một mực rộng dài lấy trình độ của hắn đoạn chừng cũng không phát hiện được manh mối gì không bằng đánh cược một lần lần trước nằm đi vào mặc dù siêu cấp thống khổ còn kém chút thật điên rồi nhưng chậm tới về sau hắn thu được trông thấy đồng hồ gỡ xuống đồng hồ năng lực vương thông cảm thấy cái này trong thạch quan cơ duyên hắn khả năng còn không có hiểu rõ mà lại trải qua lần trước tôi luyện hắn hiện tại kháng điên năng lực khẳng định cùng trước đó không cùng một đẳng cấp đại khái s u ấ t không đến mức như lần trước thống khổ như vậy tào ca ngươi còn không có đầu thai đi ta muốn mộ đạo cho ta hộ pháp n h à vương thông đ ố i cây kêu mọc đầy đầu cây sắc có kỳ sự bàn giao một câu nói xong hắn hít sâu một hơi thả người n h ả lên nam tiến vào trong thạch quan sau đó tinh thần lực khét động đem bên cạnh nắp quan tài tử c h ậ m dãi đắp lên cùng cụt cái nắp khép lại hát cám giáng lâm cơ hồ là tại cùng một trong n ấ y mắt cái k i a không cách nào nói rõ đ i ê n cùng dòng lũ lần nữa xông vào đầu góc của hắn giống ôi ôi ôi tương đợt đèn é n như g i ã thu c ầ m nhẹ từ thạch quan khe hở bên trong t r u y ề n r a màu xám đen thạch quan nhan sắc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạc từ s á m đen đến s á m nhạc lại đến s ó n trắng cuối cùng tại một cái nào đó trong n h y mắt nó triệt để biến thành một ngụm toàn thân trắng như tuyết quan tài vâng thạch quan cái n ắ p đ ô n g nhiên hướng lên bắn bay ra ngoài nặng nề mà đập xuống đất vương thông từ trong thạch quan nhảy dựng lên hắn đầu tiên là n h ế c môi lộ ra một cái điên cuồng đến cực điểm tiêu d u n g sau đó toàn thân cũng bắt đầu run r à y kịch liệt một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ muốn từ nội bộ đem hắn thân thể x é rách gây dựng lại thành một loại khác hình thái muốn đem lao tử biến thành thụ tiên sinh vương thông trong cái răng gặt ra hai chữ không có cửa đâu hắn bỗng nhiên ngừng đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh tiên động địa thất dài giống só ngâm k h u ế c tán ra tới Toàn bộ quỷ trên đảo tất cả thực vật, tại thời khắc này, đều kịch liệt tao đảo này, là dày động. Bên cạnh cẳng run cùng run dày đồng、dạo. Hơn 100 cái đầu điên bộ quỷ đều cả khắc kịch ca cây dạo. lây cùng lư. Dầm dầm. một cái màu đen kim loại đồng hồ từ lắc lư cành cây ở giữa trượt xuống rơi trên mặt đất vừa v ặ n rơi vào vương thông bên chân chính là liếu thanh khối kia đồng hồ l ú cùng một thời gian vương thông tiểu thiên tài đồng hồ bắt đầu rung động ngay sau đó trên đất kim loại đồng hồ biến hình thời gian trong nháy mắt cũng thay đổi thành tiểu thiên tài đồng hồ kiểu dáng sau đó trong cơ thể dị biến còn h tại điên cuồng địa tiếp tục hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự mình xương cốt cùng cơ bắp chính phát sinh quỷ dị biến hóa vương thông muốn tự sát kết quả tay chân đã không nghe sai khiến lại chống đỡ số giới liền thật muốn biến thành tao cả cây hàng xóm vương thông ánh mắt tại điên quẩn cùng, cùng thanh minh ở giữa cực nhanh hoán đổi tại thanh minh trong n g a y mắt vương thông dùng tinh thần lực thao túng tao ca nhánh cây quán xuyên đầu của mình trong chốc lát dễ chịu vương thông tầm mắt cũng uy về h tám lần thứ tám mươi mốt trở về vương thông mở tò mắt ha ha giống á ha ha. miệng bên trong phát ra là các loại âm điệu quá thiếu trong thân thể cái tia c ố muốn biến dị cảm giác rốt c ụ c biến mất nhưng này p h i ế n hỗn loạn điên quẩn hải dương vẫn còn trong đầu m á n h liệt còn phải t ớ i lễ cũng may lần này vương thông còn bảo lưu lấy một tia ý thức nương tựa theo cái này tia quý giá thanh minh hắn nâng tay phải lên tại tay trái trên cổ tay dùng sức một vòng cùng cụt vương thông đưa đồng hồ đeo tay ném ra ngoài cửa sổ、ừ. đồng hồ làm sao còn t ạ i vương thông lắc lắc đầu lần nữa một vòng đồng hồ trên cổ tay rốt cục hết rồi làm xong đây hết thảy hắn rốt cuộc gáp chế không nổi trong đầu điên cuồng kiệt kiệt kiệt nương theo lấy một trận cười quái dị vương thông trực tiếp đụng nát cửa sổ từ cao lầu nhảy lên mà ra giống một con thoát cương yên chim ở minh châu thành phố nhà trọc trời ở giữa tùy ý bay lượm miệm bên trong phát ra các loại ý nghĩa không rõ tiếng cười một cái biết bay tên điên lại bị vô số người lập tới huyên áo cả nước đều xôi chào bừng bừng rất nhanh quốc an bảy trăm bốn mươi chín cục ngành đặc biệt lại tìm hắn ban ngày không sử dụng vũ khí khẳng định là bắt không được chỉ có thể dùng vệ tinh khóa chặt lại đợi đến ban đêm vương thông liền bị bắt hắn bị giam tiến vào một cái gia cố bản đặc thù trong phòng thẳng đến ngày mùng ngày năm tháng mười hai phi thuyền giáng lâm bạch quang hàng thế đem hết t h ể rửa sạch bao quát vương thông thứ tám mươi hai lần trở về vương thông tỉnh lại trong đầu điên cùng lui đi một chút nhưng vẫn như cũ điên, điên cùng cùng lần này hắn không tiếp tục khắp nơi bay loạn hắn chỉ là tại số bốn ban đêm tự mình một người chạy đến không người vùng ngoại ô đ i ê n lặng lấy xuống đồng hồ chuyện vị dị lại phát sinh đồng hồ muốn lấy hai lần mới có thể lấy xuống điên vương thông không có tinh lực đi suy nghĩ vì cái gì chỉ là ngồi tại đỉnh núi một bên cười ngây ngô một bên chờ đợi m ặ t nhật đến số năm mạch quang lần nữa tẩy lễ thế giới thứ tám mươi ba lần trở về hô vương thông phun ra một hơi thật dài từ trên giường ngồi dậy ánh mắt thanh tịnh thần chí thanh minh kháng tính quả nhiên tăng lên lần này chỉ tẩy lễ hai lần là được rồi vương thông nuốt luôn h u ệ n thái dương bắt đầu hồi ức lần trước phó bản bên trong sự tỉnh cái kia bị đ ả o kinh khủng nhất đồ vật quả nhiên vẫn là chiếc quan tài đá kia tự mình lần thứ hai nằm đi vào vẫn là đỡ không nổi cái kia c ô điên cuồng bất quá cũng may bị điên không triệt đề còn có chút ý thức trong ấn tượng chiếc quan tài đá kia cuối cùng giống như biến thành thuần bạch sắc không biết lần sau lại đi v à o nó còn đen hơn không h ắ c vương thông lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa phó bản bên trong sự tỉnh hắn giơ tay lên nhìn hướng cổ tay của mình hắn nhớ kỹ hai lần t h y lễ trở về bên trong lấy đồng hồ tựa hồ phát sinh chút ngoài ý muốn chẳng lẽ là trải qua hai lần thạch quan rèn luyện đồng hồ lại phát sinh biến hóa gì có thể hay không có thể biểu hiện thời gian vương thông tâm niệm vừa động đồng hồ hiện hiện sau đó tay phải thuần thục tại tay trái trên cổ tay một vòng đồng hồ bị nhẹ nhõm gỡ xuống hắn đang túi đầu chuẩn bị nghiên cứu kết quả người trực tiếp trận tròn mắt tay phải của mình bên trên chính cầm một cái tiểu thiên tài đồng hồ có thể tay trái của hắn trên cổ tay làm sao còn có một cái vương thông đem hai cái đồng hồ song song đặt chung một chỗ giống nhau như lúc tiểu thiên tài tiểu dáng màu vàng dây đồng hồ làm sát mặt đồng hồ khác biệt duy nhất là trên cổ tay cái kia phải lớn một chút mà trên tay cái này rõ ràng nhỏ hơn một vòng ở đâu ra đồng hồ vương thông triệt để không hiểu rõ chẳng lẽ nói ở trên đảo tự mình điên rồi về sau không chỉ có thân thể muốn chia nước liên đới bắt đầu đồng hồ cũng nghĩ phân liệt không nghĩ ra bất quá không sao anh hùng không hỏi xuất xứ đồng hồ không hỏi lai lịch hiện tại tự mình nhiều một khối đồng hồ mà lại là tại phó bản mở ra trước đó vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể cho mình gia tăng một cái chân chính có dùng đồng đội rồi trước đó quốc gia phái tới những chiến sĩ đó t ừ nhưng g cái n dũng, hùng hắn không n chết. h sợ bọn hắn tinh thần cùng cụ thể đều quá yếu đuối tại bất luận cái gì phó bản bên trong đều không chống được bao lâu hoàn toàn là tại dùng bệnh đi l ớ c nhưng bây giờ có khối này thêm ra tới đồng hồ tình huống có lẽ sẽ có thay đổi nghĩ đến đồng đội vương thông trong đầu cái thứ nhất hiện ra chính là tao ca mặt mà lại một lần kia tao ca nói qua hắn không hối hận đi tao ca vậy thì ngươi vương thông cầm điện thoại di động lên liên hệ quốc gia cao tầng lần này yêu cầu l ạ quả hắn chỉ cần máy bay chiến đấu biên đội đúng hạn đúng chỗ là được cúp điện thoại vương thông mặc quần áo tử tế đi trước ăn no nê n hai bữa đem bị ở trên đảo chịu đói toàn bộ bổ sung lúc này mới đi bất động sản môi giới tìm lý hạo lần này đi chậm một chút một chút lý hạo đã đưa tiễn hắn chân ái lý a di hành tử người tại sao lại tới lý hạo nhìn thấy vương thông một mặt không hiểu đấu vương thông không nói hai lời trực tiếp dựng lên cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài kéo đi theo giúp ta đi một nơi đi chỗ nào a ta còn không có tan tầm đâu thái sơn tại lý hạo một mặt con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không bẻ mặt hắn lần nữa bị vương thông nhét vào một cỗ màu đen xe v giã thái sơn ngọc hoàng đình lý hạo bọc lấy giá cao tại cảnh khu bán quân áo khoác còn đến du n l ư ờ bảy người lại làm một b ư ớ c vương thông không chỉ có dẫn hắn ngồi quân dụng chuyên cơ hơn nữa còn mang theo cái bộ đàm cơ hồ đang chỉ huy bộ đội dọc theo con đường này vương thông ngược lại là một năm một mười nói nguyên do nhưng là nghe quá g i ậ t hành tử ngươi thành thật bàn giao ngươi có phải hay không gia nhập phần tử khủng bố vương thông nhìn xem lý hạo không khỏi cười t à o ca chính là thao ca ngay cả chất vấn nói đều không giống nhau hành tử ngươi cười cái gì ta cảm giác ngươi thay đổi vương thông nhìn thoáng qua thời gian lại nhìn về phía phương xa bầu trời đêm nói ra tao ca ta đã sớm thay đổi chỉ là hy vọng lần này ngươi có thể nhớ kỹ nói xong vương thông xuất ra khối kia nhỏ một vòng đồng hồ không nói l ờ i gì trực tiếp chụp tại lý hạo trên cổ tay cùng cụp ngươi cho ta mang nhi đồng đồng hồ làm gì lý hạo tỏ m ò nhìn trên cổ tay thêm ra tới nhi đồng đồng hồ đang muốn nhả danh vài câu đúng lúc này một cái không linh cổ lão thanh âm trong đầu văng lên bắc minh có cá kỳ danh là côn chương một trăm ba mươi b ố phong lực chương một trăm ba mươi b ố phong lực lý hạo ngây mận cả người ngay tại cái kia không linh cổ lão thanh n â m b a n g lên cùng một thời khắc hắn cảm giác trong thân thể giống như nhiều một chút thứ gì nói không rõ không nói rõ làm một trận gió thổi tới lý hạo nhãn tình sáng lên tựa hồ biết cái gì vương thông đang muốn hỏi hắn có cảm giác gì cách đó không xa trong đám người liêu thanh đi ra đồng thời q u á i khiếu một tiếng ừm ta chuyên trúc kỹ năng đâu cái khác du khách nghe nói như thế đoán chừng sẽ đem liêu thanh lời nói coi như là hắn chơi game điện thoại nội dung nhưng là vương thông sẽ không chuyên trúc kỹ năng vương thông lại nhìn về phía lý hạo lý hạo áo khoác bị thổi ba ba bang rất rõ ràng chung quanh hắn do b i ế n lớn vương thông lập tức nghĩ tới điều gì một phát bắt được lý hạo cổ tay đem hắn lôi đến phía sau mình trước đừng nếm thử vương thông thắp giọng hô một câu khối này thêm ra tới đồng hồ có lẽ là từ liêu thanh khối kia đồng hồ biến dị tới liêu thanh chuyên trúc kỹ năng mất đi có phải hay không là bởi vì hắn đồng hồ cùng lý hạo đồng hồ chính là cùng một cái đồng dạng đồ vật xuất hiện hai cái đương nhiên cũng không phải là chuyên trúc đúng lúc này nơi xa đen xì tân mây chậm rãi phát sáng lên một giây sau cự côn phá vân mà ra cái kia khổng lồ thân thể che đậy bầu trời đêm mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách liêu thanh cũng không có lại xoắn suýt đi vào lan can đá cán bên cạnh vương thông không chần chờ đối liêu thanh phương hướng hô một tiếng sau đó giơ tay lên làm cái kia đặc thù thủ thế ta mang nhiệm vụ đặc thù mà đến lần này phó bản chúng ta nước giếng không phạm nước sông thành quan nơi đó chúng ta sẽ không đi liêu thanh m i đầu n h u lại chuyên trúc kỹ năng biến mất coi như xong hiện tại lại xuất hiện một cái song tinh tổ t r ư ớ c người phải biết cái này thần mộ phó bản thật không đơn giản thật nhiều cường giả đều qua không được hắn cũng chỉ là ngoại ý muốn thu được một chút tin tức đặc địa tới thử thử một lần nhìn vương thông dáng vẻ vẫn là tràn đầy tự tin bất quá đã không đi thạch quan nơi đó liêu thanh cảm thấy không cần thiết cùng song tình tổ chức người kết thù thế là mũi chân điểm một cái cưới gió bay đi dẫn đầu bay lên quân lưng vương thông lúc này mới quay đầu nói với lý hạo đi chúng ta cũng tới đi nói một ôm vô hình tinh thần lực liền muốn c u ố n lên lý hạo chờ một chút hành tử lý hạo đột nhiên hô ta giống như tự mình liền có thể bay vương thông động tác dừng lại người trước đừng bay vương thông t h ấ p giọng có nói vừa rồi cái kia người chơi không phải thiện nhân ngươi năng lực này có thể là từ chỗ của hắn hao tới vương thông hiện tại cơ bản có thể xác định lý hạo khối này đồng hồ chính là từ trên người l i ê u thanh đào xuống tới không biết nguyên nhân gì d ị biến bạn nhất bị tên kia nhận ra đoan chừng đánh cung lại t r ư ớ c vào phó bản lại nói thời khắc này lý hạo đã triệt để tin vương thông nói hết thảy không chỉ là bởi vì trước mắt cái này rung động đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được một màn càng là bởi vì hắn trong thân thể mình hiện ra cố lực lượng kia hắn cảm giác tự mình cùng g i hòa thành một thể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể thửa phong mạ lên loại cảm giác này tựa như là bẩm sinh bản năng căn bản không cần học tập vương thông không c ó n ó i thêm nữa tinh thần lực trực tiếp đem lý hạo bao trùm mang theo hắn phóng lên tận trời vững vàng rơi vào rộng lớn như bình nguyên côn trên lưng không bao lâu tiên h ạ c như lưu t ì n h c h ú t xuống máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái tạo thành dòng lũ sắt thép cũng gào thép mạ tới vê a n g vê a n g vê a n g trên bầu trời ánh lửa cùng bạch vũ xen lẫn tiếng nổ bên thai không dứt lý hạo đứng tại côn lưng biên giới cúi đầu nhìn xem dưới chân phi tốc rút lui sơn xuyên đại địa lại ngẩng đầu nhìn trên trời sáng chói như yên hòa bạo tạc thế giới của hắn xem đang bị từng khối đập nát sau đó dùng một loại càng thêm ly kỳ phương thức tái tạo vương thông chú ý tới lần này lý hạo chân không tiếp tục run hắn đứng nghiêm thậm chí còn có chút hưởng thụ địa giang hai cánh tay ra cảm thụ được không chung cuồng phong tao ca ngươi không sợ rơi xuống rồi vương thông hỏi lý hạo quay đầu lại mang trên mặt một loại kỳ dị hưng phấn không sợ ta cảm giác ta cùng gió thật là thất thiết tựa như là lao bằng hữu ta thật không có chút nào sợ mang đồng hồ cải biến như thế lớn sao vương thông trong lòng nghĩ thầm nói thầm vì cái gì tự mình đồng hồ liền không có loại này khắc m i ễ n năng lực là bởi vì lạc thần không cố gắng sao không bao lâu chung quanh cảnh tượng bắt đầu v à mẹo kéo rối thời không biến nào làm tầm mắt lần nữa rõ ràng bọn hắn đi tới quỷ ở trên đảo không nhưng khi ba người thấy rõ xa xa quỷ đảo sau vương thông cùng l i ê u thanh cơ hội là đồng thời kêu một tiếng ngoa tạo tình huống như thế nào trước mắt h ò đảo đã triệt để thay đổi liễu thanh lần đầu tiến tới nhưng là sớm làm công lược nơi này không phải là dặn này vương thông đã tới qua mấy lần không có khả năng nhớ lầm ở trên đảo cái t i ê u phiến quỷ dị lại sinh cơ bừng bừng rừng cây biến mất thay vào đó là một mảnh mênh mông vô vở hải cốt hoa nguyên n g mê vụ cũng đã biến mất một mắt có thể nhìn thấy đầu trung ương đảo trên núi vẫn như cũng là kiến trúc di chỉ. cự côn rơi vào đại hải vương thông cùng lý hạo đáp xuống từ b ộ xương cùng xương vỡ tạo thành bãi cắt bên trên liêu thanh không nói một lời một thân một mình hướng phía hoa nguyên n g chỗ sâu bay đi xem ra vẫn là đang tìm kiếm t h á c quan lý hạo sắc mặt chắm bệnh vừa rồi điểm này hăng hái trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì trước mắt hình tượng có chút rung động không chỉ có là người h ả i cốt còn có các loại không biết sinh vật h ả i cốt có lớn có nhỏ lớn có hơn trăm mét cao mà lại tản ra một cố làm cho người không thoải mái b u áp nếu như nói trước đó quỷ dị rừng rậm là để cho người ta điên vậy bây giờ h ả i cốt hòn đảo chính là gọn gàng dứt khoát dọa người địa n g ụ c bên trên một giây vẫn là t i ê n cảnh một giây sau liền đi tới địa n g ụ c cái này tương phản to lớn để lý hạo đầu góc ông ông t ắ c hưởng hắn rốt cục khắc sâu hiểu được vương thông trên đường đi trong miệng miêu tả tương lai tận thế giết thế bạch quang cao duy người chơi đây hết thạy đều quá nặng n ề t h o ca sợ vương thông vô vũ bở vai của hắn không phải mới vừa còn muốn phơi bậy một ít ngươi năng lực mới sao lý hạo thanh em khô k h ó c nói hành tử ta cảm giác không nhìn thấy hy vọng a vương thông cười cười không nhìn thấy lại như thế nào đèn xe chỉ có thể chiếu sáng phía trước năm mươi m không phải cũng đồng dạng có thể mở xong toàn bộ hành trình sao lý hạo lắc đầu cười khổ nói có thể lái xe có đường a nơi này ngay cả đường đều không có ta là lão tài xế vương thông niết miệng cười một tiếng lão tài xế không lặt đường nghe ta là được ngươi thử chức một chút năng lực của ngươi nhìn xem đều có cái gì khác biệt lý hạo thử thì sao coi như chọc thủng trời chúng ta cũng chỉ là nở đ cờ a vương thông cười nói đừng nghĩ điểm cuối cùng trước tiên đem cái này năm mươi mét lái xe xong lý hạo nhìn xem vương thông cảm giác tốt lạ l ắ m nhưng là hắn có thể không hiểu cảm nhận được vương thông trong ánh mắt lực lượng hành tử người giống chúa cứu thế lao tử vốn chính là lý hạo nở nụ cười sau đó hít sâu một hơi ta thử một chút sau đó hắn nhắm mắt lại cảm thụ được trong thân thể cái kia cỗ cùng do c ộ minh lực lượng sau một khắc dưới chân của hắn chống rông sinh ra một cỗ toàn phòng cả người chậm rãi lên tới giữa không trung ngay từ đầu còn có chút lay động nhưng rất nhanh hắn liền trở nên thuần thục trên không trung tự nhiên địa phi hành xoay quanh gia tốc mấy phút đồng hồ sau hắn thậm chí đối xa xa một đống hải cốt phất phất tay một đạo vô hình phong nhận bắn ra b á một tiếng đem đống kia hải cốt cắt đến vỡ nát đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay trở về chính là liễu thanh hắn không có tìm được thạch quan lại cảm nhận được quen thuộc phong lực thế là lập tức bay tới liễu thanh lơ lửng ở giữa không trung sắc mặt rất khó nhịn sau đó trầm giọng nói ngươi làm sao lại phong lực c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm bảo mệnh phân quyết c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm bảo mệnh phân quyết n g ư ơ i làm sao lại phong lực lý hạo trên c h á n trong nháy mắt liền toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh trên đường tới vương thông đem người chơi hình dung không gì làm không được siêu cấp t ư ờ n g đại chính mình mới vừa mới đạt được điểm siêu năng lực khẳng định là thái kê a lý hạo tranh thủ thời gian thu liễm quanh thân gió một cái lao xuống vững vàng rơi vào vương thông bên người hắn hạ giọng dùng khí vừa nói nói hành tử ngươi đến trả lời một chút thôi ta ta không biết nói thế nào a vương thông vô vỗ mở vai của hắn g i a hiệu hắn an tâm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía treo giữa không trung l i ê u thanh hỏi cũng không biết l i ê u thanh chân mày miễu t r ắ n hơn hắn không phải người ngu loại này qua loa trả lời không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích trong chốc lát cuốn phong gào thét t r u n g quanh trên mặt đất bổ x ư ơ n g bị thổi làm bay lên đầy trời tạo thành một mảnh s á m trắng m à n tre vương thông cảm giác cổ tay của mình cùng mắt cá chân xích chặt bốn đạo vô hình gió vòng xuất hiện lần nữa đem hắn b ư ớ n vàng khóa ngay tại chỗ không thể động đậy ngọ tạo lại muốn bị n ũ mã phanh tây sao ngươi không sợ sau l ư n g ta tổ chức sao vương thông ý đồ lần nữa dùng song tinh tên tuổi tới dọa đối phương nhưng mà lần này liêu thanh chỉ là phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng tổ chức ha ha liêu thanh chậm r ã i hạ xuống thân hình rơi vào cách đó không xa một khối to lớn xương s ư ờ n bên trên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vương thông các ngươi chẳng lẽ không biết cái này thần mộ phó bản một khi t i ì n đến thông quan không được liền ai cũng đi không được sao một câu để vương thông trong nháy mắt liền hiểu hai chuyện thứ nhất cái này phó bản gọi thần mộ phó bản thứ hai hắn cũng minh bạch vì cái gì cái này phó bản không kết thúc được có trách lần trước liêu thanh thống khổ như vậy địa cầu tự mình giúp hắn gỡ xuống đồng hồ có thể đồng hồ gỡ xuống về sau hắn cũng không có hạ tuyến nói như vậy tự mình có thể dựa vào trở về rời đi ngược lại là thành phần độc nhất đặc quyền nghĩ tới đây vương thông ngược lại không hoảng hốt vương thông nhìn về phía lý hạo phát hiện lý hạo vậy mà không có bị khống chế hiển nhiên không phải l i ê u thanh thủ hạ lưu t ì n h mà là gió vòng mất hiệu lực tao ca chớ ngẩn ra đó tranh thủ thời gian giúp ta cũng giải khai a nhà ta thử một chút lý hạo hít sâu một hơi nhìn về phía vương thông bên người gió rất nhanh c h ó i buộc vương thông tứ chi cái kia bốn cái gió vòng tựa như là bị đâm thủng bong bóng phước một tiếng trong nháy mắt tiêu tán liêu thanh toàn bộ hành trình đều đang quan sát khi thấy lý hạo nhẹ nhõm giải khai gió vòng hắn con ngươi bỗng nhiên c rụt lại trên mặt biểu lộ từ chân kinh đến kinh ngạc cuối cùng biến thành không che giấu chút nào sát ý nếu như nói trước đó chỉ là cảm giác phong lực tương tự vậy bây giờ hắn có thể trăm phần trăm xác định đó căn bản không phải tương tự đây là đồng căn đồng nguyên lực lượng loại chuyện này chưa từng nghe thấy tao ca làm tốt lắm vương thông khôi phục tự do về sau lập tức từ bên hông cởi xuống b ầ u rượu vặn ra cái nắp ngựa đầu liền rót một miệng lớn từ ngực từ ngực hành tử đến lúc nào rồi ngươi còn uống rượu lý hạo nhìn xem liễu thanh có chút sợ hãi nhất là đối phương nhìn hắn ánh mắt tựa như là lý hạo đem hắn lao bà ngủ lòng dạng vương thông đánh cái vang r ộ i rượu nấc bệnh miệng rượu là lương thực tình càng uống càng tuổi trẻ dứt lời hắn thủ đoạn lật một cái thanh phong kiếm giữ tại ở trong tay thân kiếm tại sắt trời dưới phản xạ khiếp người hắn mang lý hạo nhìn xem vương thông bộ này hào khí v ư ợ mây bộ dáng con mắt trong nháy mắt liền sáng lên rút kiế hành tử hắn giúp kiếm chẳng lẽ chẳng lẽ hắn muốn thả đại chiêu rồi hành tử mấy phần phần thắng chia ba bảy người nói sớm a mới vừa rồi còn nói người chơi bao nhiêu lợi hại lý hạo lập tức không khẩn trương trong óc của hắn đã não bổ ra vương thông cùng liêu thanh phát sinh một trận kinh tiên động địa đại chiến cuối cùng vương thông gian nan thủ thắng hình tượng tạo ca giúp ta kéo dài ba giây đồng hồ ta phải đi trong đảo nhìn một chút a cái gì chờ một chút có ý tứ gì lý hạo không có kịp phản ứng đánh không lại đầu hàng cũng được lời còn chưa dứt vương thông giới chân bỗng nhiên phát lực phóng lên tận trời. vương thông một bên bay một bên không ngừng huy kiếm quanh thân bao vây lấy kiếm khí bén n ọ n để phòng ngựa bị liêu thanh gió lưu lại lý hạo mậu bức mà nhìn xem vương thông cũng không quay đầu lại bay mất bay mất đi lý hạo trên mặt hy vọng trong nháy mắt ngưng kết mẹ nó lao tử vừa mới đến để cho ta kéo dài hành tử người h ố cha a đã nói xong chia ba bảy nguyên lai、like、là ba giây đồng hồ bên trong bán đi huynh đệ tự mình đi đường tất h công bên trong có hơn a lý hạo lúc này đột nhiên nhìn về phía l i u thanh sau lưng hô lớn một tiếng hành tử người tại sao lại trở về liêu thanh quả nhiên quay đầu lý hạo lập tức quay người dưới chân toàn phong nhất thời hướng phía vương thông phương hướng chuẩn đi có thể hắn vừa bay lên không đến cao ba mét liêu thanh lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản đường đi của hắn đồng dạng phong lực hai người tốc độ t r ê n lệch rất lớn liêu thanh không để ý chạy trốn vương thông ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại lý hạo trên thân hắn lần này vừa giáng lâm liền phát hiện tự mình chuyên trúc kỹ năng không có mà trước mắt người này lại có cùng tự mình đồng căn đồng nguyên phong lực liêu thanh không thể không hoài nghi hắn kỹ năng bị trộm cho nên hắn nhất định phải thẩm mấn rõ ràng sau đó nghĩ biện pháp đoạt lại năng lực của mình liêu thanh đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên cuốn phong r à o thép trong tay hắn hội tụ áp xúc cuối cùng ngưng tụ thành một thanh hơi mở từ gió tạo thành t r ư ờ n g kiếm m ũ i kiếm trực chỉ lý hạo lý hạo nhìn xem cái kia thanh tản ra khí tức khủng bố phong kiếm bắp chân như nhung da e m chút từ giữa không trung rơi xuống không có biện pháp chỉ có thể dùng cái kia bà mệnh phân quyết lý hạo trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn một giây sau lý hạo rơi xuống đất mượn nhờ sức gió lấy một cái cực kỳ trôi chảy duyên dáng tư thế hướng phía liêu thanh phương hướng trượt quỷ mà đi đại ca ta sai rồi ta cái gì cũng không biết ta ta chính là cái phổ thông bất động sản môi giới bị vừa rồi người kêu bắt cóc tiền đến đại ca ngươi nhìn rõ mọi việc xem xét chính là nhân trung lắm vượng tuyệt đối đừng cùng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhận ta nghe được lý hạo cầu xin tha thứ liêu thanh lại một lần nữa bị t r ấ n kinh ngươi không phải người chơi chương một t r ư ơ i sáu tự chủ thu bể. chương một t r ư ơ i sáu tự chủ thu bể. liêu thanh ngươi không phải người chơi lý hạo đúng thế ta không phải người chơi ta là nở tợ cờ ta là người địa phương đơn thuần ngoài ý muốn muốn bảo liêu thanh cảm giác hôm nay gặp phải quỷ dị sự tình nhiều lắm một cái nở tợ cờ làm sao có thể có được cùng hắn đồng căn đồng nguyên lực lượng cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết lý hạo gặp hắn không có độc thủ nhẹ nhàng thở ra nhìn sang nó trên tay phong kiếm sau đó g ơ lên cổ tay của mình lộ ra tên tiểu t i ề n t à i kia nhi đồng đồng hồ đại ca ngươi nhìn ta chính là người bình thường bị vừa rồi tên kia t r ụ m tới hắn trước khi đi đeo lên cho ta khối này đồng hồ sau đó ta liền cái gì cũng không biết liêu thanh nhìn xem nửa tợ l ạ tiệc đồng hồ lông mày v ặ n thành một cái ũ cục cái này đồng hồ cùng chính hắn khối kia quả thực là cách biệt một trời lấy xuống đại ca ta lấy không đến nếu không ngươi giúp ta lấy liêu thanh nhìn lý hạo một mắt ánh mắt rất chân thành không giống như là lời nói dối thế là đưa tay đi hái đồng hồ lý hạo không ngừng mà đi nghiêng mắt nhìn phong kiếm tựa như đang tự hỏi cái gì đột nhiên lý hạo ánh mắt thay đổi từ chân thành ánh mắt biến thành lao lục ánh mắt đánh lén lý hạo trong tay phải vậy mà ngưng tụ ra một thanh từ gió hình thành truy thủ hướng phía liêu thanh tim đâm tới khoảng cách quá gần Tăng thêm liệu thanh dẫn tí mặt trên thân buộc phát ra kinh khủng ký lãng như là thực chất sóng sung kích hung hăng đánh vào lý hạo trên thân lý hạo tựa như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tại đội chúng cả người bay rớt ra ngoài trên không trung phun ra một ngụm máu lớn sương mù nặng nề mà ngã ở xa xa hải cốt đống bên trong liêu thanh túi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình tổn thương còn tốt lý hạo phong nhận thủy thủ cắm chính là bên phải không nguy hiểm đến tính mạng b ấ t quá liêu thanh sắc mặt trở nên mười phần âm trầm hắn cấp tốc biến ra một cái bình nhỏ đổ ra một hạt dừa hoàn nuốt xuống mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đây là một loại vô cùng nhục nhã hắn đường đường một cái thâm niên người chơi lại bị một cái nở đỡ cở làm cho bị thương đúng lúc này một đạo lãnh bớt xúc cảm từ hậu tâm hắn chuyển đến liêu thanh thân thể cứng đở hắn túi đầu xuống nhìn thấy một đoạn nguồn máuôi kiếm từ bên trái chính mình ngực t ấ u ra một kiếm này tinh chuẩn địa quán xuyên trái tim của hắn liêu thanh khó khăn quay đầu vương thông đang đứng sau lưng hắn mang trên mặt tiểu dung ta cũng là đánh lén liêu thanh hai mắt trợn tròn xoe bên trong biết đầy không cam lòng cùng hoang mang hắn mặc dù chủ quan nhưng trên thân một mực duy trì lấy một tầm gió giáp là hắn bảo m ệ n h kỹ năng một trong trước bị một cái lý hạo phong nhận thủy thủ tùy tiện phá vỡ coi như xong dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên không phòng được nhưng là trôi kiếm này lại là cái gì quỷ đây là cái gì liêu thanh vừa định đặt câu hỏi kết quả vương thông rút ra thanh phong kiếm một kiếm chém đầu của hắn phù phù liêu thanh thân thể thẳng tắp điệu ngã xuống vương thông lập tức ngồi sổ người xuống nắm lên l i ê u thanh tay trái muốn đem đồng hồ tay của hắn hao xuống tới đây chính là đồ tốt nhưng khi vương thông thuần thục dùng tay phải tại liêu thanh trên cổ tay một vòng kéo một phát lúc lại phát hiện khối kia kim loại đồng hồ không nhúc nhích tí nào chuyện gì xảy ra vương thông trong lòng hơi hồi hộp một chút lần trước rõ ràng rất nhẹ nhàng liền lấy xuống a hắn lại thử mấy lần vẫn chưa được ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây liều thanh trên cổ tay đồng hồ đeo tay kia biến mất không thấy vương thông xứng sờ tại nguyên chỗ kỳ quái lần trước liêu thanh để hắn giúp lấy rất dễ dàng liền lấy xuống nhà chẳng lẽ lấy đồng hồ còn cần người chơi bản nhân đồng ý lại hoặc là nói người chơi sau khi chết đồng hồ liền sẽ tự động tiêu hủy hoặc là thu bể không nghĩ ra vương thông lắc đầu không còn x o a n suýt ngầm đầu nhìn về phía nơi xa ngoa tạo vương thông kêu một tiếng lập tức hướng phía lý hạo rơi xuống phương hướng b à o tới lý hạo nằm tại một đống bạch cốt bên trong thân thể vặn bẹo thành một cái quỷ dị tư thế thất khiếu đều đang chảy máu mắt thấy là sống không thành tạo ca vương thông đều đang chảy m á mắt ánh mắt đã bắt đầu t ă n g d ã thấy là vương thông, hắn suy yếu giật giật khỏe miệng. hành tử, n g ư ơ i n g ư ơ i chạy đi đâu, ta đi tìm đồ vật. vương thông hồi đáp, hắn đúng là đi tìm đồ. vừa rồi hắn b á n đi lý hạo, trực tiếp liền chạy trung ương đảo cái kia phiến vách đá đi. tại vương thông nghĩ đến, liệu thanh mạnh như vậy, tự mình cùng lý hạo cộng lại đ o á n chừng cũng là cho không. không thể lãng phí lần này trở về. thế là để tao ca kéo dài sẽ thời gian, hắn đi xem một chút chiếc quan tài đạ kia. dù sao cái này phó bản tên gọi thần mộ. cả tòa đảo ngoại trừ xương cốt liền cố quan tài kia phù hợp nhất mộ cái này chủ đề kết quả vương thông bay đến cái chỗ kia xem xét trận tròn mắt trên vách đá chiếc kia màu đen thạch quan không thấy thay vào đó là một n g ụ m toàn thân trắng như tuyết quan tài vương thông nhảy vào đi nằm nằm kết quả cảm giác gì đều không có tựa như là nằm tại một n g ụ m đá bình thường trong quan tài xem ra bên trong điên cùng năng lượng thật bị tự mình cho hớt khô mà lại loại biến hóa này ngay cả trở về đều không thể thiết lập lại cái này trong thạch quan bao hàm điên cùng lực lượng đến cùng là cái gì đây không nghĩ ra không thu hoạch được gì vương thông chỉ có thể trở về kết quả vừa bay trở về liền thấy lý hạo đánh lén đắc thủ đả thương nặng liếu thanh vương thông đều trận tròn mắt thế là quyết định thật nhanh lặng lẽ meo meo đi vào liếu thanh phía sau cho liếu thanh một k í c h trí mạng lý hạo suy yếu hỏi cái kia vậy ngươi đã tìm được chưa vương thông ngạch hẳn là không có khô c u thật thật hô a hành tử ngươi không cứu rút cứu ta một chút không vương thông ta liền sẽ sửa máy vi tính sẽ không tu người a khô cụ lý hạo ho ra một vũ máu lại giống kéo ống bẽ đồng dạng hít hai cái khí thấp giọng nói cái kia cái kia vừa rồi ta chiêu kia ngươi trông thấy sao nhìn thấy ngươi nói là trượt quỷ một chiêu kia sao ngươi muội lý hạo m a n g xong câu này nghèo đầu triệt để không có khí tức vương thông nhìn xem lý hạo thi thể thở dài hắn mặc dù không phải thành tâm nhưng hoàn toàn chính xác cố ý trong phim ảnh nói những lời này đều là di ngôn vương thông muốn đổi cái xáo lộ nhìn xem có hay không kỳ tích phát sinh đem lý hạo khí sống dù sao lý hạo đã không phải là người bình thường hắn mang theo người chơi đồng hồ nói không chừng còn có cái gì công năng có thể kích phát đâu nhưng cuối cùng vẫn là làm tức chết lý hạo a vương thông vừa định đem lý hạo để nằm ngang trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi liêu thanh thi thể một mặt kia không đúng suýt n ữ a c m ớ n mất còn có chính sự không có xử lý liêu thanh khối kia đồng hồ cũng là bởi vì chợt tay c h ư ớ c mắt liền không có ảnh nếu như đồng hồ có thể vô hạn soát cái kia ngược lại là không quan trọng nhưng là vừa rồi lấy liêu thanh đồng hồ thất bại đã chứng minh một sự kiện muốn thu hoạch được đồng hồ giống như không dễ dàng như vậy lúc trước liêu thanh là nằm qua màu đen t h ạ c quan điên mất sau lại tự chủ yêu cầu hỗ trợ lấy lúc này mới vỡ xuống lấy được hiện tại màu đen thạch quan biến thành màu trắng thạch quan mà lại trở về đều không về được cho nên căn bản không đạo trường cảnh tái hiện giả thiết thật muốn điên tự nguyện cái kia lý hạo trên tay khối này đồng hồ nhưng chính là không xuất bản nữa khối này nếu là cũng đi theo biến mất vậy lần này trở về coi như thua thiệt lớn vương thông tranh thủ thời gian vươn tay chụp vào lý hạo cổ tay trái sau đó đầu ngón tay còn không có đụng phải đồng hồ biến cố phát sinh lý hạo trên cổ tay tên tiểu thiên tài kia đồng hồ đột nhiên hóa thành một b ệ ánh sáng trực tiếp thông tay trong. thông một mặt thể tự thu Trước Trước thể tự thu thông tâm tự chui của cái chơi còn có chủ Cái chơi còn có chủ kinh nghi nói, lại lại niệm khối kia tiểu thiên tài hiện hiện hồ mình nhìn đỉnh hồ. đỉnh hồ. mình vào vương Vương về. vào vào về. Vương vừa này, này, này, đồng bên động động động, đồ đồ ra. xem 137, 137, sau đó hắn đưa tay phải ra tại tay trái mặt đồng hồ bên trên nhẹ nhàng một vòng trong tay phải nhờ một khối n h ỏ một vòng nhi đồng đồng hồ chính là mới vừa rồi từ lý hạo trên cổ tay biến mất cái t i ề một h ố i không tệ không tệ vương thông lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ cái đồ chơi này là duy nhất một lần sau đó vương thông đem lý hạo thi thể tại hải cốt đ ố n g bên trong dọn xong sửa sang lại hắn kiểu t ó c đem nó hai tay quanh để ở trước ngực tao ca tự nhận là đẹp trai cả một đời vẫn là để hắn đi phong cách một điểm đi làm xong những thứ này vương thông lại tại ở trên đảo bắt đầu đi dạo hiện tại cái này đảo ngoại trừ xương cốt vẫn là xương cốt liền sợi lông cũng không tìm tới vương thông lại bay trở về trung ương đảo kiến trúc di tích thời gian sung túc đủ hắn chậm rãi tìm kiếm vương thông phát hiện ngay cả một chút tường đổ bên trên ký hiệu đồ án đều biến mất trên đảo này tất cả biến hóa hẳn là đều cùng thạch quan biến hóa có quan hệ cho nên những cái kia ký hiệu đồ án có lẽ cũng là cùng thạch quan có quan hệ tìm không có kết quả vương thông lại tới màu trắng thạch quan trước ta cũng không tin vương thông nhảy lên mà vào ở bên trong nằm xuống vương thông nhắm mắt lại trực tiếp ngủ một giấc nhưng lại cũng tìm không được nữa lúc trước cảm giác thạch quan ngươi thay đổi vương thông từ trong thạch quan ra ngồi sổ người xuống tại tuyết trắng quan tài trên thân ra sức k ắ t xuống ba chữ to người phụ tỉnh là thời điểm cần phải đi vương thông ngắm nhìn b ố t phía tìm một bộ giống như núi nhỏ sinh vật hải cốt hắn cười cười bay đi lên sau đó tìm một cây bén nhọn sơ ư n g sườn trực tiếp thân thể đ ụ n g vào từ treo đông nam nhánh tử vong thành t i ể u hoàn thành thứ tám mươi bốn lần trở về vương thông t ừ trên giường ngồi dậy hắn trước tiên nâng lên tay trái tâm niệm vừa động đồng hồ hiện hiện tay phải một vòng một khối tiểu hào đồng hồ xuất hiện tại lòng bàn tay nhìn xem trong tay đồng hồ vương thông lúc này mới triệt để đế yên tâm sau đó vương thông liên hệ quốc gia cứu thế tiểu tổ căn cứ vương thông cung cấp tin tức mới nhất cho rằng người chơi năng lực cùng kỹ năng nhưng thật ra là tồn tại đồng hồ bên trong đồng thời không cần học tập chỉ cần quen thuộc s a u liền có thể nắm giữ cứu thế tiểu tổ đề nghị để vương thông tiếp tục nếm thử đầu tiên nhìn đồng hồ là có hay không tự động thu về tiếp theo nhìn lý hạo phong lực tăng lên cùng biến hóa có thể hay không cũng giống trò chơi lưu trữ ghi lại ở đồng hồ bên trong nếu như tăng lên có thể ghi lại ở trong ngoài lại thêm đồng hồ lại là theo vương thông cùng một chỗ trở về vậy có phải hay không mang ý nghĩa mang đồng hầu người đẳng cấp cùng kỹ năng độ thuần thục cũng sẽ mãi mãi tăng lên lần trước tại t h ầ n mộ phó bản tao ca biểu hiện liền có thể vòng có thể điểm từ một người bình thường đến có thể sơ bộ vận dụng p h o n g lực thậm chí còn h i ể u được đánh lén cho liễu thanh tạo thành tổn thương cái này tốc độ phát triển quả thực là ngồi hỏa tiễn nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn đi thích đứng cùng luyện tập nói không chừng thật có thể cùng liêu thanh loại kia thâm niên người chơi c á c h ra bật tay n g h e xong các chuyên gia phân tích về sau vương thông quyết định lần này lại mang tao ca đi phó bản thử một lần hạ quyết tâm vương thông lập tức hành động bất động sản môi giới lần này lý a di còn chưa tới vương thông một bàn tay đập vào lý hạo trên bờ bay hành tử sao ngươi lại tới đây tao ca đi theo giúp ta ra lội xa nhà lý hạo quay đầu tức giận nói ra không thấy ta đi làm đâu nhân sinh đại sự ngươi nhất định phải theo giúp ta đi lý hạo gặp vương thông không phải nói b ừ a hỏi đi nơi nào động đình hồ đúng vậy không đi thái sơn thân mộ phó bản thăm dò đến không sai biệt lắm chiếc quan tài đá kia cũng phế đi không có giá trị gì mà lại đi vào quá phiến phức mỗi lần đều muốn điều động k h n g quân thương sư đọc chúng càng mấu chốt chính là còn có cái liệu thanh tại cái kia nhìn chẳng chẳng cho nên không bằng thay cái địa đồ t i ể u kiếm tiên phó bản chính là cái lựa chọn tốt đi vào đơn giản ngồi cái thuyền là được bên trong cũng không có đã biết đối địch người chơi chờ những cái kia người chơi bình thường chết sạch toàn bộ phó bản chính là hắn cùng tao ca chuyên trúc sân huấn luyện khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng bị những cái kia nhìn không thấy kiếm khí cắt tổn thương bất quá tao ca như thế kiên cường người chắc chắn sẽ không sợ hành tử ngươi mở cái gì quốc tế cho đùa đi động đình hồ lý h ạ một mặt im lặng đi thôi thật có đại sự ngươi nhất định phải theo giúp ta đi một chuyến phiếu đều lấy lòng ngươi chừng nào thì mua sau năm phút động đình hồ hai người ngồi hơn năm giờ xe lửa tại trời tối trước chạy tới dù sao là ban đêm phó bản mới mở ra thời gian dư dả không nóng nảy trên đường đi vương thông cũng không có cùng lý hạo giải thích quá nhiều vừa mới bắt đầu nhìn thấy người khác bộ dáng khiếp sợ cảm giác thật có ý tứ nhưng nhìn lâu cũng chết lặng cho nên vương thông tùy tiện tìm cái cớ nói để bạn gái xuất q u hiện tại ngay tại động đình hồ dung l ạ n để hắn n ồ i tự mình tới bắt gian lấy cớ này vừa ra lý hạo nhãn tình sáng lên một bộ lại hưng phấn lại không tốt hỏi nhiều dáng vẻ màn đêm buông xuống gió hồ hơi lạnh hành tử cái này cũng không thấy được ngươi bạn gái a tao ca ngươi thất vọng rồi không có không có không thấy được rất tốt vương thông lôi kéo lý hạo đi hướng ngắm cảnh thuyền có lẽ là ta đang nghi đến đều tới đi ngồi thuyền chơi một thanh ai không có việc gì cùng ngươi một đại nam nhân ngồi thuyền tao ca mau nhìn có cực phẩm mỹ n ữ đâu vương thông chỉ chỉ cách đó không xa lý hảo thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại nhãn tình sáng lên chỉ gặp hai cái dáng người cao gầy tướng mạo tịnh lệ nữ hải đang đứng ở bên hồ chuẩn bị lên thuyền lý hạo lập tức cảm thấy lần này không nguồn công hành tử người mua b é mấy người rất nhanh liền dựng vào cùng một chiếc du thuyền l i ê u như yên mặc dù bao m ô n g váy càng gợi cảm nhưng là có bạn trai bên cạnh nàng quê mật là quần jean bó sát người cũng không tệ lý hạo đang muốn đi bắt chuyện kết quả bị vương thông kéo lại tao ca ngồi xuống có vòng xoáy nào có vòng xoáy vương thông không có giải thích trực tiếp đem đồng hồ cho lý hạo leo lên đây là cái gì nhi đồng đồng hồ lý hạo đang muốn nhà rãnh ngồi vững bảng đợi lát nữa ngươi sẽ biết vương thông cười thần bí đúng lúc này cái k i a đạo không linh thanh em dù d ư ờ n g tại mỗi người trong đầu v ă n g lên say sau không biết thiên t ạ i nước cả thuyền thanh mộng ép tình hạ ai ai đang nói chuyện lý hạo giống như những người khác mở mị t ứ phương sau đó người chơi giáng lâm liễu như yên thút thít vòng xoay xuất hiện trong hồ n g o t tạo hành tử s o n g s o n g trên đầu chữ a s ắ c có cây đào a cả con thuyền liên đối lấy một thuyền người đã bị cuốn đi vào trời đất bay c ù n về sau thân thuyền chấn động mạnh một cái ngã n g ừ n lại quen thuộc tiếng kêu thảm thiết c ù n g lưới dao tiếng xé gió tại trong khoang thuyền liên tiếp đáng chết người bình thường đều đã chết nên đi người chơi cũng đều đi chỉ còn lại một chút trọng thương du khách cùng không có thụ thương vương thông lý hạo liệu như yên ba người vương thông đang chuẩn bị cho một mặt mộng bức lý hạo giải thích một chút tình huống hiện tại đột nhiên lý hạo đột nhiên ông đầu thống khổ ngồi sụp xuống a đầu của ta đau quá chương một trăm ba mươi tám phó bản ký ức thất tình chương một trăm ba mươi tám phó bản ký ức thất tình vương thông nhìn xem lý hạo thống khổ dáng ẻ còn tưởng rằng hắn là bị vừa rồi vòng xoáy c u y ề n trắng nhịn không được nhà danh nói tao ca ngươi còn thổi thân thể của mình tốt cái này nhức đầu còn không bằng cái kia nữ l â y này nói xong vương thông không có sen vào nữa hắn trước quay người đi vào b ư ờ n nhỏ trên tàu bên trong còn có chút gãy tay gãy chân thoi thóp du khách vương thông lần lượt cho bọn hắn bổ một đao trước cho các người chơi gia tăng điểm độ khó đừng thuần thục thông quan các loại vương thông thanh lý xong chiến trường trở lại lý hạo bên này lúc lý hạo đã chống đỡ lan can đứng lên chỉ là sắc mặt t r ắ n g bệnh đầu đầy mồ hôi hành tử vương thông đang muốn giải thích cho hắn điểm nổ tung tam quan sự tỉnh kết quả lý hạo nói ra ta trong đầu giống như nhiều một đoạn ký ức cái gì vương thông chân kinh ta ta giống như đi theo ngươi qua một cái tất cả đều là bộ xương kinh khủng hòn đảo ta có thể thao túng gió chúng ta còn còn giết một cái sẽ dùng gió người chơi ủy đ ả o phong lực người chơi vậy mà toàn bộ từ lý hạo miệng bên trong nói ra ngoa tạo vốn chỉ m u ố n đồng hồ có thể bảo tồn kỹ năng độ thuần thục cũng rất không tệ kết quả ngay cả phó bản ký ức đều giữ cái này như bức đại phát chắc không được lý hạo sẽ đau đầu ký ức là nhảy bóc thức là đứt gãy không cách nào dính liền cho nên hẳn là đại não cưỡng ép tiếp thu một đoạn không ăn khớp nhân sinh sinh ra một chút đau đớn giờ phút này vương thông nhìn lý hạo ánh mắt cũng thay đổi nếu như trước đó lý hạo chỉ là vương thông bồi dưỡng giúp đỡ như vậy hiện tại lý hạo thành công tấn cấp làm đồng bạn không phải trong hiện thực đồng bạn mà là cứu vớt thế giới quá trình bên trong đồng bạn hơn tám mươi lần trở về mỗi lần đều là tự mình một người lần này rốt cuộc tìm được bạn hành tử ngươi nhìn ta là ánh mắt gì tao ca ngươi còn đau không còn có chút vậy ngươi trước chấm rãi chúng ta sẽ giải thích cho ngươi vương thông rất ôn nhu bớt bớt lý hạo đầu lý hạo trận tròn mắt hiện tại không chỉ có đau đầu cảm giác thân thể cũng ố huế hành tử ngươi đừng như vậy lúc này trong khoang t h u y ề n truyền tới một mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ xoáy ca cứu ta ra ngoài ban cầu ngươi chính là bị kẹt tại không gian thu hẹp bên trong khóc lê hoa đái vũ liễu như yên vương thông cũng phát hiện mình có nghĩa k h á c động tác chủ yếu là quá kích động thế là tranh thủ thời gian đi vào liễu như yên trước người mỹ nữ chỗ cái đối tượng sao liễu như yên lây mẩn cả người lý hạo thì là thở dài một hơi l i ê u như yên ngươi cùng ta sao đúng thế q u c g h đẻ mà đòi ăn thị thiên t nga l i ê u như yên yếu đớt nói soái ca ngươi thật h à i h ư ớ c bất quá ta vừa bị bạn trai phản bội hiện tại thật không tâm tình nghĩ những thứ này tốt ta thật tiếc nuối vậy ta trước bay a vương thông một thanh trống chọi lý hạo cánh tay một giây sau hai người phóng lên tận trời bay thẳng rời chiếc này du thuyền l i ê u như yên ngơ ngác nhìn hai người biến mất tại b ồ n g nhỏ trên tàu lẩm bẩm nói thiên n a tiên đi vào bên ngoài lý hạo nhìn xem chung quanh kỳ quái thế giới rốt cục nhịn không được hỏi hành tử cái này chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a tao ca đừng nóng đội ta giúp ngươi đem bán hết hàng địa phương nối liền sau đó luôn thông lời ít m à ý nhiều đem lần trước từ thái sơn bắt đầu kinh lịch nhanh chóng cho lý hạo nói một lần giúp hắn bù đắp cái kia đoạn c h ố n g không ký ức tao ca hiện tại chúng ta lại tại mới phó bản bên trong trước đường quản nhiều như vậy ngươi trước làm quen một chút ngươi phong lực lý hạo bù đắp ký ức về sau cảm giác đầu não h ò a h o a n rất nhiều thế là hắn nhắm mắt lại tâm niệm vừa động một cỗ nhu hỏa gió đem hắn nâng lên lý hạo thử hồi tưởng liễu thanh tất cả thao tác gió phương pháp cùng tự mình lần trước tâm đắc trải nghiệm lần này lưu cho hắn thời gian rất dư dả phong bạo một đạo vòi rồng nhỏ trong nháy mắt hình thành thanh thế dọa người phong kiếm một đạo rơi trong suốt phong kiếm tại nó trên tay hình thành thật phong đi thân ảnh của hắn trên không trung lôi ra một đạo tan ảnh gió giáp quanh người hắn tạo thành một ngọn gió chi áo giáp lý hạo trên không trung không ngừng thử nghiệm phong lực trường khống càng ngày càng thuần thủ đại khái sau một tiếng lý hạo ngừng lại trở xuống đến vương thông bên người hành tử ta cảm giác trên mặt ta hạn hẳn là cứ như vậy cao giờ phút này vương thông miệng đã có thể nhét vào trứng đống vương thông hít sâu một hơi chắp tay nói tao ca ta hiện tại phải gọi đại ca ngươi người so với người làm người ta t ứ c chết vương thông cảm giác lý hạo phong lực y lực đã cùng liêu thanh không sai biệt lắm đó là cái cái gì trình độ đâu cứ như vậy nói đi lý hạo có thể dây hắn tự mình tân tân khổ khổ hơn tám mươi lần trở về không sánh bằng người ta hai lần cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi vương thông đều muốn theo lý hạo đổi một cái đồng hồ đeo bất quá ngẫm lại thôi rồi rất rõ ràng tự mình tiểu thiên tài cao cấp hơn một điểm lý hạo nghi ngờ nói hành tử có ý tứ gì thôi thôi vương thông nhìn thoáng qua nơi xa người chơi cùng t i ể u kiếm t i ê n chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn trong mơ hồ là người chơi chiếm trên một điểm gió vương thông nhìn xem lý hạo lộ ra một cái nụ cười ý vị t h â m t r ư ờ n g cái k i a tao ca ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị kỹ càng cái gì lý hạo xứng sở chuẩn bị kỹ càng nên đón chiến đấu chân chính lý hạo còn chưa hiểu ý tứ trong lời của hắn vương thông lại bay trở về ngắm cảnh trong thuyền liễu như yên nhìn thấy vương thông đi mà quay lại trên mặt lập tức lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng nàng coi là vương thông là trở lại cứu nàng x o á i ca ta ta đồng ý tại sinh tử trước mặt cái gì tình tổn thương cái gì t h ậ t trọng đều trở nên không đáng giá nhất tới vương thông rơi vào trước mặt nàng nụ cười trên mặt vẫn như cũ không có ý tứ lần sau đi nói xong vương thông dùng tinh thần lực b ẻ gãy liễu như yên cổ phó bản độ khó bởi vì cái cuối cùng người sống sót chết đi lại đi bên trên nhảy một ô xa xa chiến cuộc cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá nguyên bản còn có thể chiếm cứ một chút xíu thượng phong các người chơi rất nhanh liền bắt đầu xuất hiện tử thương chỉ chốc lát liền bị tiểu kiếm tiên tàn sát hầu như không còn tiểu kiếm tiên không có dừng lại giết chóc hắn đột nhiên quay đầu khóa chặt nơi xa còn lại người chơi tào ca cố lên thời gian trong n á y mắt tiểu kiếm tiên đã đi tới lý hạo trước mặt không có một câu tiểu kiếm tiên động đưa tay ở giữa huy kiếm một đạo kiếm khí vô hình liền hướng phía lý hạo vào đầu c h é m xuống lý hạo sắc mặt đại biến toàn thân lông tơ đều dựng lên kiếm khí mang gió thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý hạo cảm nhận được cái kia cố kiếm p h o n g thuận thế tránh đi nhưng cũng là hiểm lại càng hiểm ngược quần áo đều đã vượt phá hành tử lý hạo chưa t ỉ n h hồn quay đầu nhìn lại vương thông đã chạy xa con mẹ nó ngươi cũng quá sợ đi vương thông một bên chạy một bên lớn tiếng hồi phục tao ca lần này thì đến chủ yếu chính là vì rèn luyện ngươi mà lại ngươi phải chết tại phía trước ta cố lên t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín làm dạng dỡ tổ tông t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín làm dạng dỡ tổ tông lý hạo nhìn xem vương thông bóng lưng biến mất miệng bên trong hùng hùng hồ hồ nhưng tránh né động tác cũng không dừng lại sống chết trước mắt lý hạo ngược lại bình tĩnh lại hắn đem toàn thân phong lực thôi động đến c ự c hạng i á p gió trở nên trước nay chưa từng có n g ư n g thực t i ể u kiếm tiên rõ ràng tự mình uống say lại làm cho lý hạo cảm giác là hắn say trước mắt xuất hiện h u y ì n ảnh sau đó t i ể u kiếm tiên thân ảnh liền lại xuất hiện ở trước mặt hắn giả thanh phong lần nữa chém bổ xuống đầu tốc độ nhanh chóng nhanh đến lý hạo con mắt căn bản theo không kịp nhưng hắn theo không kịp gió lại có thể đuổi theo tại kiếm khí tới người sắt na lý hạo nương t ự theo lối gió cảm giác bén nhạy thân thể nạnh sinh hướng bên cạnh bình dì nửa mét xoay xẹt kiếm khí sượt qua người do chỉ suy yếu ba phần kiếm khí vẫn tại cánh tay k i a bên trên lưu lại một đạo vết máu thật sâu nguy hiểm thật lý hạo kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người còn chưa kịp thở một n g ụ m kiếm thứ hai lại đến lần này là quét ngang một đạo bán nguyện hình kiếm khí phong kín hắn tất cả đường lui phong t ư ờ n g lý hạo hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đầy một đạo từ mật độ cao toàn phong tạo thành b á c h tường chống rông xuất hiện nhưng mà mặt này tường tại vô kiên bất tội kiếm khí trước mặt tựa như giấy đ ư n g dạng và anh phong tường vẫn vụn kiếm khí dư thế không giảm h ù n g hăng chạm tại lý hạo trên thân phúc giáp do ứng thanh mà phá lý hạo như gặp phải trọng kích một ngụm máu tươi phun ra cả người bay rớt ra ngoài hắn cảm giác ngũ tạm lục phủ của mình đều rời vị kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân không đợi hắn rơi xuống đất một đạo l ạ n h b u ấ t sát y đã từ đỉnh đầu gián g lâm là kiếm thứ ba lý hạo dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu nhìn lại đạo kiếm quang kia tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn hắn muốn tránh nhưng thân thể cùng gió đã không nghe sai khiến xong một giây sau t i ế n quang xuyên tim mà qua đã bay đến phó bản biên giới vương thông quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp tao ca bị chặt thành hai nửa nhanh như vậy tao ca phong lực là vận dụng thuần t h ụ nhưng là tại chính thức một trước mặt ngay cả ba chiêu đều nhịn không được ca ngay tại lý hạo ngã xuống trong nháy mắt tiểu kiếm tiên ánh mắt trong nháy mắt k hóa chặt vương thông một cỗ lăng lệ s ắ c khí vượt qua ngàn mét mà tới tiểu kiếm tiên hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vương thông cấp tốc bay tới vương thông m u ố n là muốn chạy nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một đạo khắc càng nhanh ánh sáng từ lý hạo thi thể vị trí bắn ra mục tiêu đúng là mình chính là khối t i ê tiểu thiên tài đồng hồ vương thông lập tức liền không hoảng hốt hắn mắt thấy tia sáng kia không có vào tay mình trên cổ tay trong ngoài lần này xác nhận cái đồ chơi này thật sẽ tự động tu bể. lúc này tiểu kiếm tiên cách hắn đã không đủ trăm mét vương thông nhìn xem hắn trên mặt lộ ra một cái khiêu khích tiểu dung muốn giết ta ngươi đã không có cơ hội dứt lời vương thông b ặ n gãy cổ của mình thứ tám mươi năm lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy xem lần trước trở về thao ca hạn mức cao nhất tạm thời cũng liền dạng này có thể c ù n g liễu thanh loại kia người chơi bình thường qua mấy chiều nhưng ở tiểu kiếm tiên loại này phó bản một trước mặt còn chưa đủ nhịn vương thông ngồi tại bên giường bắt đầu suy nghĩ tiểu kiếm tiên phó bản thanh phong kiêm cầm tiểu kiếm tiên cũng không nói chuyện thân mộ phó bản t h ạ c h quan phế đi cũng vô pháp t ử liêu thanh nơi đó lại lấy đồng hồ hai cái nhỏ phó bản có thể hao lông dê hầu như đều hao sạch sẽ nhưng những thứ này lông dê đều không phải là trọng yếu nhất vương thông luôn cảm giác từ nơi sâu xa giống như có đồ v ậ t gì tại chỉ dẫn lấy hắn tiểu kiếm tiên câu kia đánh bại ta tựa hồ chỉ là đối với hắn mới nói còn có trong thạch quan cái tia hạo hãn như biển sao điên cùng ý niệm tựa h ồ cũng chỉ có tự mình loại này có thể bị bạch quang lặp đi lặp lại tẩy lễ tên điên mới có thể tiếp nhận muốn biết càng nhiều chỉ có một con đường tiếp tục thăm dò thế nhưng là lạc thần là bị điên hỏi không ra nguyên cớ mãi mãi lớn tuổi cho hai cái manh mối một cái hố đình hồ một cái thái sơn đã sử dụng hết nàng lao nhân ra lớn tuổi không nhớ được càng nhiều vân vân không nhớ được vương thông trong đầu linh quang nói lên không nhớ được không có nghĩa là trong đầu không có à có lẽ có một chút chuyên nghiệp thủ đoạn có thể giúp nàng tỉnh lại ký ứ nghĩ tới đây vương thông lập tức cầm điện thoại di động lên cho quốc gia cao tầng bấm điện thoại vào lúc ban đêm đất t h ủ vương g i a thôn mười mấy chiếc treo đặc thù bảng số xe việt giã chung chung điệp điệp điệp lái vào cái này i ê n tĩnh tiểu sân thôn đứng tại cửa thôn đập lớn bên trên cửa thôn đèn đường khó đ ư ợ c tại cái giờ này vẫn sáng thôn trưởng cùng thôn bí thư tri bộ đã sớm mang theo mấy cái thôn cán bộ chờ ở nơi đó trên mặt chất đầy nhiệt tình lại câu n ệ tiêu dung cửa xe mở ra một người mặc màu đậm áo giả kịch trung niên nhân dẫn đầu đi xuống thôn trưởng tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy lãnh đạo vất vả một đường b u n ba thôn chúng ta bên trong đã chuẩn bị xong cơm tối đều là chút nông ra đồ ăn được xưng lãnh đạo trung niên nhân khoát tay á o nhìn về phía phía sau hắn vương thông tử trên xe nhảy xuống tới thôn trưởng cùng thôn bí thư tri bộ lúc này mới chú ý tới hắn hai người lẫn nhau đều có chút t r ò n g váng ngươi không phải vương gia cháu trai kia sao thôn trưởng vô ý thức hỏi lãnh đạo nhúng m ẩ y chừng thôn trưởng một mắt vương thông nói thẳng trước làm chính sự lãnh đạo cũng đi theo nói với thôn trưởng lần này có việc gấp chứ không ăn cơm làm chính sự quan trọng thôn trưởng cùng thôn bí thư tri bộ lúc này mới ý thức được hôm nay đại trận này cầm, giống như cùng vương gia tiểu tử này có quan hệ. t r u n g quanh xem náo nhiệt các thôn dân, cũng bắt đầu nghị luận ở m ý đây không phải là vương thông sao. tiên độ a, huyện trưởng đều b ồ i tiếp hắn trở về. ai ra, đằng sau những xe kia bên trong xuống tới, giống như trên tv nhìn thấy qua. vương gia quang tông diệu tổ. ta trước kia liền ra nhìn tiểu tử kia không đơn giản, hắn khi còn bé ta còn ôm qua hắn đâu. vương thông hướng về phía các hương thân cười cười, sau đó mang theo một đám giáo sư chuyên gia, trực tiếp hướng nhà mình đi đến. mãi mãi đang ngồi ở trong h u ệ n trên băng ghế nhỏ nhặt rau, nhìn thấy chiến trận này, cũng ngây mẩn cả người. thôi nhi đây là chuyện ra sao a vương thông đi đến mãi mãi bên người ngồi sùng xuống, xuống nhẹ nói mãi mãi đ i ề n sợ bọn hắn là người của chính phủ đến điều tra một sự kiện mãi mãi lập tức lớn tiếng nói chúng ta lão vương nhà đều là tuân thủ luật pháp vương thông mãi mãi là điều tra người khác ngươi còn nhớ rõ năm đó đến vương g i a thôn cái k i a bà cốt sao mãi mãi nghe được là điều tra người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhẹ gật đầu nhớ kỹ nha nàng là cái tội phạm truy nã hiện tại quốc gia muốn bắt nàng cần ngươi cung cấp điểm đ ư ờ n g tác ngươi liền phối hợp mấy vị này bác sĩ đại phu bọn hắn hỏi cái gì ngươi liền đáp cái đó h ả o h ả o hồi ức một chút là được bên cạnh thôn bí thư tri bộ cũng tranh thủ thời gian h á t đệm đúng đúng đúng vương đại đương đây là hiệp trợ văn phòng chính phủ h n là đại hảo sự mãi mãi nghe xong là bắt người xấu quả nhiên không có lại hoài nghi liên tục gật đầu muốn được muốn được ta nhất định h ả o h ả o phối hợp sau đó tại mãi mãi một mặt mậu bức vẻ mặt nàng bị khách khí mời vào trong phòng mấy người chuyên gia xuất ra các loại vương thông xem không hiểu dụng cụ bắt đầu dùng khoa học phương pháp dẫn đạo mãi mãi tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái y đồ tỉnh lại nàng ngủ say ký ức vương thông đứng tại cổng trong lòng cũng có chút khẩn trương cũng không biết qua bao lâu một người chuyên gia đi ra đ ố i vương thông lắc đầu vương thông thở dài m ộ t hơi sau đó đi vào gian phòng thời khắc này mãi mãi còn có chút khẩn trương t h ấ p giọng hỏi vương thông tô nhi n ta cái này không nhớ ra được có thể hay không bị tiền phạt hoặc là bị giam đứng dậy à vương thông nhãn tỉnh sáng lên sẽ c h ư ơ n một trăm bốn mươi rút ra tinh thần lực c h ư ơ n một trăm bốn mươi rút ra tinh thần lực mãi mãi ngay xong càng căng thẳng hơn bối rối nói sẽ ta cũng nhớ không nổi đến a vương thông thở dài chiêu này vô dụng à, đừng đem mãi mãi huyết áp dọa cao tranh thủ thời gian giải thích nói mãi mãi ta của ngươi sẽ không ngươi cai cháu con rùa mãi mãi mắng một câu trong lòng thạch đầu triệt để rơi xuống chuyện này đương nhiên không có như vậy kết thúc ngày thứ hai ngày mùng ngày bốn tháng mười hai bọn này nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu ở trong thôn thăm viếng từng nhà địa hỏi thăm cái khác đã có tuổi l ã o nhân dù cho có trong nước đứng đầu nhất tâm lý học não chuyên gia khoa học ở bên phụ trợ dẫn đạo đạt được kết quả vẫn như c ũ không hết nhân ý lao nhân trong thôn nhóm đối với vài thập niên trước cái kia bà cốt tấn tượng so vương thông m ã i mãi còn muốn mơ hồ có người nói nàng là t h ằ n g điên có người nói nàng là lược gạt còn có người nói nàng sẽ h ảo thuật nhưng hỏi lại sâu một điểm cũng chỉ nói b ậ y hoặc là nhớ không rõ dày v à o cả ngày chuyên gia tổ đem tất cả tin tức tập hợp đạt được một cái kết luận tin tức rất phong phú có giá trị nhất lại còn là vương thông mãi mãi vương thông đứng tại nhà mình bên trong sân viện trong lòng cũng nổi lên nói thầm vì cái gì hết lần này tới lần khác là sữa của mình sữa chẳng lẽ là thần cái kia nữ nhân viên vài thập niên trước liền bắt đầu nhắm vào mình bắt đầu bố c ụ c rồi nàng là đang chờ mình vẫn là tìm tự mình sẽ không không phải rộng tung lưới đương nhiên cũng có thể là vương thông suy nghĩ nhiều bởi vì trong làng người già bên trong xưa của mình xưa trình độ văn hóa là cao nhất nàng có thể nhiều nhớ kỹ một chút nhiều lời ra một chút có lẽ mới là bình thường tóm lại vẫn là điểm đáng ngờ trùng điệp a bất quá lần này trở về cũng không có thời gian cho vương thông làm chuyện khác giờ phút này đã là số bốn buổi tối chuyên gia cùng những người lãnh đạo ngồi đội xe chung chung điệp điệp rời đi vương giá thôn vương thông thì lựa chọn lưu lại lấy xuống đồng hồ trên cổ tay dự định lại bồi mãi mãi vượt qua một đêm kết quả hắn tính sai từ khi cái kia mười mấy chiếc công gia lái xe vào thôn tử vương thông liền thành vương gia thôn t ử trước tới nay nhất tiền đ ổ tệ các loại t r u y ề n ngôn bay lời trời có nói hắn ở bên ngoài làm đại quan có nói hắn thành nhà khoa học thậm chí còn có nói hắn bị quốc gia bí mật bồi dưỡng thành đặc công tóm lại vương g i a mộ tổ b ư ớ c lên khói xanh thế là từ lãnh đạo sau khi đi không đến nửa giờ vương ra cái kia cũ ký cửa gỗ liền không có lại khép lại qua dẫn theo gà mái tới cửa thất đại cô cất một rổ trứng gà ta bắt đại di còn có những cái kia bắn đại bắc cũng không tới bà con xa cùng quê nhà tất cả đều l à qua sở dĩ gọi vương ra thôn bởi vì tổ tiên đều là một cái tổ tông bàn về đến luôn có thể kéo điểm quan hệ vương thông lúc đầu một cái đều không muốn t i ế p đãi hắn một cái cứu vớt thế giới người nào có tâm tình cùng thôn dân trò chuyện đông ra dài tây nhà ngắn nhưng là bà nội khỏe khách ta lão thái thái nhìn xem đông như chảy hội cảnh tượng nếp g h i nhăn trên mặt đều cười lên hoa cảm thấy lần có mặt mũi mãi mãi ta vừa mới thả trên bàn đồng hồ đâu vương thông chuẩn bị đi t r ư ơ n g cối u phó bản đi làm người chơi không biết khả năng nhà ai tiểu hải cầm đi đáng t i ề n sao mãi mãi hỏi cái này vùng hài tử vương thông hít sâu một hơi không có việc gì mãi mãi còn tốt cái này tổng đồng hồ là khóa lại dù cho không mang ở trên người cũng sẽ đi theo trở về nhưng ý vị này vương thông đêm nay liên tính không được nữa quả nhiên mãi mãi lôi kéo vương thông lần lượt giới thiệu còn để hắn hâu người nhấc ghế đổ nước thế là cứu vớt thế giới thông bị ép tại nhà mình trong viện tiếp đãi một đêm thôn dân nghe bọn hắn nói mình khi còn bé chuyện xấu thứ tám mươi sáu lần trở về vương thông mở to mắt từ trên giường ngồi dậy hắn là bạn bạn không nghĩ tới tự mình khi còn bé còn rơi vào qua hầm cầu khẳng định là lập vương thông lắc đầu chuyện u nghĩ lại mà kinh vẫn là làm chúa cứu thế đẹp trai hơn một điểm vương thông đã nghĩ kỹ khoa học phương pháp không làm được vậy chỉ dùng không khoa học phương pháp thử một chút thế là cầm điện thoại di động lên lấy được quốc gia tín nhiệm về sau trực tiếp đánh về phía trần h o à i sơn muốn một tờ bảy trăm bốn mươi chín cục đặc biệt hành động điều lệnh buổi chiều minh châu thành phố sáu giờ rơi quán cà phê lý tư tư cùng tôn miêu miêu đến hai cái mặc di cờ chế phục nữ h à i mới vừa ở cổng gặp mặt ký ức đồng bộ sau đó liền rủ men tôn miêu miêu ngươi lại đi làm tiên nhân t h i ê u có tin ta hay không báo cảnh sát lý tư tư ngươi của ta ngươi gần ngươi kiêu ngạo hai người không coi ai ra gì địa mắng nhau gần mười phút đồng hồ lúc này mới một chiếc một sau đi tiến vào quán cà phê tôn miêu miêu liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên cửa sổ vương thông con mắt lập tức sáng lên một cái gương mặt v ị vì phiếm h ồ n g hôm nay vương thông đặc địa đi tìm chu mặc làm cái mới tiểu tóc sắc thực so bình thường đẹp trai không ít nhìn cái gì vậy hào sắc lý tư tư phát giác được bội bộ dị dạng không khách khí chút nào đạp nàng một ướp ai cần ngươi lo thử hai người đi đến vương thông đối diện ngồi xuống lý tư tư đánh giá vương thông trong lòng hơi nghi hoặc một chút bảy trăm bốn mươi chín cục tổng bộ trực tiếp phát xuống tối cao ưu tiên cấp nhiệm vụ nói là để các nàng hai tỷ bội toàn lực phối hợp một người hoàn thành nào đó hạ n g quan hệ trọng đại nhiệm vụ kết quả là hẹn tại loại cà phê này sành ngươi tốt ta là lý tư tư soái ca ngươi tốt ta gọi tôn miêu miêu vương thông nhẹ gật đầu đơn giản tự giới thiệu về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn đem tận thế cao duy người chơi phó bản giáng lâm những chuyện này dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nhanh chóng miêu tả một lần hai tỷ bội từ lúc mới bắt đầu nghĩ hoặc đến trấn kinh lại đến triệt để mậu b ớ c vương thông chú ý tới tay của các nàng chẳng biết lúc nào đã chăm chú địa r ắ t tại cùng một chỗ tỉ t ỷ là cảm ứng mội bội là tăng cường trong lúc các nàng tay r ắ t tại cùng một chỗ lúc r i á c quan thứ sáu cảm ứng năng lực sẽ bị phóng đại vương thông nói xong bưng lên cà phê uống một b ụ m tinh tĩnh mà nhìn xem các nàng thế nào cảm thấy ta nói thật hay giả lý tư tư hít sâu một hơi ánh mắt phức tạp nhìn xem vương thông cảm giác của chúng ta nói cho chúng ta biết Người. Không có nói g không ư i c n ó sai. vương ậ y là lời tốt tránh ta rồi, khỏi nữa. phí v thông để địa cà phê xuống cuộc. Hiện tại, ta cần các cầu cái khác tàng vào. phê giúp phó Hiện thông trên xuống người ẩn bản Nói, vương tại, ta ta tìm ra trên địa cầu cái khác phó bản cửa vào. Nói, vương thông lấy ra một tờ thế giới địa đồ trên bàn mở ra sau đó dội ra ngón tay tùy tiện tại trên địa đồ điểm hai lần cảm ứng một chút sẽ là nơi này sao hai tỷ bội đồng thời l ư ớ t mắt lý tư tư tức giận nói ra đại ca ngươi cho chúng ta là thần tiên a chỉ cái nào liền có thể cảm ứng được đây ta nếu là có bản lãnh này chúng ta đã sớm đi đảo mọ vàng còn cần đến kiếm bất v ạ tiền giống một ít người thậm chí còn đi làm chuyện p h ả n pháp tôn miêu miêu nghe xong t r ứ n g mắt lý tư tư ta không có p h ả n pháp đều là ngươi t ỉ n h ta nguyện sự tình lý tư tư ngươi biết cái gì pháp ngươi đó chính là tiên nhân h i ê u là lựa g ạ t tôn miêu miêu ta không hiểu ta còn biết hoàng kim khoáng sản thuộc về quốc gia tất cả bất kỳ cái gì đơn vị hoặc cá nhân chưa phê chuẩn không được tự tiện khai thác vương thông che đầu cái này càng kéo càng lệ thế là ngắt lời nói thì ta còn nhiều nếu là hoàn thành nhiệm vụ lần này muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu mở ngân phiếu không loại sự tình này vương thông mười phần n m hiểu quả nhiên tôn miêu miêu nhãn tình sáng lên lập tức đưa ra một cái ý nghĩ nếu như ta có thể rút ra cái khác kỳ nhân tinh thần từ trường có lẽ có thể tiến hành phạm vi lớn mơ hồ cảm ứng lý tư tư lập tức lắc đầu phủ định người quá ngây thơ rồi chúng ta phân cục liền chu m ặ t một cái mang tinh thần từ trường kỳ nhân tinh thần của hắn từ trường yếu đến cùng điện thoại tín hiệu nghe nói hắn dùng một lần năng lực nghỉ ngơi hơn nửa tháng coi như tăng thêm cái khác phân cục cú góp không ra bao nhiêu vương thông nghe đến đó gửi tinh thần lực p h ư n g diện hắn số lượng nhiều bao h n no a không cần tìm người khác q u â n ta chương một trăm bốn mươi mốt tăng cường cảm ứ n g chương một trăm bốn mươi mốt tăng cường cảm ứ n g q u â n người lý tư tư cùng tôn miêu miêu l i ế c nhau sau đó không nói cười lý tư tư đại ca nếu là người người đều có tinh thần tự t r ư ờ n g như vậy chúng ta liền không gọi k ỳ nhân gọi người bình thường vương thông n é t miệng cười một tiếng thật sao đột nhiên hai tỷ m ộ i trước mặt cà phê trên bàn cụt bay lên không có người so ta càng hiểu tinh thần tự t r ư ờ n g hai tỷ m ộ i biểu lộ cứng ở trên mặt cái này đây là cái gì trình độ tinh thần lực đây chính là hai chén tràn đầy cà phê nha một dọn không đ ầ y hơn nữa thoạt nhìn vương thông rất nhẹ nhàng thế nào ta tinh thần lực từ trường tạm được lý tư tư nhẹ gật đầu hoàn toàn có thể cái kia bắt đầu hút đi liền ngay ở chỗ này sao vương thông hỏi lại cần an t ĩ n h trường hợp tôn n h u miêu đương nhiên quá trình không thể bị q u á y dày việt an t ĩ n h càng tốt vương thông nghĩ nghĩ vậy đi mở phòng đi có thể rời đi sáu giờ dưới quán cà phê đi vào sát vách khách sạn lý tư tư đột nhiên một phát bắt được bội mụi tay tôn nhô miêu người đang làm gì tôn miêu miêu trên màn hình điện thoại di động, chính là phát cho cái nào đó ghi chú vì a hổ người liên hệ tin nhắn nội dung là khách sạn địa chỉ cùng số phòng. không có ý tứ, bệnh nghề nghiệp pha bảo. tôn miêu miêu thẻ lưỡi. vương thông lắc đầu, thật sự là đố i kỳ hoa s o n g b o t h a y ba người rất mau tới đến khách sạn gian phòng. cả phòng, lại làm à u hồng phấn chủ đề, treo trên tường ái tâm trang sức, ngay cả ga giường đều là màu hồng. trong không khí tràn ngập một cấu ngọt nào g mùi thơm hoa cỏ vị. một loại vi rượu tình cảm trong phòng lên men. đánh bậy đánh bạ mua cái tình lữ khách sạn a. tôn miêu miêu đóng cửa lại, đột nhiên ấp cái kia rút ra tinh thần lực trước đó cần tinh thần vương thông tiểu đệ xếp chặt tinh thần là có ý gì tôn miêu miêu giải thích nói chính là trước tắm rửa sau đó toàn bộ rút ra quá trình cần quanh thân sạch sẽ xế. tốt nhất là mang theo không sợi vài trạng thái tiến hành vương thông nghe xong chỉ chỉ chính mình ta phải cởi sạch tôn miêu miêu nhẹ gật đầu là ba người chúng ta đều phải cởi sạch vương thông không có rút qua tinh thần lực cũng không biết có phải là thật hay không có loại quy củ này nhưng nghe tính thế nào chính mình cũng không thiệt thòi a các ngươi không ngại lý tư tư sụ mặt nói tiếp chúng ta là vì nhiệm vụ đây là chuyện đúng đắn nói xong nàng dẫn đầu đi vào phòng tắm rất nhanh bên trong liền truyền đế nào hào tiếng xà nước tôn miêu miêu nhìn xem vương thông cũng bắt đầu thoát tự mình di cờ chế p h ụ cáo k h o á t ngươi cũng chuẩn bị một chút đi đi tắm rửa vương thông nghĩ thầm vì cứu vớt thế giới hy sinh một điểm người tư h ẩn cũng không tính cái gì hắn xoay người cũng bắt đầu cởi xuống áo k h o á t của mình đúng lúc này một đôi mềm mại tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên nóc ông vương thông đại não hoảng hốt một chút hết thẻ trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ chờ hắn lần nữa thấy do chung q u a lúc lý tư tư cùng tôn miêu miêu đã song song ngã xuống trên mặt thảm trên thân hai người quần áo đều mặc phải hảo hảo vương thông lúc này mới kịp phản ứng mẹ nó tự mình lại trúng chiêu vương thông nhớ lại cái này hai tỷ m ộ i đối người thi triển năng l ự c lúc cần phân tán mục tiêu lực chú ý sau đó mới có thể phát động tự mình đã từng bên trong x ó chiêu chu mặc cũng bên trong x ó chiêu lúc này mới cách bao nhiêu lần trở về lại đem quên đi xem ra mỹ nhân kế thứ này thật đúng là xương sẩn mềm của mình a vương thông đi qua vô vô hai người mặt tỉnh tỉnh hai tỷ tỉ mọi ung dung tỉnh lại sau đó đồng thời ô n đầu phát ra thống khổ riêng g đầu đau quá đầu góc của ta muốn vứt mở vương thông nhanh lên đem hai người đưa đi gần nhất bệnh viện treo khám gấp đánh giảm đau châm dày vò hơn một giờ hai người mới bất đau tới người là tên điên sao vừa chậm tới tôn miêu miêu câu nói đầu tiên là chất vấn vương thông đ n g i bài có lẽ đi có chút điên tôn miêu miêu lòng vẫn còn sợ hai nói ra ngươi không phải có chút điên tinh thần của ngươi từ trường bên trong tất cả đều là hỗn loạn cùng điên cùng đổ vật a vừa mất một chút xíu cũng cảm giác tự mình muốn bị no bạo căn bản không chịu nổi bên cạnh lý tư tư cũng suy yếu nói bổ sung cái này cần tính thai nạn lao động tiền thuốc men tổn thất tinh thần phí nộ công phí đồng dạng cũng không thể ý các nàng hai tỷ m ộ i ký ức cùng giác quan cùng hưởng tôn miêu miêu gặp tội nàng cũng cùng theo bị tội vương thông không để ý các nàng phàn nàn trực tiếp hỏi vậy thành công sao tôn miêu miêu mặc dù một mặt khó chịu nhưng vẫn là nhẹ gật đầu vương thông không nói hai lời lấy điện thoại di động ra cho hai người một người chuyển hai vạn khối tiền qua đi cá nhân ta trước ứng ra len ken thu được chuyển khoản nhắc nhở trong n á y mắt hai tỷ mọi sắc mặt mắt trần có thể thấy mới tốt ta cảm thấy chúng ta có thể xuất viện đúng nhiệm vụ quan trọng sau khi xuất viện một phen giải lý tư tư nói rõ tình huống nàng hiện tại y y ảnh nhiên không cách nào thông qua địa đồ trực tiếp cảm ứng được phó bản cửa vào vị trí nhưng là có lẽ chỉ cần tới gần cái nào đó khu vực nàng liền có thể mơ hồ cảm giác được có phải là hay không vương thông cần thiết vậy bây giờ liền lên đường đi vương thông nói chờ một chút bệnh viện bẩn chết rồi chúng ta trở về đội bộ quần áo vương thông có chút im lặng bất quá cũng đúng lúc hắn cũng cần một chút thời gian đi giao một k u n g quân dụng chuyên cơ tới t ố ta ba giờ chiều ba người tại một cái bí mật sân bay tụ hợp vương thông nhìn trước mắt hai tỷ muội càng thêm bó tay rồi cái này cũng gọi thay quần áo không phải liền là nhiều mặc vào đầu tất chân sao hai người vẫn là cái kia thân di cờ chế phục chỉ là trên đùi t h tỉ lý tư tư mặc vào tất chân màu đen mội bội tôn miêu miêu mặc vào màu trắng tất chân có sao nói vậy ngược lại là rất có cảm giác ngươi không có phát hiện ta trên y phục này đoá hoa kiểu dáng cùng trước đó hoàn toàn khác nhau sao tôn miêu miêu chỉ vào quần áo nói Ngạch! phát hiện phát hiện rất nhanh ba người leo lên q u n dụng máy bay v ư ơ nhưng g t c là là máy bay tiến vào thái an thành phố cảnh nội lúc lý tư tư lông mày bỗng nhiên nhữ í lại nàng mở to mắt nhìn về phía vương thông ngữ khí khẳng định nói ra ta cảm thấy nơi này có lẽ có người tứ muốn tìm khoang điều khiển bên trong phi công thông qua nội bộ thông tin hỏi trưởng quan cần tìm kiếm sân bay hạ xuống sao vương thông nhìn ngoài cửa sổ liên miên dây núi nếp miệng lên một vòng tiếu dung cái này hai tỷ mọi năng lực quả nhiên có chút đồ vật không cần ngừng tiếp tục tiến lên chương một trăm bốn mươi hai cố nhân c h i nhãn chương một trăm bốn mươi hai cố nhân c h i nhãn tiếp tục tiến lên quân dụng chuyên cơ không có mục đích dù sao mỗi lần du liêu nhanh hao hết lúc ngay tại gần nhất căn cứ quân sự hạ xuống bổ sung chuyên dụng hàng không nhiên liệu sau đó tiếp tục cất cánh long quốc bản đồ thực sự quá lớn lý tư tự cảm giác phạm vi lại có hạn một câu từ nam đến bắc không phải bay một lần mà là vô số lần lại thêm hai tỷ mọi nhắm mắt lại cảm giác thường xuyên ngủ nhiều lần đều là bị vương thông phát hiện sau đó cho đánh thức từ số ba một chiều bay thẳng đến đến số bốn ban đêm không hề phát hiện thứ gì dựa theo vương thông lục lọi ra quy luật số bốn là trường cuối phó bản giáng lâm thời gian trên lý luận hẳn là sẽ không lại có cái khác nhỏ phó bản xuất hiện cho nên cũng không có quá thất vọng mười một giờ rưới đêm quân cơ ngừng lại lần này trở về liền đến nơi này vương thông chuẩn bị đi tìm nhà khách gỡ xuống đồng hồ ngủ mượn rớt ngày mai tiếp tục tìm bất quá càng tiếp cận số năm lý tư tư đối mặt nhật cảm ứng liền c à n mạnh chớ nói chi là tôn miêu miêu cho nàng ra cường phiên bản tăng lên lý tư tư nhìn thấy vương thông cùng với nàng hai cáo biệt nắm thật chặt m u ộ i một tay thân thể vị vị phát r u n g ta ta có thể cảm giác được một loại to lớn sợ hãi giống như trời muốn sập xuống tới vương thông đúng thế hôm qua ta cho ngươi hai giảng ngày mai sẽ là mặt nhật ngươi bây giờ cũng có thể cảm thấy đi lý tư tư nhẹ gật đầu tôn miêu miêu đương nhiên cũng có thể chung cảm giác tỉ tỉ cảm thụ trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu coi như thế giới của chúng ta là giả là của người khác trò chơi nhưng bọn hắn tại sao muốn hủy d i ệ t chúng ta chúng ta đã làm sai điều gì nghe được cái này hắn cũng đang đổi u tìm vấn đề vương thông cười cười các ngươi có lẽ có thể hỏi một chút chính các ngươi hai tỷ mội đều nghe không hiểu hắn ý tứ của những lời này dựa theo vương thông trước đó suy đoán trên địa cầu kỳ nhân rất có thể đều là chút cường đại người chơi hạ tuyến về sau lưu lại bộ phận năng lực tại thổ dân trên thân như vậy đôi này s o n g bảo thai tỷ mội đối ứng người chơi chắc hẳn cũng không phải bình thường vương thông chuẩn bị rút lui trước hắn cũng không muốn cùng loại cấp bậc này người chơi tại chương cối phó bản bên trong đục tới ngay tại hắn tạm biệt về sau chuẩn bị rời đi lúc lý tư tư cùng tôn miêu miêu thân thể đồng thời rất nhỏ địa run dày một chút sau đó trên người các nàng khí tràng thay đổi rõ ràng còn là cái kia thân di cờ chế phục tất đen tất trắng vẫn như cũ đáng chú ý nhưng này loại thuộc về thiếu nữ ngây nô cảm giác không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại băng lãnh trầm tĩnh mang theo quan sát chúng sinh ý vị ngự tỷ khí tràng ngoa tạo trước thời hạn nhiều như vậy g á n g lâm cái này còn không có nửa giờ sao vương thông trong lòng nhả danh một câu bất quá hắn cũng không có hoảng chỉ cần phó bản còn không có chính thức giáng lâm người chơi hẳn là cũng chỉ là ý thức thất tình trong thân thể còn không có thuộc về người chơi chân chính lực lượng từ giờ khác này hai tỷ bội không tiếp tục để ý tới vương thông các nàng r i ê n g phần mình lấy ra điện thoại tựa hồ tại định vị trước mắt tọa độ hai người bắt đầu thấp giọng trò chuyện vương thông bình thay đi nghe lại một chữ đều nghe không rõ ràng hẳn là nói chuyện là thượng tầm thế giới sự t ì n h hàn h u y ê n một hồi hai người tựa hồ xác định cái gì quay người liền muốn rời khỏi đúng lúc này lý tư tư bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía vương thông người có chút kỷ quái không hỏi chút gì vương thông sửng sốt một chút vừa rồi giống như hoàn toàn chính xác quá bình tĩnh một chút thế là trên mặt hắn lập tức lộ ra hoang mang cùng lo lắng lý t ư tư tôn miêu miêu các ngươi thế nào các ngươi đang nói cái gì không biết ta sao có phải hay không quá mệt mỏi tôn miêu miêu cũng nghĩ đến cái gì xoay người lại lông mày vì vi nhữ lên cái này thổ dân phản ứng không thích hợp quá bình tĩnh đối mặt các nàng d á n g lâm dị biến một người bình thường vừa mới không phải là loại kêu bình thản thần thái hai người mở ra chân dài lại đi trở về đến vương thông trước mặt rõ ràng còn là cái kia hai cái thân cao chỉ tới hắn cái cầm nữ h à i nhưng khi các nàng sóng vai đứng chung một chỗ dù n g loại kia đạ mặc ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn lúc vương thông vậy mà cảm thấy một cô vô hình áp lực đây là một loại rất kỳ quái cảm giác tựa như là c h u ố i thức ăn cấp thấp sinh vật gặp đỉnh l o ạ i săn mồi ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại không nên đậu thủ không nên phản kháng cảnh cáo vương thông còn là lần đầu tiên đụng phải cho hắn loại cảm giác này người chơi vẹn vẹn vì chàng liền có thể ngăn chặn chính mình hai người cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem vương thông phản phất muốn đem hắn linh hồn xem t ấ u đột nhiên lý tư tư mở miệng người rất giống ta thấy qua một cái cố nhân vương thông trong lòng đ ố n g nhiên ngày một cái chẳng lẽ có manh mối vương thông đệ xuống trong lòng vợ sóng hỏi r ò chúng ta quen biết sao không biết ta chưa thấy qua hắn hình dạng nhưng ngươi vừa rồi ánh mắt cùng hắn rất giống vương thông triệt để mộng chưa từng gặp mặt lại biết ánh mắt cái này độ khó hệ số có chút lớn đi không đợi hắn tiếp tục truy vấn hai tỷ bội đã đã mất đi trò chuyện hứng thú lý tư tư cuối cùng nói một câu nhanh về nhà đi nói xong hai người quay người cũng không quay đầu lại đi hướng chỗ bóng tối vương thông đứng tại chỗ không hề động hắn nhìn xem hai tỷ bội bóng l ư n g biến mất hắn không định lấy đồng hồ hắn muốn đi xem phó bản giáng lâm về sau cái này hai tỷ bội đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì thế là vương thông thu liễm k h í tức lặng yên không một tiếng động đi theo không bao lâu nửa đêm mười hai giờ đến vương thông trở nên hoảng hốt chân g cối phó bản giáng lâm chính lặng lẽ theo ở phía sau vương thông thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ hắn phát hiện mình không động được một cỗ lực lượng vô hình đem hắn g i a n cầm tại nguyên chỗ ngay cả một đầu ngón tay đều không thể nâng lên không bao lâu trong bầu trời đêm mấy đạo nhan sắc khác nhau qua n g ảnh như là như lưu tinh từ phía trên bên cạnh bay tới qua n g ảnh rơi trên mặt đất hóa thành từng cái khí tức cường đại thân ảnh vương thông kinh ngạc phát hiện trong đó có mấy người hắn từng tại số một nơi ẩ nút n gặp qua cũng là bảy trăm bốn mươi chín k ỳ nhân những người này đến về sau đối hai tỷ bội tất cung tất kính thậm chí còn đi một cái kỳ quái lễ nhìn thấy cái này lễ vương thông con người rụt lại cái này kỳ quái lễ ở trong mắt vương thông cũng không lạ lẫm cái này không phải liền là lúc trước hắm học được cái kia đặc thủ, thủ thế sao tại cựu kiếm tiên phó bản cùng thần mộ phó bản hắn đều bốc lên dùng quà song tinh tổ chức song tinh song bảo thai ngoa tạo chẳng lẽ hai cái này di cờ thiếu nữ chính là cái này tổ chức thủ lĩnh vương thông biết hai tỷ bội sẽ rất mạnh không nghĩ tới vậy mà mạnh tới bậc nạ y thời khắc này hai tỷ bội đã biên trang lý tư tư là đèn nhánh tôn miêu miêu là thuần trắng lúc này trong đó một cái người chơi nghi ngờ nói thủ lĩnh người kia xử lý như thế nào bình thường tới nói t r ư ơ n g côi phó bản d á n g lâm liền muốn thanh tràng nhưng là giờ phút này vương thông chỉ là bị thủ lĩnh định trụ hắn cũng phải hỏi một chút tình huống lý tư tư liếc qua vương thông nói ra hắn không có về nhà liền tiễn hắn về nhà đi một giây sau vương thông chết ngay cả chết như thế nào hắn cũng không biết t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba trường bạch sơn tiên chỉ phó bảng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi ba trường bạch sơn tiên chỉ phó bảng thứ tám mươi bảy lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy hắn không có lập tức đứng dậy mà là ngơ ngác ngồi trước mắt lặp đi lặp lại loay lên là hai cô gái kia thân ảnh một cái đen nhánh một cái t h u ầ n trắng x o n g tinh tổ chức x o n g bào thai tỉ m ộ i Chết không được Chắc không được các không nàng một u nguyên yêu đều cuối ố n bên trên tất đen cùng trắng, không người ngay dáng ăn phong hiện. này song tinh tổ lại còn có mấy cái 749 người. Xem ra nhân mới là trương phó bản đổi tổ lai cái lại cái mới tất tất thích, thể Mặt ra mấy Xem chỉ cả mặc cách khác, chức có chủ là lâm là sao A. kỳ phó sớm m cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn sinh sôi muốn hay không sớm tụ tập bọn hắn tại bọn hắn còn không có d á n g lâm trước đem bọn hắn tận diện ý nghĩ này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ liền bị chính hắn phủ định đầu tiên vương thông cũng không biết t r ư ơ n g quấy phó bản là cái gì coi như muốn làm phá hư cái tia giết người chơi tính sao tiếp theo từ hồ đại gia cùng liễu t h a n h đổi hào giáng lâm liền có thể biết những thứ này cao cấp người t r ờ i coi như một cái thân thể không có cũng có thể biến thành người khác tiếp tục giáng lâm giết bọn hắn không có ý nghĩa gì về phần 749 n h ữ n g cái kia kỳ vật cũng không cách nào sớm chiếm dụng lần trước vương thông thử qua cái kia thạch quan tại mở ra phó bản về sau liền trực tiếp chạy đến phó bản bên trong đi ngươi sớm cầm cũng vô dụng cho nên vẫn là phải tiếp tục đi con đường của mình vương thông lắc đầu đem những n à y tạm niệm v ù n g ra trong óc hắn lần nữa thu hoạch được điều lệnh tìm tới lý tư tư cùng tôn miêu miêu nhìn trước mắt đôi này cãi nhau gì cờ thiếu nữ vương thông trong lòng có chút hoảng hốt rất khó tưởng tượng lần trước loại kia k h í chẳng sẽ là hai người này phát ra vương thông thậm chí á c thú vị địa muốn dạy dỗ các nàng một trận nhưng nghĩ lại thôi được rồi linh hồn đều l ổ i trước mắt hai cái này cùng trước đó cái kia hai cái cao cao tại thượng thủ lĩnh đã không phải là cùng là một người không cần thiết cùng với các nàng so đo vẫn là tiếp tục lần trước không hoàn thành sự tình đi lần này vương thông trực tiếp hẹn tại trong t i ể u điếm gặp mặt còn cố ý dặn dò mờ câu mang nhiều mấy bộ đi xa nhà thay g ặ t quần áo cùng tắt chân khách sạn trong phòng tôn miêu miêu khóa lại cửa, ớt cũng nói, cái kia, rút ra tinh thần lược trước đó, cần tịnh thân, chính là trước tắm rửa, sau đó toàn bộ rút ra quá trình, cần quanh thân sạch sẽ, tốt nhất là mang theo không sợi v ả i trạng thái tiến hành, vương thông nhìn trước mắt đôi này làm k h á i tỉ muội, không tiếp tục bên trong các nàng mà tính toán, tịnh thân, vương thông cười, ta là người chính trực, sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, tôn miêu miêu con mắt loan loan nói, chính trực,、Cà、ca ca c h ẳ n g lẽ là chúng ta không có mặc tất chân nguyên nhân, vương thông biết, đây là hai tỉ muội một kế không thành lại sinh hai kế, quả nhiên lý tư tư đã tử trong phòng tắm ra tôn miêu miêu ngạo tỉ tỉ ngươi xuyên cũng quá gợi cảm cái này tất chân vương thông biết chắc là giả cười lạnh một tiếng sắp tức t h ì không không tức t h ì s á c tôn miêu miêu ở một bên nói ca ca ít đọc thi tử nhìn nhiều chân thi tử nào có tất đen đẹp ta thật không có lừa ngươi lần này tất đen là viền gen nha được rồi lại chúng một lần kế đi dù sao nhiều lần như vậy trở về lý tư tư cũng chỉ mặc thông thường tất chân xác thực chưa thấy qua xuyên viền gen thế là vương thông quay đầu nhìn lại lý tư tư vậy mà mặc chính là thu quần tôn miêu miêu hai tay lập tức ôm lấy vương thông đầu vương thông hoảng hốt một chút nhưng là hoảng hốt t r ư ớ c vẫn là nhắc nhở một câu c h ậ m một chút ta tinh thần từ trường có chút hối loạn cẩn thận bị phản vệ tôn miêu miêu không biết vương thông vì sao còn có thể nói câu nào nhưng là nàng đích sắc cảm giác được vương thông tinh thần từ trường vẫn cho là nàng nhóm tỉ m ộ i chuyện di lực chú ý thành công chỉ là vương thông có chút đặc thù mà thôi ừ có thể có bao nhiêu hối loạn ta ngay cả bệnh tâm thần kỳ nhân từ trường đều tiếp xúc qua mới không sợ ngươi trong bệnh viện lý tư tư cùng tôn miêu miêu nằm tại trên giường bệnh sắc mặt t r ắ n g bệnh vương thông ngồi ở bên cạnh trên ghế một bên ăn quả táo một bên chờ đợi không có cách bệnh viện không thể hút thuốc chỉ có thể ăn quả táo không sai biệt lắm một giờ đến vương thông ba ba đập mấy trường thanh âm thanh thúy tại an tĩnh trong phòng bệnh phá lệ b a n g dội hai tỷ mội thân thể đều đi theo run dày một chút sau đó mở mắt vương thông cười nhìn về phía hai tỷ mội xong chưa tôn miêu miêu bờ môi run dày nhìn xem vương thông ánh mắt giống như là như là thấy quỷ người người cái tên điên này lý tư tư cũng suy yếu phụ họa trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở người căn bản không phải người trong đầu của ngươi chứa là cái gì nha vương thông cười n à y mới đúng mà phó bản bên ngoài chỉ có thể là ta trăng b ư ớ c hắn không lại để ý hai người sợ hãi lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản nghỉ ngơi tốt liền làm việc hai nạn lao động tiền đã chuyển các ngươi thế giới vẫn chờ chúng ta cứu v ấ t đâu hai người tranh thủ thời gian xem xét điện thoại quả nhiên kiếm tiền thế là động lực lại tới một đoàn người tiếp tục hành động có kinh nghiệm lần trước lần này hiệu suất cao rất nhiều quân dụng chuyên cơ lần nữa cất cánh vương thông cầm một chương to lớn long quốc địa đồ để phi công dựa theo kế hoạch s o n g đường thuyền tiến hành đi thuyền vương thông có lần trước hai người ngủ gà ngủ gật kinh nghiệm lần này hắn sớm chuẩn bị cà phê z bun từ n h i ệ t hỏa nồi b ú n thập c ầ m tay hờ bao đều là nâng cao tinh thần hai tỷ m ộ i rốt cục không có lại lười biếng đi ngủ một bên ăn cái gì một bên tại bảy bên trong đoạn hờ bao một bên cẩn thận cảm ứ n g đến thời gian tại từng phút từng giây địa trôi qua rốt cục tại sát trời đem hát chưa hát thời khắc lý tư tư thân thể run lên bẩn bẩn chờ một chút ta ta cảm thấy rất mãnh liệt vương thông mừng rỡ lập tức thông qua nội bộ thông tin hỏi phi công chúng ta bây giờ tại vị trí nào báo cáo trưởng quan chúng ta đã tiến vào các tỉnh cảnh nội phía dưới là trường bạch sơn bạch trường bạch sơn vương thông mắt sáng d ự n lên nơi này tại long quốc trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng lân cận tìm kiếm quân dụng sân bay hạ xuống sau đó cho ta đổi một khung máy bay trực thăng tới nửa giờ sau một khung quân dụng máy bay trực thăng tại trường bạch sơn trong bầu trời đêm xoay quanh cánh quạt nổ thật to âm thanh hụ dọa trong rừng vô số chi bay lý tư tư n g ó tay run dậy chỉ hướng phía dưới một mảnh bị bóng tối bao trùn khu vực ngay tại cái kia ngay tại phía dưới kia vương thông thăm dò nhìn lại phía dưới là một mảnh rộng lớn vô ngần thâm t h ú y hồ nước ở trong màn đêm giống một khối to lớn đá quý màu đen khảm nạm tại dây núi đỉnh thiên trì vương thông ánh mắt hoa lên đây là tiến phó bản rồi chương một trăm bốn mươi bốn đi đồ long chương một trăm bốn mươi bốn đi đồ long lúc này vương thông thấy được trong nước có bóng đen giờ phút này bọn hắn khoảng cách mặt hồ hai ba trăm m cao có thể thấy rõ cái bóng đen kia rất lớn tại thâm t h ú y dưới hồ nước chậm rãi r u động váy lên từng vòng vợt sóng thiên trì thủy q á i vương thông trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này lý tư tư đột nhiên hô to một tiếng gặp nguy hiểm vương thông tinh thần lực trực tiếp phá vỡ máy bay trực thăng cửa khoang ngày đi xuống vương thông đ ố i hai tỷ bội hô một tiếng a không có dù nhảy a lý tư tư cùng tôn miêu miêu còn không có kịp phản ứng cũng cảm giác thân thể c h ậ t nhẹ bị vương thông một tay một cái trực tiếp t ừ rộng mở cửa khoang đẩy xuống dưới ngay sau đó vương thông tự mình cũng từ trên trực thăng nhảy xuống a g i rét thấu xương cùng đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác để hai tỷ bội phát ra tiếng rít chói t a i lần này thật phải chết cái tên đ i ê n này lại đem các nàng từ trên máy bay đẩy tới đến rồi nhưng mà trong dự đoán cấp tốc rơi xuống cũng không có tiếp tục quá lâu một cỗ lực lượng vô hình nâng các nàng hạ xuống tốc độ đ ố n g nhiên chậm lại hai người chưa tỉnh hồn địa mở mắt ra phát hiện vương thông liền lơ lửng tại các nàng phía trên chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem các nàng dưới ánh trăng vương thông thấy được hai cái rất đáng yêu phim hoạt hình nhân vật đồ án một cái lam sắc đổ dậy mọn một cái màu vàng sờ hòn chê bôn vương thông khống chế tinh thần lực mang theo hai người hướng phía thiên chỉ bên cạnh rơi đi giờ khắc này hai tỷ bội mới chính thức minh bạch cái gì gọi là chân chính tinh thần lực cái này so với các nàng hai tỷ bội năng lực không biết cao đi nơi nào về sau ra chấp hành nhiệm vụ cũng đừng m ặ t váy vương thông thanh â m từ đỉnh đầu chuyển đến hai tỷ bội mặt bám một chút liền đỏ lên vừa định há mổm đỗi vương thông b à i câu bầu trời đột nhiên chuyển đến nổ vang một tiếng bộ kia không người điều khiển máy bay trực thăng giống như là đụng phải lấp kín nhìn không thấy tường trong nháy mắt nổ thành một vản hỏa cầu thật lớn có lẽ là bị cái này tiếng nổ kinh động đến o ạ t h i ê n chỉ mặt nước bắt đầu quay cùng lên vương thông ba người vừa dứt tại bên bờ còn không có đứng vững mặt hồ lại đột nhiên nổ tung một đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời t r ư ừ n g cao mấy chục mét bọt nước tứ tán một cái đầu lâu to lớn từ trong nước ló ra dưới ánh trăng chỉ gặp nên sinh vật đầu sinh bọc rác bên miệng mọc ra hai đầu thật dài sợi dâu toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến một đôi t r ò n g mắt màu và nóng g chính nhìn chăm chú lên vương thông long cái này đây là lòng sao thôn miêu miêu thanh â m đều đang phát run hai tỷ bội đã sợ đến nói không ra lời cơ hồ muốn đứng không vững cái kia hắc long tựa hồ căn bản không có đem các nàng để vào mắt mở ra miệng lớn một đạo mánh liệt dòng nước liền phân ra mục tiêu trực chỉ vương thông vương thông tinh thần lực khéo động thân hình lập tức hướng bên cạnh nước nang lái đi né tránh đạo này công kích nhưng là hắn lại không kịp mang lên cái kia hai tỷ bội dòng nước xiết tốc độ quá nhanh hai tỷ bội ngay cả tiếng thét chói hai cũng không kịp phát ra liền bị cái kia đạo cao áp cột nước trực tiếp trúng đích p hai tiếng nhẹ văng lên hai đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung cái này không có tựa hồ xuyên không mặc váy cũng không trọng yếu hắc long to lớn cái đôi trong nước gỗ n h ấ c lên thao thiên cự lãng toàn bộ thân thể nhảy ra mặt nước hướng phía vương thông đánh tới lúc này vương thông mới nhìn rõ nó lại có lục trào lục trào hát long vương thông lập tức cất cao thân hình né tránh nó tấn công hắn hiện tại không có rượu không có cách nào cảm ứng được thanh phong kiếm chỉ có thể dựa vào tinh thần lực cùng nó c ù n nhau vương thông bay đến bên bờ tinh thần lực quấn lên một tảng đá lớn hướng phía hát long đầu hùng h ă n g đập tới ẩm thạch đầu tại hát long trên lân phiến đâm đến vỡ nát cái dám dùng k h có hát long há miệng lại là một c o nước vương thông lần nữa né tránh hắn cứ như vậy ở thiên trì trên không cùng đầu này hắc long bắt đầu chơi ngươi phun ta tránh trò chơi một người một rộng một đuổi một chạy tại mặt hồ rộng lớn trên không xoay quanh cứ như vậy chu toàn mười mấy phút vương thông cảm giác tinh thần lực của mình tiêu hao đến có chút nhanh cái này hắc long thể lực lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng lại một lần né tránh cột nước công kích về sau vương thông một chút mất tập trung bị hắc long cái đôi quất t r ú n g một cỗ cự lực chuyển đến cả người hắn giống đạn pháo đồng dạng bị q u t bay ra ngoài hung hăng đâm vào xa xa trên vách núi đá、vâng. vương thông cảm giác toàn thân mình xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh ế t hầu mặt ngọt, ngọt một ngụm máu phung tới không đợi hắn thở ra hơi kia đầu hắc long đã lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu lần này không phải một con nước mà là phô thiên cái địa như l à như mưa to thủy tiễn phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian vương thông dùng hết một điểm cuối cùng tinh thần lực chuyển tới một cái cự thạch ngăn tại phía trước phốc phốc phốc phốc thủy tiễn xuyên thấu cự thạch sau đó xuyên thấu vương thông thân thể thứ tám mươi tám lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy hồi tưởng đến lần trước trở về trải qua mặc dù hắn vẫn là bị giết nhưng là thiên trì phó bản tựa hồ. muốn đơn giản rất nhiều tự mình tại không có bất kỳ chuẩn bị gì thậm chí ngay cả chủ yếu vũ khí đều không dùng đến tình huống phía dưới đều có thể cùng kia đầu hắc long quần nhau lâu như vậy mà lại như vậy lớn một con rồng đuôi một cái đuôi vậy mà không có trong nháy mắt phiến chết hắn cái này đánh người đều không còn khí lực thật cho long tộc mất m ặ ta trách không được phó bản mở ra về sau không có giống kiểu kiếm tiên phó bản thân mộ phó bản như thế hoán đổi sân bãi trực tiếp liền dùng thiên trì nguyên cảnh cũng k ó trách không nhìn thấy người chơi khác g á n g lầm đoán chừng là cái này phó bản độ khó hơi thấp ban thưởng không đủ phong phú cho nên hấp dẫn không đến những cái kia người chơi đi đã như vậy vậy liền đơn giản nhiều vương thông cầm điện thoại di động lên trực tiếp liên hệ quốc gia cao tầng trong điện thoại hắn chỉ nhắc tới một cái yêu cầu quốc gia cho hỏa lực trợ giúp tốt nhất là điều động pháo binh bộ đội ở thiên chỉ xung quanh trên kệ các loại đạn t h á o rất nhanh quốc gia liền hành động xế chiều hôm đó thiên chỉ chung quanh liền bị phong tỏa nhân viên tương quan đem du khách đưa rời đi về sau từng chiếc quân lái vào trường mạch sân mạch quốc gia đang hành động vương thông cũng không có nhàn r i lập tức đi tìm lý hạo hành tử người rốt cuộc muốn mang ta đi làm gì v ị vương thông tử trong công ty cưỡng ép lôi ra tới lý hạo một mặt bất đắc dĩ vương thông cười thần bí đi đồ long chứ một trăm bốn mươi lăm cái bật lửa điểm t h á o chứ một trăm bốn mươi lăm cái bật lửa điểm t h á o đồ long người nói trò chơi sao hành tử ngươi đừng lại nhải mau nói rõ ràng đến cùng mang ta đi chỗ nào vừa mới bắt đầu lý hạo còn tất tất tất cái không xong chờ hắn được đưa tới một khung màu xanh lâu quân dụng máy bay vận tải trước nhìn xem cánh quạt quấn lên của phòng hắn liền triệt để ngẩm miệng lại vương thông cũng không muốn giải thích dù sao đợi lát nữa leo lên đồng hồ tiến vào phó bản hắn đến lúc đó cái gì cũng biết minh bạch thiên trì ở xa đông bắc trường bạch sơn chỗ sâu tới gần đường biên giới lúc đầu mười hai sơ là kỷ băng hạ nhưng là năm nay hàng khí muốn tới chế một chút trước mắt mặt hồ chỉ có chút vụ băng tầng bởi vì đường xá xa, xa xôi máy bay đáp xuống gần nhất lâm thời quân dụng sân bay lúc sắc trời đã hoàn toàn tối xuống sau đó đổi thừa quân dụng ô tô đi vào thiên trì lý hạo xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài cả người đều chọn váng thiên trì đất chống chung quanh bên trên lít nha lít nhít bắt lấy một vòng lớn nhỏ không đều hòa pháo h o ặ pháo tất cả đều nhắm ngay giữa、hồ. từng dãy lâm thời kéo lên quân dụng công suất lớn đèn pha đem toàn bộ thiên chỉ chiếu lên sáng như ban ngày mặt hồ phản chiếu lấy ánh đèn sáng đến có chút không chân thực càng làm cho lý hạo cảm thấy ra đầu run lên chính là hắn nhìn thấy những cái kia mặc quân trang trên vai k h i ê n tinh sĩ quan tại vương thông trước mặt vậy mà đều đứng nghiêm t r ọ o một bộ chờ đợi chỉ lệnh bộ dáng hành tử ngươi Ngươi sẽ không thật sự là trong tiểu thuyết loại kia miệng méo long vương a lý hạo nuốt ngụm nước bọt cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị đẻ xuống đất lặp đi lặp lại ma sát ta cũng không có bội bội bị người khi dễ trong nhà cũng không có gì h mà quất ngươi không cần làm tình cảnh lớn như vậy à vương thông bị hắn cho cười tao ca thật là có long vương bất quá không phải ta nói vương thông không nói lời gì nắm qua lý hạo tay đem khối kia tiểu hào nhi đồng đồng hồ cho hắn khấu trừ đi ai đây là cái q u á gì lý hạo dùng sức kéo đồng hồ lại giống như là sinh trưởng ở trên cổ tay hắn làm sao bắt không được đến rồi tao ca lập tức ngươi liền biết tiền căn hậu quả sau khi xuống xe lý hạo chân đang dùn không biết là khẩn trương vẫn là lẽ vương thông nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm thế là hắn vặn ra bầu rượu ngửa đầu rót rượu rượu dịch vào cổ họng cũng không lâu lắm vương thông cảm giác ánh mắt hoa lên hắn biết thiên chỉ phó bản mở ra cơ hội là cùng một thời gian lý hạo ôm đầu liền ngồi s ù n xuống cả người trên mặt đất thống khổ lan lộn a đầu của ta muốn n ư ớ t mở vương thông đã sớm chuẩn bị n g o á p để bên cạnh chờ lệnh quân y tới quân y đã sớm được mệnh lệnh chạy tới mở ra cái hòng vốc đang muốn để cho người giúp đ ỡ ở lý hạo nhưng là lý hạo đột nhiên bất động cái này tự nhiên là vương thông dùng tinh thần lực đẻ xuống hắn Côn cho cánh tranh gian trên y thủ thời gian cho lý trên cánh tay tiêm Hạo Lý vâng à o một c h m c h ấ định n c ủ cường hiệu thông u đau. ố c dược cũng giảm Nhưng mà, dược vật tựa hồ h vật k có đưa đến tin á quá c dụng lớn. Lý Hạo t ế g tần thảm thiết chỉ là hơi giảm bớt một chút.、Vương、thông tinh chỉ hơi h giảm là Vương lực bông ra về sau lý hạo thân thể vẫn tại kịch liệt run dậy trên t r á n nổi gân xanh v ư ơ n g thông nhìn xem tao ca nhữ mày lần này tao ca phản ứng tựa hồ so với lần trước tại t i ể u kiếm tiên phó bản bên trong muốn thống khổ được nhiều chẳng lẽ là bởi vì lại thêm một cái phó bạn ký ức dẫn đến lần này quán thâu ký ức lượng và lớn làm như vậy xuống dưới nếu là về sau trở về số lần càng ngày càng nhiều tao ca đầu góc có thể hay không trực tiếp sụp đổ a xem ra về sau đến nghĩ biện pháp giúp hắn cũng giải quyết một cái vấn đề này lại qua đại khái năm phút đồng hồ lý hạo r y rủa mới dần dần bình ổn lại hắn từng ngụm từng ngụm địa thở h ồ n hện toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cất ấm giống như là mới từ trong nước vớt ra đồng d ạ n g tao ca nhớ lại vương thông đưa tới một bình nước lý hạo tiếp nhận nước rót một miệng lớn ánh mắt từ mê man chậm rãi biến thành thanh tình trạng thái cái này nơi này là mới phó bản vương thông nhẹ gật đầu dăm ba câu địa đem ở giữa quá trình nói cho hắn một lần giúp hắn bù đắp ký ức lý hạo lúc này mới hoàn toàn chập tới đúng lúc này một người mang k í n h mắt trung niên c h u y ê n g i a cầm một cái máy tính bảng bước nhanh chạy đến vương thông bên người trên mặt viết đầy kinh hãi kiểm chất đến thiên chỉ dưới nước xuất hiện một cái cự đại cao năng lượng phản ứng số ghi ngay tại kịch liệt kéo lên nóng thành giống biểu hiện vương thông nhẹ gật đầu tay phải kéo một phát thanh phong kiếm đã nắm trong tay được rồi làm chút động tĩnh đem nó dẫn ra đi một bên sĩ quan nghe được vương thông nói về sau đang muốn hạ lệ lúc này đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản bình tĩnh như gương tiên h trì mặt hồ đột nhiên bắt đầu kịch liệt quần quận phảng phất đáy hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh giống một đạo phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang long â m đông nhiên từ giữa hồ chỗ sâu chuyển ra sóng âm n h ư là thực chất xung kích trong nháy mắt h u y ế t tán ra tới ẩm ẩm ẩm phanh vợ quanh ở tiên h trì chung quanh tất cả công suất lớn đèn pha trong nháy mắt toàn bộ bạo liệt ánh đèn dập tắt mảnh tiếng bể văng từ phía chung quanh những cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ còn có những cái kia thần tình kích động các chuyên gia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng con mắt đảo một vòng đồng loạt ngã trên mặt đất vẹn vẹn rít lên một tiếng tất cả không phải người chơi nhân vật toàn bộ ngã xuống đất sống chết không rõ thiên trì vân hồ trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng h tám chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo cùng rét lạnh gió hồ ngoa tạo hạ sổ cụ hạ k i sao vương thông nhìn xem chung quanh ngã đầy đất người cũng có chút ngoài ý mới cái này hắc long lần trước nhưng vô dụng chiêu này a lần trước hoa t h m u ộ không có bị người chơi đ ă n nhập cũng là người bình thường vì cái gì lúc ấy hắc long không dùng chiêu này thanh chẳng không đợi vương thông nghĩ rõ ràng trong đó còn thiếu phía trước mặt hồ soạt một tiếng vang thật lớn hắc long cái kia to lớn đầu lâu v ọ t ra khỏi mặt nước tại ánh trăng lạnh leo dưới hai con kim sắt to lớn con người xuyên qua hắc ám thẳng vào khóa chặt tại vương thông t r ê n thân cảm giác gáp bách mười phần bất quá vương thông phát hiện ánh mắt này bên trong có loại ý vị không nói được tại sao lại để mắt tới ta rồi trong tiểu thuyết long tính bản dâm chẳng lẽ lại vương thông dùng mình một cái quay đầu nhìn về phía bên người đồng dạng một mặt khiếp sợ lý hạo tao ca ngươi biết lái pháo sao lý hạo nhìn thoáng qua chung quanh hỏa pháo hỏi ngược một câu là dùng cái b ậ t l ử a điểm sao chương một trăm bốn mươi sáu đẹp trai bất quá ba giây khai hỏa chương một trăm bốn mươi sáu đẹp trai bất quá ba giây khai hỏa tao ca ngươi còn hài hước lên nhanh đổ lao vương thông hét lớn một tiếng bay lên lý hạo nhìn xem to lớn hát long yếu đớt nói cái này mẹ nó là long à lao tử khẳng định đánh không lại giá hỏa này không mạnh nói vương thông cầm kiếm hướng phía hát long chen tới kiếm khí phá không mạ tới nhưng lại không phá được nó vạy r ồ n hát long trầm ngâm một tiếng một phát thủy đạn phun về phía vương thông vương thông nhẹ nhõm t r á n h thoát thủy đạn đánh trúng xa sang ngọn núi p h á n ú i đ á bụng uy lực không nhỏ nhưng là tốc độ lý hạo nhìn đến đây trong lòng cũng có một chút ngọn ngờn mặc dù hắn hai cái đùi bụng vẫn còn đang đánh rung động trong thân thể phun trào lực lượng cho hắn trước nay chưa từng có lực lượng lý hạo hít sâu một hơi tâm niệm bờ động hô c u ầ n phong được khởi lấy lý hạo làm trung tâm một cố mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy đột nhiên k u ế c tán ra tới lý hạo cả người cũng theo gió lên không quần phong còn tại biển lớn chỉ một thoáng toàn bộ thiên chỉ mặt hồ đều lộn lên lý hạo hai tay bỗng nhiên hướng lên vừa nhất dầm dầm chín đạo vô cùng tráng kiện của nước ở dưới sự khống chế của hắn như là chín đầu tránh thoát trói buộc thủy lòng gầm thét sông ra mặt hồ lượn vòng lấy thăng lên không trung mỗi một đạo của nước đều so cái tia hắc long thân thể còn muốn khổng lồ che khuất bầu trời thanh thế dọa người vương thông đều thấy chóng tranh thủ thời gian khống chế tinh thần lực lại sau này lũi mấy chục mét đem sân khấu chính triệt để để lại cho tạo ca đây là dùng siêu cấp toàn phong khống chế nước ra hòa này lớn lên cũng quá nhanh đi không trung lý hạo cảm thụ được cái kia cố cơ hồ có thể lay động đất trời lực lượng lòng tự tin chưa từng có bành trướng hắn cảm giác mình bây giờ chính là phong thần vẫn chưa xong lý hạo hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực sau đó lại đ ỗ n g nhiên kéo ra từng đạo khí lưu tại hắn lòng bàn tay điên cuồng hội tụ áp xúc cuối cùng ngưng tụ thành một thanh vượt qua dài mười mét hơi mở cự kiếm thân kiếm không khí t r u n g quanh đều bởi vì cao tốc lưu động mà trở nên m ằ n g mẹo phát ra chói thai bù bù phiên bản dài tật phong kiếm lý hạo quát lên một tiếng lớn đầu tiên là thao tung chín đầu thủy lòng từ bốn phương tám hướng hung hăng đánh tới hướng hồ trung ương ngay sau đó hai tay của hắn ra sức đẩy trôi này to lớn phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau thẳng đến đầu rồng vương thông ở phía xa thấy cảm xúc bành trướng nhịn không được hô to tao ca đẹp trai a đối mặt cái này v ị thiên d i ệ t địa giống như thế công tia đầu hắc long không có trốn tránh trực diện trở lấy siêu trong nháy mắt hắc long động không có kinh thiên động địa gào thét cũng không có hoa lệ lóa mắt chiêu thức chính là như vậy tùy ý địa q u e n một chút cái vôi một đạo màu xanh đen tàn ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất một giây sau cái tia chín đầu thanh thế thật lớn thủy lòng trong nháy mắt sụp đổ hóa thành đ ầ y trời b ằ n nước một lần nữa trở xuống tiên h trì cái kia dài hơn mười t h ư ớ c tật phong kiếm cũng giống là đụng phải nam tường vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán thành vô hình mà không trung lý hạo ngay cả thời gian phản ứng đều không có cả người trực tiếp bị cái kia đạo tàn ảnh r ú t chúng không có kêu thảm không có huyết vụ lý hạo hỗn hợp có đ ầ y trời nước hồ rơi xuống cứ như vậy không có phản vất chưa từng tồn tại một đạo ánh sáng nhạt từ chỗ hàn biến mất sáng lên cực nhanh chui vào vương thông tay trái đồng hồ bên trong ồn ào náo động tiết đ i ệ lại khôi phục kiến tĩnh vương thông đứng tại chỗ khe nhất miệm đẹp trai bất quá ba giây a hồ trung ương hắc long giải quyết hết cái kia vướng bận con rồi về sau con ngơi ư màu vàng nóng lần nữa khóa chặt vương thông vương thông nắm chặt thanh phong kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch vừa rồi cái kia v u n g đôi tốc độ nhanh chóng lực lượng chi lớn nếu như là hướng hắn tới vương thông tự nhận là cũng tránh không khỏi kết quả hắc long hé miệng phun ra vẫn là một đạo thường thường không có gì lạ cao áp của nước vương thông lại một lần nhẹ né tránh, nhưng là trong lòng lại nổi lên nói thẩm cái này long chuyện gì xảy ra đánh tao ca thời điểm một cái đôi m i ệ sát cái kia uy lực tự mình nhìn xem đều h ã i hùng thiết bịa làm sao đến thiên tự mình cường độ công kích lại hàng trở về chẳng lẽ là bởi vì chính mình chiêu thức không đủ đẹp trai không xứng nó xuất vào lực vẫn là nói tự mình quá đẹp trai nó muốn lưu người sống vương thông sợ run cả người không còn dám n g h ĩ tiết bất kể như thế nào phải liều mạng lần này trong tay có thanh phong kiếm dù sao cũng phải cùng nó h ả o h ả o đấu một trận vương thông không do dự nữa dẫn theo kiếm liền xung tới một người một rồng ở thiên chỉ trên không lần nữa chiến đấu có thanh phong kiếm ra chỉ vương thông không còn như lần trước như thế chỉ có thể bị động bị đánh mũi kiếm s ẹ t qua v ả y rồng phát ra liên tiếp chói thai kim loại tiếng ma sát tia lửa tung tóe lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không để lại cái này lực phòng ngự đơn giản biến thái mặc dù kiếm khí không phá nổi hắc long v ả y rồng nhưng là có thể phá vỡ nước của nó đạn hột nước những thứ này vương thông cũng không biết không muốn làm pháp hắn một mực tại tìm cơ hội công kích hắc long con mắt hoặc làm i ệ n g chiến đấu kéo dài gần một giờ vương thông tinh thần lực cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn động tác dần dần chậm lại h long bắt lấy một sơ hở một móng đốt đập vào lờ ồ gờ ngực của hắn vương thông thân thể như rượu đ ấ dây bay rớt ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo tơ máu trung điệp quẳng xuống đất sau đó tắt thở thứ tám mươi chín lần trở về vương thông từ trên giường ngồi dậy cao mày đến cùng là tình huống như thế nào đầu này hắc long mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái mát cấp đại lao tại tân thủ thôn trêu của hắn cái này tiểu hảo nó rõ ràng có miểu s á t thực lực của mình lại vẫn cứ phải bồi tự mình chơi lâu như vậy không nghĩ ra vương thông dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa đã kỹ xảo cùng đơn đ ấ u đánh không lại vậy chỉ dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến giải quyết vấn đề tăng lớn hỏa lực bao trùm vương thông cầm điện thoại lên lần này hắn muốn không còn là đơn giản pháo binh trợ giúp hắn muốn t a n quân liên hợp tác chiến lấy được quốc gia bên này tín nhiệm về sau mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ quốc gia cố máy chiến tranh vì một cái phó bản bắt đầu cao tốc vận chuyển vào lúc ban đêm trường bạch sơn thiên trì nơi này cảnh tượng đã không thể dùng đ ể phòng xâm nghiêm để hình dung đơn giản chính là một tòa hiện đại chiến tranh thành lũy thiên trì chung quanh trên dây núi từng cái lâm thời tu kiến b ệ y bắn đã dựng tốt bên trong là đồng phong hệ liệt hành trình ngắn tên lửa đạn đạo chân núi mấy chục chiếc 9 h í a chủ chiến tạm cờ cùng không bốn a bộ binh chiến xa xếp thành trận liệt đen ngòm họng pháo nhất trí nhắm ngay giữa hồ càng xa xôi trận địa bên trong là một cái chỉnh biên viễn trình pháo hỏa t i ế n lữ tùy thời có thể lấy tiến hành báo hòa thức đặc kích thiên trì bên bờ hải quân công binh thậm chí trong đêm trải giản dị phát xạ q u y đạo mấy cái uy lực to lớn phản hạng ngư lôi đã v ậ n sức c h ở phát động trên bầu trời mấy chiếc d 2 0 m á y bay chiến đấu cùng anh hai m ư ơ chiến lược máy bay ném bom tại tầng mây bên trong xoay q u n h treo đầy đủ để san bằng một cái ngọn núi nặng cân hàng đạn có thể nói như vậy ngoại trừ không có vũ khí hạt nhân. đã là thông thường mạnh nhất hỏa lực toàn bộ thiên trì đã bị một chương từ lục hải không tam quân bệnh tử vong chi võng triệt để bao phủ lần này vương thông không có mang lý hạo tới tạo ca phong lực không phá được b ả y rồng còn không công đau đầu một lần vương thông đứng tại lâm thời dựng trong bộ chỉ huy nhìn trên màn ảnh biểu hiện đến ngược hít sâu một hơi thấy thời gian không sai bị lắm trực tiếp vặn ra bầu rượu ngửa đầu rót rượu trước mắt bắt đầu hoảng hốt phó bản giáng lâm ngay tại ánh mắt khôi phục rõ ràng trong n h y mắt vương thông trực tiếp nắm lên bên người mãy truyền tin hô lớn khai hỏa